chương năm trăm bốn mươi tám chiến triển miên âm cổ trà tân di bách quy quỷ biện t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám chiến triển miên âm cổ trà tân di bách quy quỷ biện l i ê u vân tiêu xanh lần nữa đàn tấu lên trong tay dao cầm tôn ngộ không nhìn xem đánh đàn l i ê u vân tiêu xanh không khỏi lộ ra nét mặt cổ quái g i a hỏa này cầm đạn đến cũng không tệ bất quá so với tam ngư vẫn là phải hơi có không kịp tôn ngộ không thầm nghĩ lấy h ắ n ngược lại là muốn nhìn một chút cái này l i ê u vân tiêu xanh đến tột cùng muốn dở trò quỷ gì nếu như muốn lấy những n à y tiếng đàn đến công kích mình vậy hắn cũng không tránh khỏi quá coi thường chính mình tôn ngộ không tự tin lấy thực lực của mình cho dù bị trận pháp v â y khốn chỉ là một cái tôn vũ cảnh trung kỳ cũng tuyệt không cách nào tổn thương đến chính mình nhưng mà để tôn nộ g không ngoài ý muốn chính là liệu vân tiêu xanh tiếng đàn lại không có công hướng mình mà là trôi hướng gốc kia cổ trà thụ chiến miên âm cổ trà đang nghe tiếng đàn đằng sau lại đột nhiên v ư ơ n một cây dây leo đối với tôn nộ g không mặt liền đâm tới một màn này để tôn nộ g không khỏi biến sắc hắn nhưng l à nhớ kỹ vừa rồi chính là cây trà này lực lượng đem chính mình từ trên cây chân xuống tới đối với cây trà cái kia kinh khủng cự lực tôn nộ không lòng còn sợ hãi nếu là thật sự bị cây trà này dây leo đem mặt nạ hai xuống dẫn đến lịch luyện thất bại vậy coi như thật là đáng tiếc nghĩ tới đây tôn nộ không lúc này triệu hồi ra tôn linh chỉ gặp một đạo trên mặt mang theo mặt nạ toàn thân lóng l á n h phủ văn hư ảnh cùng tôn nộ không dung hợp lại cùng nhau tại dung hợp trong nháy mắt tôn nộ không trực tiếp thi triển ra linh viên l à không tôn nộ không thân ảnh biến mất ngay tại chỗ dây leo tìm không đến mục tiêu không khỏi đứng tại nguyên đ ị a l i u vân tiêu xanh gặp tình hình này không khỏi x ư n g sở không đợi hắn kịp phản ứng liền gặp tôn ngộ không thân ảnh xuất hiện lần nữa mà hắn xuất hiện địa phương thình l i n h liền tại t r i ể n miên âm cổ trà phía trên nhìn bồng tôn ngộ không hét lớn một tiếng huy động như ý kim cô đ ồ n g đánh tới hướng t r i ể n miên âm cổ trà t r i ể n miên âm cổ trà cảm nhận được nguy hiểm từng mảnh từng mảnh lá cây như là phi đ a o bình thường hướng phía như ý kim cô đ ồ n g liền bắn đi lên như ý kim cô đ ồ n g cùng lá trà đụng vào nhau lập tức văng lên một trận hương trà tôn ngộ không chỉ hít một hơi liền cảm giác toàn thân thông thấu liền ngay cả ý thức đều có một tia mơ n g không thích hợp tôn ngộ không rất nhanh phản ứng lại mà lúc này triền miên âm cổ trà đã huy động dây leo hướng phía trên người hắn đâm tới thật là âm hiểm cây giả tôn nộ g không b i ế n sắc hắn đưa tay ngưng tụ một đạo huyền dương trung yên đạo luân hỏa chi bản nguyên áo nghĩa cùng hủy diệt bản nguyên áo nghĩa dung hợp đằng sau hóa thành một đạo tiêu đốt đạo luân trực tiếp hướng phía triền miên âm cổ tụ công tới liêu vân tiêu xanh gặp triền miên âm cổ trà c ư nhưng không p h á t đánh bại tôn nộ g không không khỏi trong lòng giật mình hắn một bên hướng xích niêu cung cầu viện một bên lần nữa điều khiển trận pháp muốn mượn nhờ trận pháp lực lượng vây khốn tôn nộ không mà cùng lúc đó xích niêu cung bên trong xích niêu chính một mặt cổ quái nhìn xem trước mặt giám sát vệ cùng ở một bên một mặt lạnh nhạc thưởng thức trà trưởng lão tân di bách quy nguyên bản tân di bách quy nói hắn phá hủy thái hư quỷ của hội xào diễn sát một đống quỷ thủ niêu còn chuẩn bị cho hắn thành công kết quả không nghĩ tới vừa đem tin tức chuyển cho giám sát đ i giám sát vệ liền tới cửa chi tiết những n à y tới cửa giám sát vệ cũng không phải là vì cho tân di bách quy cho s í c h niêu cùng đưa ban thưởng mà đến liều trưởng không giả chuyện này ta cần tân di bách quy trưởng lão cho chúng ta một hợp lý giải thích nếu không ta có lý do hoài nghi là xích niêu cùng trộm lấy luyện ngục chiến hạm nặng lê kỳ dương một mặt ngạo mạn nhìn quan nghiêu mặc dù n h i ê u là một phương trưởng không giả khả nghiêu cũng không phải là cao đẳng chủng tộc xuất thân cho dù là có được trụ diễn cảnh thực lực cũng không bị hắn để vào mắt nghe nặng lê kỳ dương thanh â m nghi ngờ n h i ê u sát mặt không khỏi h ơ i đổi hắn nhìn một bên tựa hồ không có chút nào lo lắng tân di bách quy nói ra chăm về à, ngươi không giải thích một chút không tân di bách quy m ỉ m cười nói ra cái này có cái gì tốt giải thích quỷ thủ thi thể ta đã toàn bộ mang về tất cả đều chết tại ta chăm về dưới lòng bàn tay về phần giám sát vệ trong miệng kia cái gọi là từ quỷ thủ trong miệng có được tin tức thử hỏi chủ, quỷ thủ hỏi chủ, cung quỷ lời nói, tin Nghiêu nghe có cái kia có thể tin sao? thể vừa ậ y nay cười cố xưa ha ha tiếng, nói ra, không sai, ha ha không thủ xưa nay xào chá, bọn hắn nhất định ra, một trá, bọn quỷ xào là l ý lừa gạt giám sát m bệ, u ố nói mượn Nghiêu Cung Trường n cơ xích hội hám hại ta Lời ta Lao. vừa nói ra nặng lê kỳ dương không khỏi không phản b ắ t được bây giờ quỷ thủ đã chết thật sự là hắn không bỏ ra nổi chứng cứ khác có thể chứng minh là thái hú thú phá hủy hội xảo nếu tân di bách quy trưởng lao nói là chính mình phá hủy hội xảo như vậy có thể làm phiền tân di bách quy trưởng lao dẫn đường mang bọn ta đi hội xảo xem xét đến tập cùng nặng lê kỳ dương mở miệng nói h á n tin tưởng nếu quả như thật là thái h u thú d i ệ t đi hội xào hội xào nhất định sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại chỉ cần có thể tìm tới những vết tích này h á n liền có thể xác nhận trước mắt tân di bách quy đang nói láo trang vệ ngươi cho rằng như thế nào nghiêu nhìn về phía tân di bách quy mở miệng dò hỏi tân di bách quy khẽ gật đầu nói ra nếu giám sát vệ muốn đi hội xào nhìn một chút vậy liền đi theo ta nói xong tân di bách quy liền dẫn một đám giám sát vệ rời đi xích n h u cung ai những n à y giám sát đi ra hỏa thật sự là càng ngày càng bá đạo bây giờ đã hoàn toàn không đem chúng ta những giới vực này chi chủ để ở trong mắt đợi đến giám sát vệ rời đi về sau n h i ê u không khỏi thở dài một hơi hắn mặc dù là trụ diễn cảnh tồn tại nhưng vừa rồi những cái tia giám sát vệ ra hỏa lại hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt cái này khiến n h i ê u cảm thấy phi thường bất mãn bất quá cho dù bất mãn n h i ê u cũng chỉ có thể nhẫn nhịn quyết tâm bên trong phẫn nộ bởi vì hắn biết nếu là đắc tội giám sát đi lấy giám sát đi năng lực muốn diệt đi chính mình cái này xích n h i ê u giới trưởng không giả dễ như t r ở bàn tay ân có người xâm nhập d ư ợ i ê n thật sự là thật to gan đúng lúc này n h i ê u nhận được dược viên bị tập kích tin tức vốn là tức giận hắn lúc này giận tí mặt truyền lệnh cứ gọi tới ba tên tôn vũ cảnh tiến về trợ giúp dược viên trong dược viên tôn nộ không đang cùng triền miên âm cổ trà đại chiến cái này triền miên âm cổ trà lực lượng cực kỳ cường đại cho dù lấy tôn nộ không lúc này thực lực toàn lực bạo phát xuống lại cũng không cách nào công phá triền miên âm cổ trà phòng ngự xem ra nhất định phải động chân trương tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng hàn quang hắn phát hiện triền miên âm cổ trà sở dĩ công kích mình cùng liễu vân tiêu xanh tiếng đàn cùng một nhị thở lúc này tâm niệm vừa động lấy ra đại thánh tiên ưa thích đánh đàn liền đến ta đại thánh viên bên trong từ từ đi đại đi tôn nộ không tế khởi đại thánh viên dung hợp minh tượng tộc hồ lô đại thánh viên uy lực đã sớm xưa lâu bằng nay vừa mới triển khai một cố cường đại hấp lực liền đem l i ê u vân tiêu xanh trực tiếp hút vào đại thánh viên bên trong l i ê u vân tiêu xanh bị hút vào đại thánh viên bên trong tiếng đàn tự nhiên im bặt mà dừng mà không có l i ê u vân tiêu xanh tiếng đàn điều khiển chiến nguyên âm cổ trà cũng đình chỉ công kích lần nữa biến thành một gốc phổ thông tây trà cái này nhìn qua một màn này xích n ề u cung chiến sĩ sắc mặt đại biến vội vàng g i lên thần minh hướng phía tôn nộ không la chương năm trăm bốn mươi chín triền miên âm cổ trà yêu cầu t h ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín triền miên âm cổ trà yêu cầu xử lý xong những cái kia bướng bận đỏ niêu cung chiến sĩ đằng sau tôn ngộ không lần nữa đem ánh mắt rơi vào triền miên âm cổ trà bên trên ta ngược lại muốn xem xem ngươi phía dưới đến tột cùng có bí mật gì tôn nộ g không b ư ơ n tay khoác lên t r i ể n miên âm cổ trà bên trên dùng sức muốn đem t r i ể n miên âm cổ trà cho trực tiếp dơ lên nhưng mà t r i ể n miên âm cổ trà lại không n ú c n í c h tí nào tùy ý tôn nộ g không như thế nào dùng lực đều không thể n ú c n í c h chút nào tôn nộ g không nhữ mày hắn lo lắng đêm dài lắm động lại dẫn đến một chút đỏ nghiêu cúng c a o thủ lúc này trong tay quang mang l ó i lên lại lần nữa lấy ra như ý kim c ô đồng đã ngươi không nguyện ý dịch chuyển khỏi vậy cũng chỉ có thể xin lỗi tôn nộ không dơ lên như ý kim cố đồng chuẩy cưỡng ép n g h đức triền miên âm cổ trà. đúng lúc này cổ trà phảng phất cảm nhận được nguy hiểm trên cành cây lại hiện ra một tấm tuân tú quần mặt ngươi người này thật vô lễ chiến miên âm cổ tóc màu trà ra một tiếng q u á lớn thanh â m mặc dù ra vẻ b ì nghiêm nhưng tôn nộ không hay là từ đó nghe được một t i ế non g n nớt hương vị cái này cổ trà thanh â m nghe lại tựa như là bốn năm tuổi hài đồng bình thường ngây thơ bên trong lộ ra một chút non nớt ngươi nguyên lai、like、có thể câu thông a ta còn tưởng rằng ngươi là câm n h ứ đâu tôn nộ không cười lạnh nói bất quá cái này cổ trà có thể câu thông ngược lại là đã giảm mất đi hắn không ít phiền phức ừ người đánh thức ta đi ngủ còn muốn người ta có tin ta hay không đem ngươi trôn ở dưới cây làm phân bón chiến miên âm cổ trà hừ lạnh nói chỉ là nó thanh âm non nớt kiêng nghe bây giờ không có bao nhiêu lực uy hiếp tôn nộ không mỉm cười trong tay lấy ra một khối phiến đá phiến đá này chính là ghi chép nơi này địa đồ phiến đá thứ này ngươi từ nơi nào lấy được cổ trà khuôn mặt có chút co r ụ t lại trong thanh âm lộ ra một tia kinh ngạc tôn nộ không vừa cười vừa nói xem ra ngươi quả nhiên biết chút ít cái gì trên địa đồ chỉ địa phương ngay tại ngươi phía dưới ta hy vọng ngươi có thế để cho ta đi vào chiến miên âm cổ trà nói ra n g ư ơ i muốn đi địa phương kia cho ngươi đi cũng là không phải không được bất quá thôi đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi cái chỗ kia thế nhưng là vô cùng nguy hiểm hơi không cẩn thận ngươi liền có khả năng chết ở bên trong tôn nộ không tự tin cười một tiếng nói ra đa tạ nhắc nhở của ngươi bất quá có thể hay không còn sống trở về đó là việc của ta Tốt, ta có thể cho ngươi đi bảo bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện đang khi nói chuyện chiến miên âm cổ trả lại trực tiếp đứng lên lộ ra phía dưới một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy tôn nộ không nhìn về phía vòng xoáy trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hắn biết vòng xoáy phía dưới hẳn là địa đồ chỉ địa phương nói đi điều kiện gì tôn nộ không nhìn về phía triền miên âm cổ trà mở miệng hỏi triền miên âm cổ trà nói ra phía dưới này có một bộ trung nhạc nếu như ta thả ngươi đi v à o ngươi cần đem trung nhạc mang về cho ta như thế nào tôn nộ không nghe vậy hơi suy tư liền gật đầu nói có thể t ố t vậy ngươi đi xuống đi nhớ kỹ ngàn bạn coi chừng cũng không nên chết tại bên trong đối với triền miên âm cổ trà nhắc nhở tôn nộ không, không chút nào để ý thân hình t h t một cái liền hướng phía vòng xoáy bay đi ra hỏi này ký thức trên thân có chút cổ khoái bất quá tiến nhập mai táng trong quan đoán chừng sợ là rất khó có cơ hội còn sống đi ra triển miên âm cổ tóc màu trà ra thở dài một tiếng sau đó chuyển trở về tại chỗ tiếp tục t ọ a c h ấ n tại vòng xoáy phía trên nơi này là tôn nộ g không xuyên qua vòng xoáy đi tới một cái thế giới t ĩ n h mịch nơi này khắp nơi đều là chết héo đại thụ ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút tử vong không biết bao lâu thi hài tôn nộ g không trong lòng dâng lên một tia cảnh giác tay hắn cầm như ý kim c ô đồng cẩn thận từng ly từng tí h ư n phía phía trước đi đến đi không bao xa tôn nộ không đột nhiên cảm giác sau lưng giống như có đồ vật gì đang nói g chừng chính mình vội vàng trở lại nhìn lại lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì tôn nộ không hơi nhũ mày cầm trong tay như ý kim cô đ ồ n g cắm vào trên mặt đất đúng lúc này mặt đất đột nhiên b ỡ tan từng cây đằng m ạ đâm ra đem tôn nộ không bao bọc vây quanh huyền dương trung yên đạo luân tôn nộ không thôi động huyền dương trung yên đạo luân đem đằng mạn toàn bộ v n h mở sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên trong tay như ý kim cô đ ồ n g mang theo hắn cường đại vị diện bản nguyên áo nghĩa đánh phía mặt đất quanh mặt đất nổ tung một cái toàn thân mọc đầy đầy đầ nó cười quái gì, đối với tôn ngộ không phát khởi công kích ừ ta ngược lại muốn xem xem ngươi lại là cái gì quái vật tôn ngộ không h ừ lạnh một tiếng huy động như ý kim cô đồng đánh tới hướng thụ cầu như ý kim cô đồng cùng thụ cầu đằng mạn b a chạm bắn ra kim loại tiếng oanh minh cây này bóng thực lực tuyệt không tại tôn vũ cảnh định phong phía dưới đơn giản sau khi giao thủ tôn ngộ không thăm dò ra thụ cầu thực lực hắn nhũ mày không nghĩ tới mới vừa tiến vào nơi này liền gặp một cái cường đại như thế quái vật mặc dù ngoài ý muốn, bất quá tôn nộ g không cũng không sợ sệt cây này bóng thực lực mặc dù đạt đến tôn vũ cảnh đ ỉ n h phong nhưng tựa hồ cũng không có cái gì cường đại thủ đoạn công kích tôn nộ g không bén nhạy đã nhận ra điều này bắt đầu rời xa thụ cầu đằng mạn bắt đầu cự ly xa sử dụng trung yên đạo luân không ngừng oanh kích thụ cầu tại các loại trung yên đạo luân oanh kích bên dưới thụ cầu trên người đằng mạn rất nhanh liền bị toàn bộ thanh không không có đằng mạn thụ cầu tựa hồ cảm nhận được sợ sệt lách mình liền muốn lần nữa chui vào lòng đất hiện tại mới muốn chạy trốn đã chậm tôn nộ không thấy thế không khỏi phát ra c ư i lạnh một tiếng đưa tay một gậy trực tiếp đập vào thụ cầu phía trên t h u cầu như là một viên bóng một dạng bị như ý kim cô đồng trực tiếp đánh bay ra ngoài còn chưa rơi xuống đất tôn nộ g không đã thi triển linh viên đ ặ c tinh lần nữa huy động như ý kim cô đồng cứ như vậy tôn nộ g không không ngừng cơ như ý kim cô đồng nệ ở t h ủ cầu phía trên t h ủ cầu tại mất đi đằng mạn đằng sau hoàn toàn không có khác thủ đoạn công kích chỉ có thể bị động bị như ý kim cô đồng đánh cho bay tới bay lui bất quá cây này bóng phòng ngự cũng là hoàn toàn chính xác đáng giá tán thưởng cho dù là bị tôn nộ g không toàn lực huy động như ý kim cô đồng đập mấy chục cái cũng vẫn như cũng bảo trì hoàn hảo tôn nộ không thấy thế nhữ mày lúc này thu hồi như ý kim cô đ ổ n g lấy ra một khối b ả n c h u y ê n b ả n chuyên đ ò n do hóa thành đ ĩ a đá nặng nề g h mà đánh tới hướng t h ủ cầu c ù n g như ý kim cô đ ổ n g khác biệt đ ĩ a đá hoàn toàn không thấy t h ủ cầu mặt ngoài phòng ngự chỉ một chút liên nệ đến t h ủ cầu mặt ngoài xuất hiện một vết nứt nhìn thấy vết rách trong nháy mắt tôn nộ không khỏe miệng không khỏi khơi gợi lên vẻ tươi cười hắn lúc này lại lần nữa huy động đ ĩ a đá một chút lại một cái đập vào t h ủ cầu bên trên rốt cục t h ủ cầu không thể kiên trì được nữa tại bia đá không ngừng đập xuống ở bang nổ tung tôn nộ không thu hồi bia đá nhìn về phía thụ cầu mạnh vỡ hắn phát hiện cây này bó tựa h ồ cũng không phải là chân chính sinh mệnh mà là một loại nào đó cùng loại với chiến khôi đồ vật xem ra nơi này cũng hẳn là loại cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ cái nào đó chủng tộc tộc địa chỉ là không biết cây trà kia trong miệng chuông nhạc đến tột cùng ở nơi nào tôn ngộ không tự lẩm bẩm đúng lúc này một trận gió nhẹ thổi qua một trận thanh thúy tiếng trung trong gió vang lên Trường tiếng Trung, tải, tải trường tiếng Trung, tải, tải tiếng Trung t quan quan quân quan quan quân này đội đội cây cây hộ hộ bốn phía cái kia từng cây chết héo cự một đột nhiên tất cả đều mở mắt một cỗ quỷ dị mà kinh khủng khí tức tràn ngập tôn nộ không bản n ă n g cảm nhận được nguy hiểm thân hình thoát một cái t h i t r i ể n linh viên đạp tinh bộ liền muốn rời xa nơi này nhưng mà đ â y hết thảy đều đã không còn kịp rồi bốn phía cự một tất cả đều dối ra khô cạn cành cây hướng phía tôn ngộ không phát khởi phô thiên cái địa công kích những n à y cự một lực lượng lớn không k é m chút nào lúc trước gặp phải cây trà kia đối diện với mấy cái này cự một công kích tôn ngộ không trong lúc nhất thời cũng có vẻ hơi chật vật đáng giận tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng hạt quang trong tay quang mang hội tụ hóa thành trung yên đạo luân công về phía bốn phía đánh tới khô cạn nhánh cây quanh tại trung yên đạo luân công kích đến những cái tiêu cự một nhánh cây vỡ nát tan cảnh nhưng mà những cái tiêu cự một số lượng thực sự quá nhiều một đạo trung yên đạo luân căn bản không đủ để hóa giải nguy cơ trước mắt một đạo không thành vậy liền mười đạo tôn nộ không trên mặt lộ ra một hơi khí lạnh hắn kết động thủ quyết hủy diệt bản nguyên áo nghĩa cùng các loại áo nghĩa lực lượng dung hợp lẫn nhau không bao lâu mười đạo trung yên đạo luân liền tất cả đều quay trùng quanh tại tôn nộ không quanh thân không ngừng xoay tròn nương theo lấy hết lớn một tiếng tất cả trung yên đạo luân toàn bộ bay ra những n à y trung yên đạo luân có có được hỏa chi bản nguyên áo nghĩa cùng hủy diệt bản nguyên áo nghĩa dung hợp hủy diệt c h i viêm có có được bạo liệt lôi chi bản nguyên áo nghĩa cùng hủy diệt bản nguyên áo nghĩa dung hợp mà thành hủy diệt c h i lôi cũng có kim chi bản nguyên áo nghĩa cùng hủy diệt bản nguyên áo nghĩa dung hợp sau hủy diệt c h i kim các loại bản nguyên áo nghĩa dung hợp đằng sau bạo phát ra gấp bội uy lực những nơi đi qua tất cả cự một nhánh cây vỡ nát tan cảnh trung yên đạo luân dư thế không giảm tiếp tục hướng phía cự một bản thể đánh tới cuối cùng từng cây cự một tôn nộ không chậm rãi thu hồi lực lượng h a i lòng nhìn xem chính mình tạo thành tổn thương trung yên đạo luân hoàn thiện đằng sau uy lực đạt được tăng lên cực lớn loại này tăng lên để tôn nộ không thực lực cũng đã nhận được tăng lên cực lớn bất quá trở ngại sinh mệnh bản nguyên cường độ tôn nộ không đối với các loại bản nguyên áo nghĩa k h ô n g chế vẫn như cũ chỉ có thể đạt tới b ả y thành bất quá dù vậy tại đối mặt những sinh mệnh kêu bản nguyên cường độ thấp hơn chính mình tôn vũ cảnh lúc hắn vẫn như cũ có thể đánh bại dễ dàng đối phương cho dù đối phương cảnh giới ở trên hắn đánh bại cự mục đằng sau tôn nộ không tiếp tục xuất phát hắn lần theo vừa rồi tiếng trung truyền đến phương hướng một đường tiến lên đi không biết bao lâu phía trước lại xuất hiện một gốc lơ lửng giữa trời cự u mộc không đây không phải cự u mộc tôn nộ không rất nhanh liền phát hiện cái kia lơ lửng giữa trời cự u mộc không hề giống là đồ gỗ thân cây mà là một m ụ m cây q u a n t à i một m ụ m do cả cây đại thụ chế tạo q u a n t à i t ê nhìn qua chiếc kia to lớn cây q u a n t à i tôn nộ không, không khỏi ô n g k h hít sâu một h ơ i đây là hắn đi vào tập h duy vũ trụ đằng sau lần thứ hai gặp được q u a n t à i lần thứ nhất là tại kim tê man long tộc cổ thành bên trong trong quá tải phong ấn là về sau cho hắn tạo thành không ít phiền phức kim tê man long tộc phản đồ hấp lần thứ hai chính là trước mắt ngụm này to lớn cây quan tài thư v ô giới giới quan tài là bắt nguồn từ quỷ dị không biết cái này thập duy vũ trụ quan tài lại là khởi nguyên từ địa phương nào tôn nộ không trong lòng hiện lên một tia i ế u kỳ quan tài tại cựu duy vũ trụ được trao cho chủ sinh khôi phục mỹ hảo ngụ ý cường đại sinh mệnh sau khi n g ã xuống lưu lại thi thể liền sẽ được chôn cất tại t r o n g quan tài táng nhập trong quan tài thi thể mặc dù sẽ không thật khởi tử hoàn sinh nhưng lại có thể tránh cho thi thể sinh sôi một chút ý thức tạ ác biến thành chỉ biết là giết chóc váy vận nguy hại sinh linh đương nhiên đồng thời cũng có thể tránh cho có bất hiếu hợp bối vì lực lượng trộm lấy tiên tổ thi thể dùng để tu luyện lớn như vậy quan tài sẽ là dùng để an táng người nào đâu tôn vũ cảnh khẳng định không có lớn như vậy b à i diện chủ diễn cảnh đoán chừng cũng không được tôn nộ không trong mắt lộ ra một tiên ngưng trọng lúc trước phong ấ n hấp quan tài so với trước mắt ngụm này to lớn cây quan tài nhỏ không biết bao nhiêu lần mặc dù nói quan tài lớn nhỏ không nhất định cùng bị an táng sinh linh thực lực có quan hệ nhưng có thể dùng tới khổng lộ như thế quan tài sinh linh hạn thực lực tuyệt đối sẽ không có yếu mặc dù trong lòng kiến kỵ nhưng tôn nộ g không tuân theo đến đều tới ý nghĩ hay là quyết định tiến lên tìm tòi hư thực tôn nộ g không thân hình thoát một cái hướng phía cây quan tài bay đi còn chưa tới gần liền trông thấy cây quan tài quanh thân đ i ề u khắc lít nha lít nhít phủ văn những phủ văn này cổ lão mà tối nghĩa phi thường có loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ phong cách những phủ văn này tôn nộ g không nhìn qua những phủ văn kia muốn giải mã phủ văn h à n g nghĩa bất quá loạn cổ thần diễn kỷ nguyên văn tự tựa hồ cũng không thống nhất tôn nộ không mấy lần tiến vào loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ di tích phát hiện văn tự trừ những cái kia hình thái khác nhau con mắt đồ án bên ngoài cái khác văn tự. đều có riêng phần mình đặc điểm giữa lẫn nhau khác biệt rõ ràng tôn nộ không tại cây quan tài trong phụ văn đồng dạng phát hiện một chút con mắt đồ án cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm bất an lo lắng cây này trong quan an táng có thể hay không cùng những cái kia thần bí pho tượng có quan hệ nghĩ tới đây tôn nộ không tâm niệm vừa động lấy ra một khối hòn đá màu đen hòn đá an tĩnh nằm tại tôn nộ không lòng bàn tay không có bất kỳ biến hóa nào gặp tình hình này tôn nộ không, không khỏi thở dài một hơi hòn đá không có phản ứng đã nói phủ cận cũng không có loại kia pho tượng thần bí tồn tại tôn nộ không yên lặng nhớ kỹ cây quan tài quanh thân phủ văn đằng sau thả người nhảy lên nhảy lên cây quan tài muốn tìm kiếm mở ra cây quan tài phương pháp nhưng mà quanh hắn lấy cây quan tài lượn quanh vài vòng lại phát hiện toàn bộ cây quan tài tự nhiên mà thành kín kẽ tìm không thấy bất luận cái gì có thể mở ra cây quan tài địa phương ngay tại tôn nộ không tìm kiếm mở ra cây quan tài phương pháp thời điểm bốn phía lần nữa gió nổi lên trong gió cũng vang lên lần nữa một trận tiếng trung du dương tiếng trung khi thì cao khi thì chấm thấp có khi như tướng quân gắt thắng thời điểm tấu khải hoàn có khi lại như đưa tăng thắng ca tôn nộ không trong mày hắn kinh ngạc phát hiện tiếng chung đầu mườn tựa hồ liền tại dưới chân cây trong quan tiếng chung này tựa như là từ cây trong quan tài chuyển tới tôn nộ không trong mắt lóe lên một tiêu nghi hoặc đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác bả vai t ê dần nhìn kỹ đầu vai của mình chẳng biết lúc nào lại bị đâm vào một chi mũi tên gỗ tôn nộ không đem mũi tên gỗ từ đầu vai của mình lấy xuống mũi tên gỗ hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa b õ mũi tên hiện lên hàn m ộ t trạm phía trên liêu khắc phủ văn thần bí không đợi tôn nộ không tinh tế nghiên cứu mũi tên gỗ nương theo lấy tiếng chồng trong hư không đột nhiên xuất hiện một đám thân hình hẹp dài mắt xanh thai d à i thần bí quân đội bọn chúng tay cầm t r ư n g c u n g trên dây cung thình l i n h dựng lấy từng nhánh cùng tôn ngộ không trong tay mũi tên gỗ một dạng hình dạng và cấu tạo mũi tên gỗ bán một giây sau tất cả thần bí quân đội đồng thời bắn ra trong tay mũi tên gỗ mũi tên gỗ hình thành một đạo lưới tên hướng phía tôn ngộ không bao trùn đi qua chương năm trăm năm mươi mốt viên cầu tái hiện xích niêu cung viện binh đến, đến hủy diện minh viên c r i nhãn nhìn qua hướng chính mình phóng tới tiên n ũ tôn ngộ không, không chút do dự trực tiếp thi triển ra dung hợp hủy diệt bản nguyên áo nghĩa minh nguyên tri nhãn hai cái vòng xoáy xuất hiện ở tôn nộ g không s a u lưng như là hai con mắt bình thường tàn mát ra cường đại thôn vệ c h i lực tiến vũ nhận thôn vệ c h i lực hấp dẫn nao nhao hướng phía vòng xoáy bay đi mới vừa tiến vào vòng xoáy liền trực tiếp bị hủy diệt bản nguyên áo nghĩa phá hủy cuối cùng bị thôn vệ bản nguyên áo nghĩa thôn vệ mặc dù thành công thôn vệ đợt thứ nhất tiến vũ nhưng tôn nộ g không nguy cơ cũng không giải trừ bởi vì, đợt thứ hai tiến vũ đã lần nữa đánh tới tôn nộ không thấy thế lần nữa thi triển hủy diệt minh nguyên tri nhãn tiếp tục thôn vệ ti tôn nộ không kiên trì ngăn trở chín làn sóng tiến v ũ mắt thấy những cái kia thần bí quân đội đang nổi lên thứ mười l ợ t tiến v ũ trong con mắt của hắn không khỏi hiện lên một vòng hàn quang phệ d i ệ t thái hư kết tận lôi ngục tôn nộ không giơ bàn tay lên trong tay kết tấn trong hư không lập tức xuất hiện từng cái màu tím vòng xoáy trong vòng xoáy thủy diện không gian lôi kim hoặc các loại bản nguyên áo nghĩa lần lượt hiền hóa vô số xúc tu đánh ra bay về phía những cái kia thần bí quân đội nhao nhao hóa thành mảnh vỡ bị xúc tu đánh nát cuối cùng trong vòng xoay các loại bản nguyên áo nghĩa hội tụ thành sông cọ rửa hướng về phía những cái kia còn sót lại thần bí quân đội khi hết thể khôi phục lại bình tĩnh đằng sau những cái kia thần bí quân đội đều đã hóa thành hư vô tôn nộ không xuề bàn tay ra đem bốn phía rơi là tả trên đất mũi tên vô, trường cung mũi tên thu sạch vào ý thức vũ trụ những vật này tất cả đều phẩm giai không thấp mặc kệ là dùng tới giả chuẩn bị khởi nguyên tộc người vẫn là dùng bỏ ra bán đều có thể tăng cường khởi nguyên tộc thực lực tôn nộ không vừa mới đem bốn phía cung mũi tên cất kỹ liền lần nữa cảm nhận được rõ khí t ứ c sau đó quen thuộc tiếng ch đã đã trải qua hai lần tiếng chung tôn nộ không lần nữa nghe được tiếng chung đằng sau lập tức liền cảnh giác đứng lên hắn hai con mắt hít lại trong tay như ý kim cô đồng quét ngang làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị quả nhiên khi tiếng chung sau khi đình chỉ nguy hiểm lần nữa thì đến khi thấy rõ lần này xuất hiện đồ vật lúc dù là đã sớm có chuẩn bị tôn nộ không cũng không nhịn được hít sâu một hơi trong hư không từng cái viên cầu hiện hiện chợ nhìn lại có mấy và nhiều mà mỗi một cái trên viên cầu đều dài hơn đ ầ y lít nha lít nhít như là lồng tơ giống như sốc tu lần này có thể chơi lớn rồi tôn nộ không sắc mặt trầm xuống lúc này thi triển linh viên đạm tinh lách mình liền lui cùng lúc đó tất cả viên cầu tất cả đều phát ra tiếng cười quái dị trên thân lông t ơ giống như xúc tu nhanh chóng tăng trưởng hóa thành vô số dây leo hướng phía tôn ngộ không phát khởi tiến công đối diện với mấy cái này lít nha lít nhít gần như vô cùng vô tận dây leo cho dù là thi triển linh viên đạm tinh tôn ngộ không như cũ lâm vào vô tận trong công kích rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể không ngừng huy động như ý kim c ố đồng tại bị diệt bản nguyên áo nghĩa ra chỉ bên dưới cùng những dây leo này rằng co t i ế u sanh sư l ạ đâu hắn ở nơi nào cùng lúc đó s í c h niêu cung phái tới trợ giúp ba tên tôn vũ cảnh cũng thành công chạy tới dược viên từ t r o n g coi dược viên chiến sĩ trong miệng biết được phát sinh hết thảy khi biết được liễu vân tiêu xanh gặp vạn tượng cung truy nã hủy diệt chi vượn bị hủy diệt chi vượn thu nhập một mặt kỳ phiên bên trong lúc ba tên s í c h niêu c ù n g tôn vũ cảnh tất cả đều biến sát c ù n g thuế diễn giới một dạng s í c h niêu giới vự tôn đồng dạng cũng là t r ư ở n g khống giả đệ tử giữa lẫn nhau lấy sư minh đệ tương xứng liễu vân tiêu xanh là ba người bọn họ sư đệ khi biết sư đệ bị hủy diệt chi vượn lấy đi đằng sau ba người tự nhiên mười phần xuất ruột. Dù sao, d i ệ trong chi vượn hung danh vượn bên n ở ạ n c u đó một tên tôn vũ cảnh hơi nghi hoặc một chút nói bọn hắn biết rõ l i ê u vân tiêu s a n h thực lực mặc dù không tính đặc biệt mạnh nhưng bởi vì có thể mượn nhờ triền miên âm cổ trà lực lượng tại o n g dự viên cũng không phải đối thủ của hắn bọn hắn đều rất ngạc nhiên hủy diệt chi vợn đến tột cùng như thế nào chặn lại triển miên â m cổ trà lực lượng những cái kia đóng g i ữ dược viên chiến sĩ rất nhanh liền đem chiến đấu trải qua nói cho ba vị tôn vũ cảnh c ự n giả g khi biết được hủy diệt chi vợn chỉ là tế gia kỳ phiên l i ê u vân tiêu xanh liền trực tiếp bị kỳ phiên sau khi thốn h ệ ba người bọn họ nhất trí cảm thấy hủy diệt chi vợn là dựa vào đánh lén mới đánh bại l i ê u vân tiêu xanh thật là một cái hèn hạ giá hỏa cầm đầu tôn vũ cảnh mở miệng nói ra hãn tên là liễu vân tùng càng cùng liễu vân tiêu xanh một dạng đều xuất từ liễu vân bộ tộc chỉ bất quá thực lực so với liễu vân tiêu xanh càng th tu vi đã đạt đến tôn vũ cảnh đ ì n h phong mặt khác hai tên tôn vũ cảnh thì xuất từ xích nêu i giới mặt khác hai cái trung đẳng chủng tộc một cái xuất từ xích vân bộ tộc tên là xích vân tàng phong một cái xuất từ cao h ú c bộ tộc tên là cao h ú c viêm hai người cũng chỉ là tôn vũ cảnh hậu kỳ so với l i ê u vân tùng càng tu tù vi muốn thấp chuyến này tự nhiên cũng là lấy l i ê u vân tùng càng trở nên thủ tùng viên sư minh tiêu s a n h sư đệ chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ích chúng ta việc cấp bách là nhanh bắt lấy hủy diệt chi vựa cao hốc viêm mở miệng nói ra thần sắc mười phần ngưng trọng xích vân tàng phong nhẹ gật đầu nói ra nghe đồn hủy diệt chi vượn tâm n g o a n thủ lạc s á t tính cực nặng tiêu s a n h sư đệ rơi vào trong tay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ chúng ta chỉ có chém giết hủy diệt chi vượn là sư đệ báo thủ rửa hận l i ê u vân tùng càng ánh mắt b ă n g lãnh châm giọng nói dám giết tộc nhân ta không cần biết hắn là ai ta cũng sẽ không vông tha hắn ba người mặc dù nóng lòng tìm tới tôn ngộ không là l i ê u vân tiêu s a n h báo thủ nhưng mà tôn ngộ không tiến vào di tích c h ẳ n g cảnh cũng không có bị những thủ vệ tia dược viên chiến sĩ nhìn thấy bởi vậy trừ trên miên âm cổ trà bên ngoài cũng không có những người khác biết tôn ngộ không cuối cùng đến tột cùng đi địa phương nào ba người lục soát khắp toàn bộ dược viên cũng không có tìm tới tôn ngộ không tung tích trong lúc nhất thời không khỏi hoài nghi tôn ngộ không có phải hay không đã rời đi dược viên một bên khác tân di bách về mang theo nặng lê kỳ dương các loại giám sát vệ đi tới bị phá hủy quá khư hội xảo khi nặng lê kỳ dương các loại giám sát vệ nhìn thấy hội xảo bộ g á n g lúc tất cả đều toát ra thần tình phức tạp toàn bộ hội xảo tất cả đều tràn ngập một cỗ uy áp kinh khủng mà uy áp đầu vườn đúng là bọn họ đứng bên người nam tự h o trắng tân di bách về tân di bách về nói ra chưa bị giám sát vệ trả đi các ngươi nếu l à c ó thể ở chỗ này tìm tới cái gì thái hú thú lực lượng ta cũng đừng có cái này h ủ diệt hội xảo công lao trong quy trưởng lao nói đùa rất rõ ràng nơi này chỉ còn lại có lực lượng của ngươi nặng lê kỳ dương vừa cười vừa nói tân di bách về lực lượng phá hủy toàn bộ hội xảo nơi này trừ tân di bách về lực lượng bên ngoài liền ngay cả quỷ thủ lực lượng đều toàn bộ bị x ó a đi bọn h ắ n căn bản không có khả năng lại tìm đến bất kỳ trừ tân di bách về lực lượng bên ngoài bất kỳ lực lượng nào còn sót lại chương năm trăm năm mươi hai tiến vào q u tải trung cổ tề minh chương năm trăm năm mươi hai tiến vào q u tải trung cổ t ề minh trung yên đạo luân nương theo lấy cuối cùng một đạo trung yên đạo luân nổ t u n g bốn phía viên cầu rốt cục toàn bộ bạo liệt tôn ngộ không còn chưa kịp thở dốc trong thai liền lần nữa quanh quẩn lên cái t i ế c như là đòi mạ n g bình thường tiếng trung đáng giận không dứt sao tôn ngộ không trong mắt lóe lên một vòng h à n quang hắn không chờ sau đó một đợt thủ vệ quan tài quái v ậ t xuất hiện lúc này ngưng tụ toàn bộ lực lượng một gậy đánh tới hướng quan tài vê anh nương theo lấy một tiếng oanh minh như ý kim cô bổng rơi vào trên quan tài một cô kinh khủng lực phản chấn từ trong quan tài đánh tới đem tôn ngộ không trực tiếp chấn động đến bay ngược ra ngoài cũng liền tại lúc này, một đám bao phủ tại trong bóng tối quái vật xuất hiện, bọn chúng huy động lợi trảo, hướng phía tôn nộ không phát khởi công kích. tôn nộ không bung lên như ý kim c ô đồng, cùng những bóng ma này quái vật bắt đầu đại chiến. lần này, hắn cũng không có nóng l ò n g đánh giết những bóng ma này quái vật, mà là một bên cùng quái vật dây dưa, một bên nghiên cứu quan tài. tôn nộ không biết, cho dù chính mình đánh chết những bóng ma này quái vật, chỉ cần tiếng chôn u g một vang, liền sẽ có mới quái vật xuất hiện, quần quận không dứt. phúc trong chiến đấu, tôn nộ không cánh tay bị một cái bóng ma quái vật trảo thương, miệ vết th đưa tay một gậy đem bóng ma k i a quái vật đánh lui đồng thời thôi động sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa c h ứ a khỏi trên cánh tay thường thế tôn nộ g không một bên ngăn cản bóng ma quái vật tập kích một bên tìm kiếm lấy mở ra quan tài phương p h á t trong thắng chốc hắn không gây chúng ý liếc thấy tại quan tài một cái góc phủ văn t r ù n g thế mà ẩn giấu đi một bức bích họa trên bích họa rõ ràng là một bộ ba trăm sáu mươi lăm miệng kim t r ù n g tạo thành t r u n g nhạc ba trăm sáu mươi lăm miệng kim t r ù n g hợp thành một bộ trung nhạc mỗi một chiếc trên kim trùng đều đ i ê u khắc một đạo phủ văn thần bí tôn nộ không đang muốn xem xét tỉ mỉ mấy cái bóng ma quái vật động lợi chảo, đồng thời hướng phía mặt của hắn đánh、tới. tựa hồ là muốn xé rách thân thể của hắn h ừ m u ố n chết tôn nộ không h ừ lạnh một tiếng đưa tay một v ậ y hủy diệt bản nguyên áo nghĩa bộc phát đem trước mặt bóng ma quái vật đánh nát theo càng ngày càng nhiều bóng ma quái vật hiện lên tôn nộ không rất nhanh liền lâm vào k h ổ chiến mặc dù những bóng ma này quái vật đều có được không kém gì tôn vũ cảnh hậu kỳ thực lực lại tốc độ cực nhanh nhưng cuối cùng không cách nào đối với tôn nộ không tạo thành trí mạng thương hại rốt cục tại trải qua một phen át chiến đằng sau đại bộ phật bóng ma quái vật tất cả đều tiêu tán chỉ còn lại có cái cuối cùng bóng ma quái vật bị tôn nộ không trói buộc tại trước mặt t ô n nộ không nhìn xem tại trong bàn tay mình không ngừng r y rủa bóng ma quái vật khoe miệng có chút d ư n g lên hắn cũng không có đánh rết bóng ma này quái vật mà là lưu nó lại bởi vì cái cuối cùng bóng ma quái vật tồn tại tiếng trung cũng không tiếp tục vang lên cũng không có m ấ i hộ quan tài quái vật t hiện t h ầ n quả nhiên t ô n nộ không mỉm cười hắn đem bóng ma quái vật phong ấn đằng sau bắt đầu chăm chú quan sát trong quan tài bích họa trực giác nói cho hắn biết trung nhạc này bích họa rất có thể chính là tiếng trung nơi phát ra trung nhạc này hết thể có ba trăm sáu mươi lăm miệm mỗi một chiếc chung đều có một cái phủ văn thần bí ba trăm sáu mươi lăm miệng kim t r ù n g chính là ba trăm sáu mươi lăm đạo p h ù văn tôn ngộ không ánh mắt nghiêm trọng nghiên cứu cẩn thận lấy chung ô nhạc bên trên p h ù văn cũng may bởi vì cái cuối cùng bóng ma quái vật tồn tại cũng không có m ớ i quái vật xuất hiện cho nên tôn ngộ không có thể an tâm nghiên cứu trong bích h ỏ a p h ù văn tấm bích h ỏ a này phi thường bí ẩn giấu ở một đám p h ù văn bên trong chỉ có đặc thù góc độ mới có thể thấy rõ p h ù văn t r u n g ẩ n tàng đến bích h ỏ a có thể những bích h ỏ a này đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa đâu tôn ngộ không rơi vào t r o n tư đột nhiên trong lòng của hắn khé động đưa tay phóng xuất ra một nguồn lực lượng đem phong ấn bóng ma quá Theo cái cuối c ù nơi g bóng ma q u này h h rết, giấu p là tôn r nộ không nhìn qua treo ở trước mặt mình chín tổ chu nhạc không khỏi nhãn tỉnh sáng lên hắn biết chính mình hẳn là không cẩn thận tiến nhập trong quan tài trước mắt những chu nhạc này cũng không phải là điêu khắc tại trong quan tài bích họa mà là thật sự rõ ràng tồn tại bảo vật mỗi một chiếc kim t r ù n g đều tản ra quan g mang thần bí phản phất có được hủy diệt hết thẻ thần uy để tôn nộ g không có một loại một khi những c h u ô n g nhạc này hợp ấu chính mình liền sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mị t h ả o giác những c h u ô n g nhạc này cũng đều làm a i táng tại cây trong quan tài bảo vật cây trà kia mớn hẳn là những c h u ô n g nhạc này tôn nộ g không tự lẩm bẩm hắn mặc dù đáp ứng cây trà sẽ giúp hắn đem c h u ô n g nhạc mang đi ra ngoài bất quá tại cảm nhận được c h u ô n g nhạc uy lực kinh khủng đằng sau hắn không khỏi có chút trần trở bảo vật như vậy phẩm giai tất nhiên tại tôn vũ cấp phía trên thậm chí cùng mình ý thức vũ trụ bên trong ngư cổ cùng kính đem bảo vật như vậy chắp tay tặng người tôn nộ không trong lòng tự nhiên có chút không quá tình nguyện húng chi trung nhạc này uy lực khổng lồ như thế tôn nộ không cũng thực không có nắm chắc có thể đem trung nhạc cho thu lại nghĩ tới đây tôn nộ không tạm thời đem ánh mắt rời đi trung nhạc nhìn về hướng địa phương khác hắn rất muốn biết lớn như vậy một chiếc quan tài đến tột cùng t r ô n giấu lấy như thế nào tồn tại trong quan tài không còn có khác q a n mang tôn nộ không cất bước hướng phía quan tài chỗ sâu đi đến ngay tại hắn đi lại trong nháy mắt trung nhạc đột nhiên có chút l ã n lư cái này g tốt. ngư cổ là tôn nộ không từ giao tộc nữ vương pho tượng trong hộp đá lấy được bảo vật ngay lúc đó trong hộp đá hết thể có hai kiện bảo vật một kiện là một mảnh cổ khoái bãi cá một kiện khác chính là tôn ngộ không ý thức vũ trụ bên trong thần bí ngư cổ chi này thần bí ngư cổ từ khi tiến vào tôn ngộ không ý thức vũ trụ trung hậu một mực chưa từng xảy ra bất kỳ biến hóa nào nhưng ở đụng phải trung nhạc tiếng trung công kích thời điểm ngư cổ lại đột nhiên nổi lên q u a mang đông đông đông ngư cổ chấn động những cái kia tiến vào ý thức vũ trụ bên trong sóng âm lực lượng bị ngư cổ lực lượng trong nháy mắt đánh nát tại đánh nát tiếng trung lực lượng đằng sau ngư cổ lại bay thẳng ra tôn nộ không ý thức vũ trụ xuất hiện ở tôn ngộ không đỉnh đầu ngư cổ chấn động phát ra như là bôn lôi giống như tiếng trống trung nhạc cũng không cam chịu yếu thế n a o n a o chấn、động. trong lúc nhất thời trung cổ tề minh trung cổ thanh â m chấn động chấn động đến tôn nộ không sắc mặt trắng bệnh cái t r u n g này chống thanh â m không chỉ có thể đối với ý thức phát động công kích đối với nhục thân cũng có thể tạo thành tổn thương cực lớn chương 553, t r n g năm h ạ t n mươi ba trung n h ạ t nát thần bí hấp ảnh trung cổ thanh â m không ngừng vang lên tựa hồ cũng muốn đem thanh â m của đối phương đ è xuống bất quá cuối cùng vẫn là trung n h ạ t hơn một chút thời gian dần qua ngư cổ thanh â m trở nên càng ngày càng yếu ớ t gặp tình hình này tôn nộ không, không khỏi trong lòng giật mình mặc dù cái này ngư cổ từ khi tiến vào chính mình ý thức vũ trụ đằng sau một mực không cách nào sử dụng nhưng bất kể nói thế nào đây đều là một kiện bảo vật khó được hắn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem bảo vật bị hủy nghĩ tới đây tôn ngộ không tâm niệm vừa động lách mình đi tới ngư cổ trước mặt trầm giọng nói ta biết ngươi không cam tâm bị vừa đã như vậy ta đem lực lượng của ta cho ngươi mượn chúng ta hợp lực cùng một chỗ đánh bại những cái kia t r u n g nhà tựa hồ là nghe được tôn ngộ không lời nói ngư cổ lại quan man chấn động sau đó hóa thành một đạo l ư quang xuất hiện ở tôn ngộ không trong tay giờ khắc này tôn nộ không rốt c ụ c lĩnh nộ thôi động ngư cổ phương thức hán điều động chính mình tôn vũ chi lực gõ ngư cổ đâu có tôn nộ không lực lượng gia nhập ngư cổ rốt c ụ c v á n hồi thế yếu cứ việc tôn nộ không chỉ có tôn vũ cảnh lực lượng nhưng có tôn nộ không lực lượng ngư cổ liền có thể phát huy ra siêu v i ệ t tự thân cực hạ n lực lượng bởi vì bảo vật tự thân vi lực mạnh hơn cuối cùng cần phải mượn chủ nhân lực lượng vô chủ chi bảo lực lượng chính là nước không n g ừ n một khi hao hết khôi phục liền sẽ cực kỳ chậm chạp mà có chủ chi bảo thì có thể mượn nhờ chủ nhân lực lượng tiến hành khôi phục có tôn nộ không lực lượng gia trì ngư cổ thanh â m lần nữa khôi phục băng dội trung cổ thanh â m không ngừng va chạm thời gian dần qua một chút kim trùng quan mang lại từ từ trở nên ả m đạm tiếng trống cùng tiếng chuông không ngừng ràng co tôn nộ g không lực lượng cũng đang không ngừng tiêu hao mắt thấy lực lượng liền muốn hao hết tôn nộ g không trong lòng hơi động điều động siêu thoát bí thuật phủ văn lực lượng ngư cổ đạt được siêu thoát bí thuật phủ văn lực lượng trong nháy mắt quan mang đại thịnh chỉ n g h e quanh một tiếng trung nhạc tại siêu thoát bí thuật phủ văn lực lượng ra chỉ ngư cổ âm thanh bên trong ở vàng mãn át từng thanh kim trung nổ tùng bên trong phủ văn không ngừng bay ra hướng phía tôn nộ không trong tay ngư cổ mà đến cuối cùng dung nhập ngư cổ bên trong mắt thấy tất cả c h u n g nhạc toàn bộ biến thành đầy đất m ạ n h vụn tôn nộ không trong mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ đau lòng dù sao đều là b ả o bối cứ như vậy bị hủy dù sao cũng hơi đáng tiếc mà lúc này ngư cổ tại thôn vệ c h u n g nhạc cần chứa ba trăm sáu mươi lăm đạo phù văn đằng sau nhìn từ bề ngoài tựa hồ càng thêm một mạng hoàn toàn nhìn không ra đây là một kiện siêu việt tôn vũ cấp bảo vật tôn nộ không muốn còn muốn cẩn thận quan sát một chút ngư cổ biến hóa chưa từng nghĩ ngư cổ lại trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay trở về ý thức vũ trụ liền như là thường ngày cũng không tiếp tục để ý tới tôn nộ không triệu á n xem ra muốn chân chính vận dụng món bảo vật này vẫn là phải muốn đem tu vi tăng lên tới trụ diễn cảnh mới được ca tôn nộ không thở dài một hơi ngắn ngủi cảm thụ một chút ngư cổ uy lực đằng sau hắn lần nữa đã mất đi đối với ngư cổ k h ô n g chế bất quá hắn cũng không nản trí hắn tin tưởng chờ mình tu vi đạt tới trụ diễn cảnh sau mặc kệ là ngư cổ hay là cái k i a kính bính đều là chính mình sử dụng tôn nộ không phát tay đem tất cả trung nhạc mảnh vỡ thu thập lại mặc dù trung nhạc này tại cùng ngư cổ trong tranh đấu bị thua nhưng những mảnh vỡ này vẫn như cũng là luyện chế bảo vật đỉnh cấp vật liệu tự nhiên k h n g có khả năng lãng phí tôn nộ không thu hồi t r u n g nhạc mảnh vỡ đằng sau t r u n g quanh quang mang triệt để ảm đạm toàn bộ trong quan tài bộ không gian biến thành đen kịt một màu tôn nộ không hành tẩu ở trong h ắ c ám tìm kiếm lấy trong quan tài bí mật đột nhiên hắn dưng bước lông mày hơi nhữ lại như ý kim cô b ồ n g nở rộ quan mang tôn nộ không trở lại một gậy ném ra nhưng lại đập cái không phía sau hắn không có cái gì chỉ có hoàn toàn yên tĩnh h ắ c ám cảm ứng sai lầm rồi sao tôn nộ không hơi nhữ mày hắn không tin là cảm ứng của mình sai lầm vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác có cái gì đi theo chính mình nhưng ở hắn trở lại một khắc này sau lưng lại không có cái gì ngay tại tôn n ộ không nghi hoặc có phải hay không chính mình cảm ứng sai lầm thời điểm loại kia p h ả n g phất bị thứ gì đổi theo cảm giác xuất hiện lần nữa lần này cảm giác so di v ã n còn mánh liệt hơn đi ra tôn n ộ không lần nữa huy động như ý kim cô đ ồ n g hướng phía sau lưng đ tới như ý kim cô đ ồ n g tại hủy diệt bản nguyên áo nghĩa ra chỉ bên dưới buộc phát ra lực lượng kinh khủng nhưng dù cho như thế như ý kim cô đ ồ n g vẫn như cũ thất bại hay là không có cái gì ở chúng trung yên đạo luân tôn nộ không gặp như ý kim cô đồng không cách nào công kích đến đ ệ n h nhân lúc này lại ngừng tụ ra trung yên đạo luân có thể cho dù trung yên đạo luân vây quanh thân thể không ngừng xoay trọn cuối cùng hắn vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì trừ mình ra sinh mệnh tựa hồ chính mình vừa rồi cảm giác tất cả đều chỉ là ảo giác mà thôi tôn nộ không sắc mặt không khỏi trở nên càng ngày càng nghiêm túc con mắt nhìn chòng chọc vào bốn phía hai cám mà hắn không biết là lúc này một đoàn tựa như hư ảnh thân ảnh chính lạc yên không tiếng động dán tại trên lưng của hắn đáng giận linh viên đạo tinh tôn nộ không tìm không đến sau l ư n g bệnh nhân thế là thi triển ra linh viên đạo tinh bộ xuất hiện ở trong quan tài bộ một cái khác nơi hẻo lánh sau đó thi triển ra quy hư thần thông che lại chính mình khí cơ Thử, ta nhìn ngươi còn thế nào đi theo ta tôn nộ không cười lạnh nói mà hắn không biết là lúc này phía sau lưng của hắn chỉ có một đoàn bóng đen bóng đen nhìn phẳng phất một cái hình người chỉ là bởi vì toàn thân cùng hắc cám hòa thành một thể cho nên thấy không rõ cụ thể bộ dáng tôn nộ không tựa hồ i hoàn toàn không có cảm nhận được bất cứ gì thường nào thi triển quy hư thần thông đằng sau hắn tự tin không người có thể cảm ứng được khí tức của mình thế là bắt đầu tiếp tục thăm dò lên trong quan tài bộ trong quan tài bộ không gian rất lớn nhưng trừ bộ kia chuông nhạc bên ngoài toàn bộ quan tài lại là không có vật gì tôn ngộ không đi khắp toàn bộ trong quan tài bộ cuối cùng hay là không phát hiện chút gì ngay tại tôn ngộ không thời khắc nghi hoặc sau l ư n g bóng đen cũng đã l ặ n g y ê n không tiếng động đem chính mình dung nhập tôn ngộ không thể nội cũng liền ở thời điểm này tôn ngộ không rốt cục đã nhận ra không đối tôn ngộ không cảm giác khắp cả người phát lệnh vô ý thức nhìn về phía mình ngực vừa xem xét này lập tức để hắn giật n ả y cả mình bởi vì trên lồng ngực của hắn thình lình xuất hiện hai cái đen kị thủ lớn tôn ngộ không biến sắc vội vàng thôi động lực lượng muốn tiêu trừ trên ngực ăn ký đúng lúc này thân thể của hắn lại đột nhiên không bị khống chế bắt đầu bước nhanh đi lại đứng lên oanh đi chưa được mấy bước tôn nộ g không liền một cái lảo đảo chân trái giấm chân phải đem chính mình trượt chân cái này khẽ đảo chán của hắn lại nặng nề g h mà túi tại một khối vật cứng bên trên đây là cái gì tôn nộ g không trong lòng hiếu kỳ chính là muốn đi kiểm tra đến tột u cùng là cái gì thời điểm tay của hắn lại không bị khống chế dẫn theo cổ của mình cưỡng ép đem chính mình cho lôi dậy thứ quỷ gì cho ta lão tôn đi ra tôn nộ không tự nhiên không cam tâm mình bị người khác khống chế lúc này nổi giận gầm lên một tiếng thay đổi lực lượng toàn thân muốn đem trên người mình đ ồ vật đổi ra ngoài chương 554, hát sát nhân bị quái vật thoát khốn hủy diệt bản nguyên áo nghĩa quyết đấu chương 554, hát sát nhân bị quái vật thoát khốn hủy diệt bản nguyên áo nghĩa quyết đấu tôn nộ g không không ngừng thử nghiệm đoạt lại quyền khống chế thân thể hắn phát hiện có cái gì d á n tại trên người mình ngay tại từng điểm từng điểm dung nhập trong cơ thể mình c ư ớ p đoạt thân thể của mình đi ra cho ta rốt cục tôn nộ g không phát hiện cái kêu màu đen như bóng với hình một dạng đồ vật hắn vơ tay một thanh đâm vào lồng ngực của mình sau đó dụng lực kéo một cái t ô n g ư c t ú n ra một tấm mọc đầy xúc tu hát s ắ t nhân bị bộ dáng quái vật mở cho ta tôn nộ không dùng sức vùng lên đem hát s ắ t nhân bị quăng bay đi ra ngoài sau đó hắn ngưng tụ ra huyền dương trung yên đạo luân đánh phía hát sát i kia h sắc nhân bỉ là bởi vì nó cùng chung nói do nó cũng không phải là ý thức loại năng lượng thể mà từ vừa rồi cùng ta tranh đoạt thân thể tình huống đến xem quái vật kia chỉ là có thể vô thanh vô tức xâm nhập trong cơ thể của ta nhưng nó tự thân lực lượng tựa hồ cũng không phải là rất mạnh tôn ngộ không trong lòng suy tư mà lúc này một đoàn màu đen bóng ma đã lặng yên không tiếng động du động tại dưới chân của hắn cũng chậm rãi cùng hắn chân d u n g ở cùng nhau ân tôn nộ g không đã nhận ra không thích hợp thời điểm hát sát nhân bị quái vật đã thuận hai chân lần nữa gián tại trên người hắn cũng khống chế tôn ngộ không hai chân thật nhanh hướng về một phương hướng phóng đi tôn nộ không sắc mặt đại biến vội vàng đưa tay muốn đem ra người sẽ rách xuống tới nhưng vào lúc này hai tay của hắn cũng bắt đầu trở nên không nghe sai kiến liền ngay cả như ý kim cô đ ồ n g đều bước ra ngoài oanh nương theo lấy một tiếng oanh minh tôn nộ không cảm giác mình lọt vào một cái không gian bị kín b ố t phía tất cả đều là tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi thơm chất lỏng tại hát s ắ c nhân bị lôi kéo bên dưới thân thể của hắn không ngừng chìm xuống chỉ có thể trơ mắt nhìn chất lỏng đem chính mình báo khỏa mở cho ta tôn nộ không tức giận phát ra một tiếng gầm nhẹ để hắn kinh ngạc chính là theo tiếng hô của hắn cái kia hát sát nhân bị khống chế đối với thân thể rõ ràng có một tia dừng lại quái vật này sợ sệt thanh âm tôn nộ không trong lòng hiện lên một tia minh ngộ hắn mơ hồ cảm giác có lẽ bộ kia trung n h ạ c chính là vì phòng ngừa cái này hát s ắ c nhân bị quái vật rời đi nơi này mà thiết kế chính là bởi vì ngư cổ phá hủy trung n h ạ c mới đưa đến quái vật này khôi phục lực lượng cũng cuốn lên chính mình tôn nộ không trong lòng suy tư rất nhanh hắn liền phát hiện theo những chất lỏng kia tràn vào lực lượng của mình ngay tại dần dần mạnh lên nhưng đối với thân thể lực không chế lại trở nên càng ngày càng yếu tôn nộ không suy đoán loại chất lỏng này rất có thể chính là cái k i a hát s ắ c nhân bị quái vật lực lượng một khi bị lực lượng của nó xâm nhập thân thể hát s ắ c nhân bị quái vật liền có thể hoàn thành đối với mình bộ thân thể này khống chế ừ đã ngươi sợ sệt thanh â m tôn nộ g không trong mắt lóe lên một vòng tinh băng hắn lúc này mặc dù không cách nào sử dụng ngư cổ nhưng cũng không đại biểu hắn không thể phát ra âm thanh biện pháp tôn nộ g không tâm niệm v ừ a động như ý kim cô đồng bắt đầu không ngừng đánh không ngừng chấn động thanh â m để hát s ắ c nhân bị đối với tôn nộ g không nhục thân khống chế càng ngày càng yếu rốt cục tôn nộ không bắt lấy cơ hội lọt lại một cánh tay quyền khống chế sau đó vô một cái về phía hát s ắ c nhân bị quái vật hát s ắ c nhân bị quái vật không cam lòng thất bại mọc ra vô số lông tơ giống như xúc tu gắt gao ôm lấy tôn nộ không biết đủ đông đông đông như ý kim cô đồng tiếp tục đánh tại như ý kim cô đồng trợ giúp bên dưới tôn nộ không dùng sức lột xuống hát s ắ c nhân bị quái vật hát s ắ c nhân bị quái vật phía dưới lít nha lít nhít xúc tu như cũ không cam tâm thất bại gắt gao c u ố n quanh lấy tôn nộ không chiến thân giống tôn nộ không thay thế nếp miệng lên một vòng c ư i lạnh hán há miệng đối với hát xác nhân bị quái vật phát ra rít lên một tiếng một đạo phủ văn tử tôn nộ không trong miệm b nặng nề g h mà lạc ấn tại quái vật trên thân phù văn này chính là lúc trước điêu khắc trong biên chế trên chuông phù văn một trong tôn ngộ không mặc dù không thể nắm giữ toàn bộ phù văn nhưng lại nhớ kỹ trong đó một đạo phù văn chi chi chi bị phù văn đánh trúng hát s ắ c nhân bị quái vật phát ra chi chi chi quái thanh nó muốn bay đi tôn ngộ không nhưng không có cho nó cơ hội này chỉ gặp như ý kim cô đồng đột nhiên bay ra đem hát s ắ c nhân bị quái vật trực tiếp ngăn chặn nhìn xem tại như ý kim cô đồng phía dưới không ngừng dãy r ù a hát s ắ c nhân bị quái vật tôn ngộ không, không khỏi thở dài một hơi lúc này hắn mới tới kịp quan sát chính mình sở tại địa phương nơi này tựa hồ là một chiếc quan tài một ngụm không có cái nắp quan tài tôn nộ g không đứng dậy lúc này trong quan tài chất lỏng thần bí đã toàn bộ dung nhập trong cơ thể của hắn biến thành của hắn lực lượng chỉ là những lực lượng này dù sao không phải tu luyện mà đến cho nên tôn nộ g không không dám k i n h thường đội vàng xếp bằng ở trong quan tài bắt đầu luyện hóa lên lực lượng trong cơ thể một bên khác hát sát nhân bị quái vật không ngừng d r y rồi lấy nó rối ra xúc tu muốn đâm vào như ý kim cô đồng bên trong nhưng như ý kim cô đồng căn bản không có h ế t đ ụ xúc tu căn bản tìm không thấy địa phương có thể đâm vào như ý kim cô đồng tôn nộ không luyện hóa lực lượng trong cơ thể hài lòng cười một tiếng hắn nhìn về hướng bị như ý kim cô đồng đẻ ép còn tại không ngừng dãy r ù a hát s ắ c nhân bị quái vật không khỏi nhữ mày mặc dù hắn đã tìm được đánh bại hát s ắ c nhân bị quái vật biện pháp nhưng không có biện pháp đem dệt i sát nếu như không giết nó lưu tại nơi này lại thủy chung là một cái t a i họa không bằng t r ư ớ c đem nó mang rời khỏi quan tài này bên trong tôn nộ không thầm nghĩ lấy hắn bắt lấy như ý kim cô đồng sau đó thi triển linh viên n ạ c không mang theo hát s ắ c nhân bị quái vật cùng nhau rời đi cây trong quan tại xuyên qua vô số cường đại cấm chế đằng sau t ô n nộ không thành công thoát ly cây quan tài mà cái kia hát sát nhân bị bộ dáng quái vật cũng bị như ý kim cô đồng thành công lộ ra quan tài rời đi quan tài trong nháy mắt hát sát nhân bị quái vật lại bắt đầu phi tốc bành trướng rất nhanh liền biến thành một cái toàn thân mọc đầy xúc tu quái vật hình người kiệt kiệt kiệt đa tạ ngươi dẫn ta đi ra không có chiếc kia phá quan tài nơi này liền không còn có người là của ta đối thủ trong miệng quái vật phát ra cười khẳng khặc quái dị sau đó nó nhìn chằm chằm tôn ngộ không nói ra vì báo đáp ngươi ta quyết định bàn cho ngươi hủy diện quái vật r ộ i ra một đầu dài nhỏ cánh tay màu đen ngón tay chỉ hướng tôn nộ g không một cố lực lượng kinh khủng hội tụ để tôn nộ g không khiếp sợ là đối phương sử dụng thế mà cũng là hủy diệt bản nguyên áo nghĩa hủy diệt bản nguyên áo nghĩa tôn nộ g không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hắn không dám thất lễ lúc này ngưng tụ toàn bộ lực lượng một đạo tản ra vô tận hủy diệt bản nguyên áo nghĩa đ ạ o luân xuất hiện ở bên cạnh hắn trung yên đạo luân tôn nộ g không bột phát ra toàn bộ lực lượng thì c h u ể n ra trung yên đạo luân mà quái vật t h ấ vậy chỉ là cửa khẩy lòng bàn tay một cái hủy diệt chi cầu chậm rãi hội tụ loạt cổ thần diễn kỷ nguyên tồn tại kinh khủng t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm loạt cổ thần diễn kỷ nguyên tồn tại kinh khủng cảm thụ được quái vật trong tay hủy diệt chi cầu khí t ứ c tôn ngộ không sắc mặt đại biến hắn cảm giác đến chính mình trung yên đạo luân ngay tại không ngừng b ă n g d i ệ t quái vật cười gần nói ngươi hủy diệt bản nguyên áo nghĩa bất quá là tiểu hài từ đồ chơi hôm nay liền để cho ngươi biết như thế nào hủy diệt bản nguyên áo nghĩa chân lý hủy diệt chi cầu tối tay hóa thành một cái cự đại hình cầu tại tôn ngộ không còn không có kịp phản ứng thời điểm liền bị bao phủ tại hủy diệt chi cầu bên trong gặp tôn nộ không bị bao phủ tại hủy diệt chi cầu bên trong k h á i vật nếp miệng lên một vòng kinh thường sau đó liền đem ánh mắt nhìn phía treo cao ở giữa không trung mai táng quan tài nhìn qua giữa không trung mai táng quan tài k h á i vật trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kiếm kỵ sau đó lách mình biến mất không thấy gì nữa lúc này tôn nộ không ngay tại kinh lịch đời này nhét dày vào thời khắc nhục thể của hắn thể nội vết dịch xương cốt tất cả đều tại hủy diệt bản nguyên áo nghĩa tác dụng dưới không ngừng ma gì lấy rất nhanh nhục thể của hắn liền hoàn toàn biến mất chỉ còn lại có một cái quan cầu quan cầu này chính là tôn nộ không ý thức vũ trụ lúc này ý thức vũ trụ bên trong tôn ngộ không ý thức thể một mặt chân kinh hắn lần thứ nhất cảm nhận được khủng bố như thế hủy diệt bản nguyên áo nghĩa nhục thể của ta bị ma diệt tôn ngộ không trong mắt lóe lên một tia thần tình thống khổ cái tia đạo ma diệt hắn nhục thân hủy diệt bản nguyên áo nghĩa lúc này chính thử nghiệm xâm nhập hắn ý thức vũ trụ một khi để nguồn lực lượng này tiến nhập ý thức vũ trụ chờ đợi tôn ngộ không chính là triệt để hủy diệt đương nhiên đây là nhằm vào phổ thông sinh linh mà nói, đối với tôn ngộ không tới nói hắn ý thức vũ trụ tuyệt đối so với phổ thông trụ diễn cảnh ý thức còn kinh khủng hơn khi cái t i a đạo tùy tiện diệt s á t tôn nộ g không nhục thân hủy diệt bản nguyên áo nghĩa tiến vào ý thức vũ trụ trong n y mắt hạt giống thần bí mầm xanh bên trên nụ hoa liền nổi lên một đạo hữu quang sau đó c ố này ma diệt tôn nộ g không nhục thân hủy diệt bản nguyên áo nghĩa liền không có chút nào phản kháng bị hút vào trong nụ hoa thôn vệ đạo này hủy diệt bản nguyên áo nghĩa đằng sau nụ hoa bên phía nổi lên từng đạo phù văn thần bí những phù văn này tất cả đều là hủy diệt bản nguyên áo nghĩa hiền hóa tôn nộ không tôn linh xếp bằng ở nụ hoa bên cạnh cả ngộ h ủ diệt bản nguyên áo nghĩa chân theo tôn nộ không tôn linh không ngừng tìm hiểu hủy diệt bản nguyên áo nghĩa hắn hủy diệt bản nguyên áo nghĩa cũng rốt cục nhảy lên siêu việt trước mắt nắm giữ tất cả bản nguyên áo nghĩa là thời điểm đột phá gặp tình hình này tôn nộ không tâm niệm vừa đậu tôn linh trong mắt hiện lên một vòng hào quang trói sáng sau đó bắt đầu hướng tôn vũ cảnh t r ù n g kỳ đột phá kiệt kiệt kiệt cùng lúc đó trong dự viên liễu vân tùng càng cùng xích vân tàng phong cao h ú c viêm ba người chính vây quanh ở triền miên âm cổ trà chung q u n h lúc này triền miên âm cổ trà dễ gây chỗ ngay tại bút lên từng tia từng tia sương ngủ trong sương ngủ lộ ra khí tức hủy diệt. ta giống như nghe được thanh âm dị cao hốc viêm đột nhiên thần sắc khẩn trương nói ra con mắt nhìn chòng chọc vào triền miên âm cổ trà liêu vân tùng càng sắc mặt cũng biến thành phi thường ngưng trọng bởi vì hắn cũng nghe đến một trận như có như không âm lánh cười quái dị xích vân tàng phong nhìn qua triền miên âm cổ trà nói ra thanh âm này tựa như là cổ tóc màu trà đi ra cái này triền miên âm cổ trà linh trí không phải là khôi phục đi nghe thấy lời ấy sắc mặt của mọi người tất cả đều trở nên nghiêm túc lên làm xích niêu cung đệ tử bọn hắn rất rõ ràng triền miên âm cổ trà lai lịch xích niêu cung lần thứ nhất phát ra triền miên âm cổ trà thời điểm. cổ trà đã sớm chỉ còn lại có một gốc cánh khô xích l i ê u c u n g phát hiện cổ trà về liền r ư ợ u thế là hao p h í rất nhiều tài nguyên mới khiến cho triền miên âm cổ trà một lần nữa sống tiếp được lúc trước xích l i ê u c u n g một vị trưởng lao phán đoán cái này triền miên âm cổ trà vô cùng có khả năng tại loạn cổ thần diễn kỷ nguyên lúc chính là một cái mở ra linh trí cừng giả, chỉ là bởi vì linh trí nhận công kích bị cưỡng ép m a diện cuối cùng chỉ còn lại có một k i a hối hận còn sống bây giờ nghe được cái tia tiếng cười ấm lãnh liêu vân tùng cản bọn người phản ứng đầu tiên chính là triền miên âm cổ trà nguyên bản ý thức khôi phục thanh â m kia không phải ta các ngươi nhanh đi gọi người xảy ra đại sự có một cái quái vật kinh khủng muốn đi ra ngay tại ba người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn c h ầ m c h ầ m triền miên âm cổ trà thời điểm triền miên âm cổ trà thụ làm đột nhiên hiện ra một tấm gương mặt mơ nớt thần sắc lo lắng mở miệng nói ra cái gì ba người nghe vậy không khỏi s ư n sở triền miên âm cổ trà vội v à n g nói đi mau nhanh đi thông chi các ngươi xích đ i ề u cùng những trưởng lão kia để bọn hắn tranh thủ thời gian tới một khi quái vật kia đi ra ngoài khôi phục lực lượng các ngươi liền rốt cuộc đừng nghĩ ngăn chặn nó nghe nói lời ấy ba người lúc này mới phản ứng lại chỉ là bọn hắn đối với t r i ể n miên âm cổ trà lời nói chỉ là b á n tín bán nghi cũng không quá tin tưởng sẽ có quái vật gì từ nơi nào chạy đến t r i ể n miên âm cổ trà gặp ba người không có phản ứng không khỏi vội và nói các ngươi những n à y ngớ ngẩn cút nhanh lên đi gọi người đang khi nói chuyện t r i ể n miên âm cổ trà huy động nhanh cây đem ba người tính cả tất cả thủ vệ dược viên xích niêu cung chiến sĩ tất cả đều bước ra ngoài d ầ m d ầ m d ầ m một đám xích niêu cung chiến sĩ ngã trái ngã phải bị ném ra dược viên liễu vân t h n g cảng cao、Húp、viêm xích vân tàng phong ba người lên nhau đều đối với triền miên âm cổ trà lực lượng cảm giác đến chân kinh tại c h i ế n miên âm cổ trà lực lượng trước mặt cho dù là tôn vũ cảnh đ ỉ n h phong l i ê u vân tùng c à n g cũng không hề có lực h o à n thủ tung n i ê n sư minh chúng ta nên làm cái gì xích vân tàng phong cùng cao h ú c viêm nhìn về phía liêu vân tùng c à n g mở miệng d o hỏi c h i ế n miên âm cổ trà bày ra lực lượng để bọn hắn không khỏi tin tưởng nó lúc trước lời nói liêu vân tùng càng trầm tiếng nói đem sự tình chi tiết báo cáo đi chuyện này đã không phải là chúng ta có thể xử lý một bên khác c h i ế n miên âm cổ trà tại đưa tiễn xích n i ề u cung người đằng sau bắt đầu hấp thu lên toàn bộ dược viên lực lượng đến chấn áp phong ấn những thuốc tiết trong vườn trồng c h ọ n dược liệu cùng linh căn bắt đầu nhanh chóng không h é o rất nhanh liền biến thành phi hôi chiến miên âm cổ trà hấp thu nguồn lực lượng này đằng sau đem tất cả lực lượng toàn bộ ra chỉ tại gốc muốn ngăn cản phía dưới quái vật đột phá phong ấn t i ệ t kiệt kiệt, một gốc không biết tự lượng sức mình cây trà chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao nương theo lấy cười lạnh một tiếng chiến miên âm cổ trà bắt đầu nhanh chóng không h é o sau đó một đạo bóng ma trực tiếp phá vỡ chiến miên âm cổ trà dưới chân phong ấn xuất hiện ở trong d ư ợ viên chiến miên âm cổ trà lay động nhánh cây phát ra xa xa xa thanh âm bóng ma trong mắt lóe lên một vòng hạ à quang đưa tay phóng xuất ra một đạo hủy diệt bản nguyên áo nghĩa đánh chúng vào triền miên âm cổ trà triền miên âm cổ trà b ẻ gãy hóa thành một đoạn cây khô ngã trên mặt đất đã mất đi sinh cơ không biết tự lượng sức mình bóng ma quái vật phát ra một tiếng miệng mai nó cảm thụ được chính mình còn sót lại lực lượng tự l ầ m b ầ m lực lượng của ta bị mẫu tổ cây chế tạo quan tài làm hao mòn quá h u n g ác đã thương tổn tới bản nguyên xem ra muốn khôi phục lực lượng nhất định phải đi tìm một chút đồ tốt chương năm trăm năm mươi sáu tôn vũ trung kỳ cây trà thân cây chương năm trăm năm mươi sáu tôn vũ trung kỷ cây trà thân cây lục thân tụ nương theo lấy quát khẽ một tiếng một cái mang theo vượt mặt mũi cố thiếu niên chậm rãi hiện thân tôn nộ không sờ sờ trên mặt mặt nạ tự lẩm bẩm xem ra sư tôn đeo lên cho ta mặt nạ trừ phi là dùng hắn dạy ta phương thức lấy xuống nếu không cho dù là tái tạo lục thân cũng không có biện pháp để mặt nạ biến mất bất quá như vậy cũng tốt chí ít ta lịch luyện còn chưa kết thúc tôn nộ không mỉm cười hắn x u ể bàn tay ra một đạo trung yên đạo luân xuất hiện ở trong tay của hắn đồng dạng là trung yên đạo luân có thể theo hắn thực lực đột phá trung yên đạo luân lý lực cũng biến thành càng thêm c ư ờ n g đại xem ra lần này ngược lại là nhân họa đất phúc tôn nộ g không cảm k h ấ i nói nếu như không phải quái vật kia thi triển hủy diệt bản nguyên áo nghĩa công kích mình ma diệt lục thân của mình chính mình cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đột phá đến tôn vũ cảnh trung kỳ bất quá quái vật kia thực lực cũng quá đáng sợ chỉ là tiện tay m ộ t kích liền đem l ụ c thể của ta diệt sát nghĩ đến quái vật kia bày ra thực lực tôn nộ g không không khỏi hít sâu m ộ t hơi nếu không phải quái vật kia quá mức tự tin chỉ sợ trên người mình bí mật liền trực tiếp bại lộ quái vật kia đến tột cùng là lai lịch gì tôn nộ không nhĩ mày hắn lách mình lần nữa đi tới quan tài trước bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghiên cứu trên quan tài phù văn hắn muốn từ trong những phù văn này tìm ra quái vật lai lịch tôn nộ không chăm chú bắt đầu tìm hiểu trên quan tài phù văn hắn nghĩ tới lúc trước tiến vào quan tài lúc là bởi vì đặc thù góc độ mới thành công tiến nhập quan tài thế là hắn bắt đầu nếm thử từ các loại góc độ tìm lấy trong phù văn bí mật nhưng mà tôn nộ không tìm khắp cả toàn bộ cây quan tài cũng không thể tìm tới cái kêu màu đen ra người chạm bóng ma quái vật lai lịch rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ hay là rời đi t r ư ớ đi không phải vậy các loại xích niêu cung người đổi tới liền thoại t ô n nộ không tâm nghiệm vừa đậu t h i t r i ể n linh viên nặc hồng lách mình biến mất ngay tại chỗ t ô n nộ không thân ảnh lần nữa về tới dược viên nhưng mà khi hắn thấy rõ hoàn cảnh t r ù n g quanh lúc lập tức biến s á c chỉ gặp nguyên bản sinh cơ bừng bừng dược viên lúc này lại sinh cơ hoàn toàn không có những cái kia chân quý d ự liệu linh căn toàn bộ khô héo liền ngay cả cây trà kia cũng cắt thành hai đoạn đã mất đi sinh cơ đây hết h ả y đều là q u á i vật kia làm sao t ô n nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm bên hai đột nhiên chuyển đến một tiếng yếu ớ t tiếng cầu cứu m o u cứu ta tôn nộ không theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp thanh âm đúng là từ cái kia đoạn chết héo cây trà trong thân cây chuyển đến tôn nộ không giơ tay lên đem thân cây nắm ở trong tay hắn nhìn về phía thân cây cao mày nói là da hỏa kia sao thân cây nói ra là ta vốn cho rằng nó cũng sớm đã được chôn cất quan tài m a diện không nghĩ tới nó thế mà còn có thể sống sót may mắn ta am hiểu ẩn nấp sinh cơ nếu không lần này liền muốn hoàn toàn chết đi đúng rồi ta muốn chu nhạc g n ngươi nhưng c ầ n đến đó là duy nhất có thể mà chống đỡ dao da hỏa kia đồ vật tôn nộ không lắc đầu nói ra cái tia trung nhạc đã bị phá hủy chỉ còn lại có một chút mảnh vỡ đang khi nói chuyện tôn nộ g không trong tay xuất hiện một chút trung nhạc mảnh vỡ khi thấy những trung nhạc này mảnh vỡ thời điểm thân cây thanh â m rõ ràng trở nên có chút tuyệt vọng nó tự lẩm bẩm song không có cái này do thụ linh tộc cả tộc chi lực chế tạo vạn vật trung nhạc vũ trụ này cũng không còn có thể có khắc chế ra hỏa kia đổ vật tôn nộ g không đang muốn hỏi thăm q u á i vật kia lai lịch đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì đội vàng mang theo thân cây lách mình biến mất ngay tại chỗ không bao lâu mấy bóng người xuất hiện một người trong đó đương nhiên đó là xích liều cùng trường lão tân di bạch vệ mấy người khác cùng tân di mách quy khí thế tương đương hiển nhiên cũng đều là đến từ xích niêu cung trụ diễn cảnh trưởng lão thật cương đại khí tức hủy diệt người này thực lực tại chúng ta phía trên một vị trưởng lão bắt được một sợi hủy diệt bản nguyên áo nghĩa khí tức hắn thần sắp lưng trọng trong mắt lộ ra một vòng vẽ kinh nghi vẹn vẹn từ lưu lại khí tức bên trong hắn liền có thể cảm nhận được phá hủy dược viên người thực lực kinh khủng toàn bộ dược viên hoàn toàn hủy ta xích n i u cung hao tốn vô số tài nguyên bồi dưỡng triền miên âm cộng trả cũng không thấy đây hết thạy chẳng lẽ đều là cái tia hủy diệt tri vật làm trong đó một vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra dược viên này thế nhưng là xích niêu cung tài phú lớn nhất một trong bây giờ trong dược viên linh căn dược thảo đều bị hủy bọn hắn xích niêu cung vô số năm này cố gắng có thể nói là tất cả đều phó mặc tân di bách về cao mày nói căn cứ bạn tượng cung tin tức chuyển đến cái tia hủy diệt chi vượn thực lực nhiều lắm là cũng chính là tôn vũ cảnh đình phong nhưng nơi này lưu lại khí tức rõ ràng đã đạt đến trụ diễn cảnh ta cảm thấy hủy hoại dược viên hẳn là một người khác hoàn toàn bất kể có phải hay không là hủy diệt chi vượt làm chuyện này đều cùng hắn thoát không khỏi liên q a n các loại bắt lấy hắn chúng ta nhất định phải đem hắn lột ra rút xương lấy báo hôm nay hủy vườn mối thủ lên tiếng trước nhất vị trưởng lão kia trầm giọng nói trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý tân di bách về tán đồng nhẹ gật đầu nói ra không sai chờ chúng ta bắt được hắn nhất định phải đem hắn lột ra rút xương tốt nhất đem tôn linh luyện chế thành bảo v ậ t treo ở dược viên trên không để những cái kia dám can đảm bạo phạm người của chúng ta biết các tội xích liêu cung hạ tràng nghe nói lời ấy mấy tên trưởng lão có chút trần trờ nói tân di trưởng lão cái này không quá phù hợp đi chúng ta xích niêu cung thế nhưng là xích niêu giới khống chế thế lực là thánh đ ỉ n h chỉ hạ giới vực c h i chủ cũng không phải thái hư quỷ quật những cái kêu quỷ vật sao có thể làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình tân di bách về cười lạnh nói diệt cỏ t ậ n gốc dùng cái gì thủ đoạn cũng không trọng yếu tân di bách về đằng đằng sát khí lời nói để các trưởng lao khác cũng không khỏi cảm thấy một chút hơi lạnh trong lòng âm thầm thể về sau ngàn bạn muốn cách tân di bách về xa một chút để tránh có một ngày bị hắn liên lụy mấy vị trưởng lao rất nhanh liền rời đi bọn hắn cần đem nơi này phát sinh hết thạy chi tiết bẩm báo cho xích niêu cung tri chủ chờ bọn hắn rời đi về sau tôn nộ g không tán đi quy hư thần thông xuất hiện lần nữa tại trong r ư ợ c biên nguy hiểm thật nếu là bị bọn g i a hỏa này phát hiện vậy coi như nguy hiểm tôn nộ g không thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó mang theo cây trà thân cây lách mình biến mất không thấy gì nữa rời đi mảnh này màu nâu thổ địa tôn nộ g không mang theo cây trà thân cây đi tới trong một mảnh núi sâu hắn nhìn qua trước mặt chết héo thân cây nói ra cây trà ngươi sinh cơ đã tuyệt không biết ta như thế nào mới có thể cứu ngươi n g ư ơ i đem ta chôn sâu vào trong núi b ạ n t r ự phía dưới sau đó vì ta tìm tới sinh mệnh n g u y ê n dịch đổ vào tại trên người của ta Ta liền c ó t h ể một rộ lần nữa nở sinh c ơ t r o n g t h â năm trăm n h â m y ế mươi bảy quái vật lai lịch tìm kiếm sinh mệnh nguyên dịch chuyển miên âm cổ trà giảng thuật như thế nào sinh mệnh nguyên dịch đồng thời nó cũng cáo chi tôn ngộ không cái kiêng màu đen ra người hình dạng quái vật lai lịch nguyên lai、like. tại loạn cổ thần diễn kỷ nguyên rất loạn n h n g m u giới t ự c t ừ n g đ ư ợ c x ư n g là mẫu tổ giới bực sở dĩ sẽ có một cái tên như thế chính là bởi vì nơi này người mạnh nhất là do một gốc cổ thụ hiển hóa mà đến cứng giả vị cường giả kia được xưng là mẫu tổ nàng thực lực cường đại giới trướng cũng tụ tập rất nhiều tu hành mộc chi bản nguyên áo nghĩa cứng giả triền miên âm cổ trà chính là một trong số đó loạn cổ thần diễn kỷ nguyên rất loạn nhưng mẫu tổ, giới tại mẫu tổ che chở cho một mực coi như an bình giới khác vực k i ế p sợ mẫu tổ thực lực một mực cũng không dám mạo mọi xâm nhập mẫu tổ giới thẳng đến có một ngày một cái tự xưng là nạn cường giả bí ẩn đi tới mẫu tổ giới hắn tự xưng phục nhà mình chủ nhân mệnh lệnh để mẫu tổ giao ra một vận mẫu tổ cự tuyệt nạn yêu cầu thế là song phương bạo phát đại chiến nạn thực lực cực kỳ khủng bố cho dù là mẫu tổ cũng không phải nạn đối thủ cuối cùng chết tại nạn trong tay mẫu tổ tại trước khi v ấ t lạc luyện chế được một bộ trung nhạc cái k i a trung nhạc là nàng mô phỏng duy độ i chi trung luyện chế tổng cộng có ba trăm sáu mươi lăm đạo phụ văn có thể khắc chế nạn lực lượng vì rất nạn mắc câu mẫu tổ đem thân thể của mình luyện chế thành một mụ mai táng quan tài giấu ở lòng đất c nạn g c mặc dù bị phong ấn nhưng mẫu tổ giới cũng tổn thất nặng nề không có mẫu tổ toa trấn mẫu tổ giới hòa bình cũng theo đó chấm dứt bốn phía cường giả n h a o nhau xâm lấn mẫu tổ giới cuối cùng mẫu tổ giới triệt để hủy diệt chỉ có triền miên âm cổ trà bởi vì sinh mệnh cường đại miễn cưỡng sống tạm xuống dưới sống tạm xuống triền miên âm cổ trà tại xích niêu cung cường giả đổ vào sau khi khôi phục một tia sinh cơ sánh vai gánh chịu thủ vệ mai táng quan tài phong ấn trách nhiệm bất quá theo thời gian trôi qua c h i ế n miên âm cổ trà không khỏi nhớ thương lên mẫu tổ luyện chế bộ kia trung nhạc tại nó nghĩ đến thời gian dài như vậy đi qua nạn hẳn là cũng sớm đã bị mẫu tổ mai táng quan tài m a d i ệ t bộ kia trung nhạc lưu tại mai táng trong quan tài cũng là lãng phí chẳng chính mình luyện hóa về sau dùng để trùng kiến mẫu tổ giới n g h e xong c h i ế n miên âm cổ trà giản thuật tôn nộ không minh bạch màu đen ra người quái vật lai lịch chỉ là hắn có chút hiếu kỳ chính là nạn muốn có được đồ vật đến tột cùng là cái gì tôn nộ không từng tiến vào mai táng quan、tài. Mai táng t n r o c q u a n trừ một r u n nhạc cùng g g o linh g cơ n n h sau khi nga xuống, xuống sinh mệnh nguyên dịch liền biến mất triền miên âm cổ trà hy vọng tôn nộ không có thể đi c ự một linh cơ nơi nga xuống tìm sinh mệnh nguyên dịch tung tích t ô n n ộ không dựa theo triền miên âm cổ trà yêu cầu đem triền miên âm cổ trà chôn vào trong núi rừng sau đó hướng phía triền miên âm cổ trà trong miệng cự một linh cơ nơi ngã xuống m a y đi đội trưởng chúng ta bây giờ phải làm gì cái kia tân di bách về hủy đi tất cả vết tích chúng ta đã không có biện pháp chứng minh hội xào hủy diệt cùng cái kia hủy diệt chi vượn có quan hệ nếu là cưỡng ép đối với một cái trụ diễn cảnh xuất thủ sợ là sẽ phải dẫn tới các giới vực người người cảm thấy bất an cùng lúc đó một đám giám sát vệ tập hợp một chỗ bởi vì tân di bách về hủy đi tất cả vết tích cho nên những này g i á m sát vệ trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào chuyện này mặc dù bọn hắn có thể cưỡng ép đem tân di bách về mang về giám sát đi nhưng nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh tân di bách về cùng hủy diệt chi vượn có quan hệ bọn hắn cũng không thể cưỡng ép vua hoan dù sao bọn hắn là giám sát đi nếu là không thể làm đến công chính chấp pháp rất dễ dàng gây nên các đại giới vực bất mãn tìm tiếp chứng cứ đi thực sự không được cũng chỉ có thể cầm cái kia tân di bách về khai đao chỉ là một khi động thủ với hắn nếu là hắn thật cùng luyện ngục chiến hạm cùng hủy diệt chi vượn có quan hệ ngược lại là còn tốt nếu là bọn họ ở giữa không có quan hệ chúng ta chuyến này nhiệm vụ sợ là rất khó lần nữa đến xích niêu cung ủng hộ nặng lê kỳ dương trầm giọng nói bọn hắn sở dĩ có thể phong tỏa toàn bộ xích niêu giới vực là bởi vì có xích niêu cung phối hợp nếu như giám sát t i tại không có c h ứ n g cơ tình hôn giới đối với xích niêu cung trưởng lao xuất thủ xích niêu cung cho dù không dám phản kháng nhưng cũng không thể tiếp tục phối hợp giám sát t i phong tỏa xích niêu giới vực không có xích niêu c u n g phối hợp chỉ bằng bọn hắn cái này mười cái giám sát vệ căn bản không có khả năng phong tỏa toàn bộ xích niêu giới vực một khi hủy diệt chi vượn thoát đi xích niêu giới vực che giấu bọn hắn còn muốn đem hắn tìm ra coi như khó khăn đúng rồi lục ly bạch minh bên kia thế nào có thể có tình huống mới nặng lê kỳ dương mở miệng d o hỏi thần sát nghiêm trọng một tên giám sát vệ nghe vậy vội bằng nói lục ly bạch minh những ngày này một mực tại đi dạo xung quanh không nhìn ra đ i ề u khác thường gì tên kia dù sao cũng là lục ly giám sát xứ dòng dõi hắn cũng không đến mức thật cấu kết hủy diệt chi vượn đi không cần quá sớm làm ra quyết đoán lục ly b ạ c h minh loại phế vật này dễ dàng nhất bị thái hư quỷ quật mê hoặc nói không chừng hắn cũng sớm đã âm thầm gia nhập thái hư quỷ q u ậ t nặng lê kỳ dương trầm giọng nói bình thường cao đẳng chủng tộc tự nhiên khinh thường để ý tới thái hư quỷ q u ậ t có thể lục ly b ạ c h minh không g i g mới hắn mặc dù cũng coi là cao đẳng chủng tộc nhưng bởi vì huyết mạch không tinh khiết một mực không cách nào đạt được cao đẳng chủng tộc tán thành ngược lại là bị rất nhiều cao đẳng c h ủ tộc xuất thân thiếu niên coi là cao đẳng chủng sỉ đục những thiếu niên kia lấy khi dễ lục ly mạch minh làm v u lục ly mạch mình thực lực so ra kém những thiếu niên kia, bị khi phụ đằng sau. lục ly bộ tộc lại không có người nguyện ý giúp trợ hắn ngược lại là cho là lục ly bạch minh ném đi lục ly bộ tộc mặt mượn cơ hội trách phạt lục ly bạch minh lục ly bạch minh chính là bởi vì không chịu nhục nổi cho nên mới lựa chọn rời đi lục ly bộ tộc tại các đại giới vực lưu lãng tư x ứ tại nặng lê kỷ dương xem ra liền lục ly bạch minh dạng này cao đẳng chủng tộc x ỉ n đ ụ bị thái hư quỷ quật m ê hoặc gia nhập thái hư quỷ quật thực sự quá bình thường bất quá đội trưởng lời ấy có lý nói không chừng chính là gia h o ặ kia tiết lộ hành tung của chúng ta mới khiến cho hủy diệt chi vượn có chuẩy mai danh nhận tích nếu không, chúng ta đem hắn thẩm bên trên nhất thẩm không sợ hắn không khai một cái giám sát vệ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hắn đồng dạng xem thường lục ly bạch minh dạng này muốn huyết cho là lục ly bạch minh tồn tại chính là tất cả cao đẳng chủng tộc x ỉ nhục đi thôi bắt hắn cho ta mang đến nếu như hắn thật cấu kết thái hư quỷ quận chúng ta cũng chỉ đánh thay lục ly bộ tộc thanh lý môn hộ nặng lê kỳ dương nhẹ gật đầu trong ánh mắt hiện lên một vòng hạ quang chương năm trăm năm mươi tám đội chiến giám sát vệ nặng lê hải dương chương năm trăm năm mươi tám đ ố i chiến giám sát vệ nặng lê hải dương căn cứ cái tía cây trà ra nói tới cự một linh cơ chính là chiến tử tại m không lỗi thời quá c ả n h rời hôm nay đã sớm trải qua không nhìn thấy vết tích chiến đấu tôn nộ không nhìn qua trước mắt h o a mạc trong mắt l ó e lên một tia thần sắc hiếu kỳ ngay tại hắn nghĩ đến làm như thế nào mới có thể tìm kiếm được đoạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ cổ chiến trường lúc nơi xa đột nhiên chuyển đến một trận chiến đấu ba động là hắn tôn nộ không lần theo ba động nhìn lại phát hiện ngay tại chiến đấu người hắn nhận biết một cái là lục ly bạch mình mà đổi thành một cái thì là một người mặc giám sát vệ quần áo nam tử tại sao muốn như vậy đối lại ta ta đã thối lui ra khỏi giám sát vệ các ngươi vì cái gì hay là không muốn vung tha ta dung hợp tôn linh trạng thái dưới lục ly bạch minh mi tâm nhiều hơn một đạo đỏ tơi ư ngợi nhà tay hắn cầm một thanh t r ư ờ n g kiếm một mặt tức giận nhìn qua trước mặt một mặt đạm mạc giám sát vệ giám sát vệ lạnh lùng nhìn xem lục ly bạch minh nói ra ngươi phế vật như vậy cũng xứng sách giám sát vệ đang khi nói chuyện giám sát vệ trường thương trong tay n h o á n một cái liền đem lục ly bạch minh đánh bay ra ngoài lục ly bạch minh dấy rủa lấy đứng vậy tôn linh tán đi tại giám sát vệ trước mặt hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ giám sát vệ cất bước hướng phía lục ly bạch minh đi đến trường thương trong tay chậm rãi nhắm ngay lục ly bạch min ngươi cấu không ế t t á dám bát, i hư chống lệnh h quỷ quật, còn m a ta liền thay y ly mặt tổ, liền lục thanh bộ lê hải Không, ngươi, ngươi không ngươi, ngươi giết ngươi dương, muốn ta. có chứng cứ dựa vào cái gì giết ta lục ly bạch minh trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng h ắ n vốn cho rằng nặng lê h ú t nhiều lắm là chính là giống như quá khứ tìm cơ hội khi nhục chính mình làm sao cũng không có nghĩ đến đối phương lần này thế mà thật chuẩn bị giết mình nặng lê hải dương cười lạnh nói ngươi cấu kết thái hư quỷ quật ta làm dám sát vệ giết ngươi không phải hẳn là thôi không ải dương h u n h trưởng ngươi không có khả năng giết ta chúng ta dù sao cũng là cùng nhau lớn lên cảm nhận được nặng lê hải dương s ắ c ý lục ly bạch minh vội vàng cầu xin tha thứ hắn không muốn chết hắn còn muốn cố gắng tu luyện tranh thủ sẽ có một ngày đạt được phụ thân tán thành nặng lê hải dương nhìn xem quỷ gối trước mặt mình không đúng lục ly bạch minh dễ c ự c nói cùng ngươi cùng nhau lớn lên là đ ờ i chúng ta xỉ nụ, nhưng ư ơ i loại này huyết mạch không tinh khiết phế vật cũng xứng gọi ta huynh trưởng lục ly bộ tộc chính là bởi vì có loại phế vật này mới có thể trở thành giám sát đi cho cười đang khi nói chuyện nặng lê hải dương đưa tay bắt lấy lục ly bạch minh cổ đem hắn thân thể dơ lên. lục ly b ạ c h minh tuyệt vọng nhìn qua nặng lê hải dương ra sức dây r ồ a lấy trên thân một chiếc mặt nạ rơi xuống đã rơi vào nặng lê hải dương trong tầm mắt ân còn nói ngươi không có cấu kết thái hư quỷ quật ngay cả mặt nạ đều chuẩn bị lên nặng lê hải dương giơ chân lên giấc tại cái kia v ư ợ n mặt mũi cô bên trên khoe miệng có chút d ư ơ n g lên khơi gợi lên một vòng nụ cười dễ c ậ n ta không có cấu kết thái hư quỷ quật mặt nạ của ta cũng cùng thái hư quỷ quật không có quan hệ lục ly mạch minh nhìn qua bị g i m tại nặng lê hải dương dưới chân vượt mặt mũi cô trong mắt lộ ra phẫn nộ cùng không cầm lòng cái kia vượn mặt mũi cố liền tại hắn nhìn soi mói bị nặng lê hải dương một tức gật nát tiểu tử muốn hận liền hận ngươi tên phế vật kia mẫu thân đi nếu như không phải nàng điếm ô lục ly bộ tộc h u ế t mạch lục ly bộ tộc cũng sẽ không xuất hiện ngươi dạng này t ạ c trùng nặng lê hải dương trong tay ngưng tụ sức mạnh chuẩn bị triệt để đánh giết lục ly b ạ c h minh mặc dù nặng lê k ỳ dương mệnh lệnh chỉ là đem lục ly b ạ c h minh mang về thẩm vấn nhưng ở nặng lê hải dương trong mắt lục ly mạnh minh căn bản không xứng tiếp tục còn sống d o n h lúc này một bóng người đột nhiên lãnh tới hướng nặng lê hải dương nặng lê h ải dương s ứ n g sở bản năng nâng lên trong tay trưởng t h ư ơ n g trong tay lục ly b ạ c h minh lại bị một cỗ cường đại lực lượng tốn rời bàn tay của hắn tôn nộ không mang theo lục ly b ạ c h minh lách mình liền lui nhưng mà nặng lê h ải dương rất nhanh liền đuổi theo trưởng thương trong tay không ngừng mua ngẩy mỗi một chiêu mỗi một t h ứ c đều tràn đầy ngang ngược cùng sát ý o a n h tôn nộ không vi động như ý kim c ô đồng cùng nặng lê h ải dương triển khai chiến đấu đây là hắn lần thứ nhất chính diện nên chiến một cái cao đẳng chủng tộc xuất thân giám sát b ệ giao thủ một cái hắn liền cảm nhận được cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống cảm tôn nộ không nương tựa theo sinh mệnh bản nguyên cường độ t h i t r i ể n ra bản nguyên áo nghĩa thần thông có thể tùy tiện nghiền ép tu vi trên mình bị thủ nhưng mà đối mặt giám sát vệ nặng lê hải dương ưu thế của hắn thì hoàn toàn không tại ngược lại là bị đối phương bản nguyên áo nghĩa ẩn ẩn áp chế tính mạng đối phương bản nguyên trên mình đối với bản nguyên vũ trụ áo nghĩa năm dữ cũng tương tự trên mình quanh trong nháy mắt hai người liền giao thủ hơn mười chiều tu vi tăng lên tới tôn vũ cảnh trung kỳ tôn nộ không lại ẩn ẩn đã rơi vào hạ phòng hoàn toàn không phải nặng lê hải dương đối thủ tôn vũ cảnh trung kỳ xem ra sinh mệnh của ngươi bản nguyên hẳn là đạt đến thất cấp đ ỉ n h phong đi đáng tiếc nếu là ngươi đem tu v i đột phá đến tôn vũ cảnh đ ỉ n h phong có lẽ còn có thể cùng ta một trận chiến hai bóng người tách ra nặng lê hải dương liếc qua đem lục ly bạch minh bảo hộ ở sau lưng vượn mặt mũi có người trong miệng k i n h tường nói tôn nộ không sắc mặt nghiêm trọng đây là hắn đột phá tôn vũ cảnh trung kỳ trận chiến đầu tiên hắn làm sao cũng không có nghĩ đến một cái tôn vũ cảnh trung kỳ dám sát b ệ chiến l ư c lại có thể khủng bố như thế tại đột phá trước tôn nộ không cũng đã có thể chiến thắng bên trong đây là chủng tộc xuất thân tôn vũ cảnh hậu kỳ đột phá đến tôn vũ cảnh trung k hắn càng là tự tin có thể chiến thắng tôn vũ cảnh đ ị n h phong nhưng ở cùng nặng lê hải dương sau khi giao thủ tôn nộ không phát hiện chính mình mặc dù đột phá đến tôn vũ cảnh trung kỳ nhưng ở cao đẳng chủng tộc trước mặt chính mình như trước vẫn là quá yếu đồng dạng cảnh giới thực lực của đối thủ lại toàn phương diện nghiền ép ở chính mình mà đối thủ như vậy cũng vẹn vẹn chỉ là giám sát t i một cái bình thường giám sát vệ mà thôi một cái bình thường giám sát vệ liền có thực lực như thế như vậy những cái kia giám sát xứ lại nên cường đại đến cỡ nào cao đẳng c h ủ tộc hoàn toàn chính xác cường đại bất quá muốn đánh bại ta còn kém một chút tôn nộ không hít sâu một hơi đem thụ thương lục ly m ạ c h minh ném sang một bên hắn lúc này đã không để ý tới lục ly m ạ c h minh ngươi ngược lại là rất tự tin bất quá tự tin của ngươi ở trước mặt ta không đáng giá nhất tới nặng lê hải dương khinh thường cười một tiếng trường thương trong tay n h o á n một cái hướng phía tôn nộ không liền phát khởi kịch liệt tấn công mạnh tôn nộ không tôn linh dung hợp trong tay như ý kim cô đồng tản ra khí tức hủy diệt cùng nặng lê hải dương triển khai chiến đấu trung yên đạo luân đế thương đạo luân chiến đấu say sưa song p ư ơ n g đồng thời ngưng tụ đạo luân công hướng đối phương muốn nhất cử đem đối phương đánh bại trung yên đạo luân cùng đế thương đạo luân b a chạm đồng dạng là đế thương đạo luân nặng lê h ải dương đế thương đạo luân uy lực xa không phải chọn lê triệu dương đế thương đạo luân nhưng so sánh nếu không có tôn ngộ không đột phá đến tôn vũ cảnh trung kỳ mà còn tốt trung yên đạo luân chỉ sợ hai loại áo nghĩa thần thông b a chạm trong nháy mắt trung yên đạo luân liền sẽ triệt để sụp đổ t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín bộ phát toàn lực một trận chiến t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín bộ phát toàn lực một trận chiến đây là tôn ngộ không lần thứ nhất cảm nhận được bị toàn phương diện áp chế cảm giác đối phương cảnh giới cũng giống như mình đều là tôn vũ cảnh trung kỳ tối đa cũng chính là tôn vũ cảnh t r ù n g kỳ viên mãn nhưng mà hắn đối với bản nguyên áo nghĩa nắm giữ lại đạt đến tám thành mà tôn nộ g không lúc này có thể nắm giữ bản nguyên áo nghĩa lại chỉ có thể đạt tới bảy thành một thành chi kém để tôn nộ g không lâm vào tuyệt đối thế yếu trước mắt trọng lê hải dương tuyệt đối có thể tùy tiện d i ệ n sắt những cái k i a đê đằng t r ù n g tộc xuất thân tôn vũ cảnh đ ỉ n h phong ừ vô c h i sâu kiến hủy diệt bản nguyên áo nghĩa mặc dù lợi hại nhưng chỉ bằng ngươi cũng dám đến trước mặt của ta cứu người thật sự là không biết sống chết trọng lê hải dương nhìn xem bị chính mình đế thương đạo luân đánh bay tôn nộ không khinh thường dễ c ớ c nói làm trọng lê nhất tộc xuất thân giám sát vệ hắn căn bản không có đem trước mắt chỗ này bị hủy diệt chi vượn để vào mắt đối với giám sát vệ tới nói trừ phi là cao đẳng t r u n g tộc nếu không cho dù là tôn vũ cự cảnh c đối bọn hắn mà nói cũng bất quá là cường tráng sâu kiến mà thôi tôn nộ không ổn định thân hình nhìn qua trọng lê hải dương trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên nghị mặc dù sinh mệnh bản nguyên cường độ thấp hơn đối phương nhưng tôn nộ không cũng không có từ bỏ hắn tin tưởng chính mình nhất định có biện pháp đánh bại trước mắt địch nhân cường đại này không phải liền là bản nguyên áo nghĩa uy lực mạnh hơn ta thôi còn không đến mức không có lực đánh một trận tôn nộ không thân hình lắc lư t h i triển linh viên đạp tinh biến mất ngay tại chỗ một giây sau trực tiếp vung lên như ý kim cô đồng đánh tới hướng trọng lê hải dương thử không gian bản nguyên áo nghĩa t h ầ n thông trọng lê hải dương hừ lạnh một tiếng tùy tiện đã đoán được tôn nộ không xuất hiện địa phương trường thương trong tay v ẩ y một cái liền đâm về phía vừa mới xuất hiện tôn nộ không tôn nộ không thấy thế lần nữa t h i triển linh viên đạp tinh biến mất trong tay như ý kim cô đồng n h o n một cái cuốn lên đạo đạo ẩn chứa h ủ diệt bản nguyên áo nghĩa tàn ảnh công hướng trọng lê h trọng lê hải dương huy động trường t h ư ờ n g làm vỡ nát tôn nộ không thế công sau đó lần nữa giơ tay lên chỉ một cái đạo luân vây quanh hắn bắt đầu xoay tròn đạo luân bên trên quanh quẩn lấy từng đạo như là lông vũ bình thường hỏa chi bản nguyên áo nghĩa phủ văn đế thương đạo luân trọng lê hải dương lần nữa thi triển ra đế thương đạo luân đế thương đạo luân b ạ n h trướng hướng phía tôn nộ không cùng lục ly bạch minh công tới tôn nộ không hơi biến sắc mặt lách mình nắm lên lục ly bạch minh như ý kim cô đồng hóa thành kình thiên trụ lớn đối với trọng lê hải dương đã tới trọng lê hải dương đưa tay ngăn lại kình thiên trụ lớn một giây sau trụ lớn biến、mất. tôn nộ g không cùng lục ly bạch minh cũng tương tự biến mất không thấy gì nữa trốn không có khả năng không ai có thể từ trong tay ta đào tẩu trọng lê hải dương cười lạnh nói ánh mắt của hắn quét mắt chung quanh mơ hồ cảm giác được tôn nộ g không cùng lục ly bạch minh cũng không có trốn xa tôn nộ g không thần sắc nghiêm trọng hắn dùng quy hư thần thông che lại chính mình cùng lục ly bạch minh khi cơ bất quá lúc này bọn hắn cùng trọng lê hải dương khoảng cách cũng không xa một khi có bất kỳ động tác cũng có thể bị trọng lê hải dương phát hiện lục ly bạch minh thần sắc phức tạp nhìn qua tôn nộ không hắn không nghĩ tới tôn nộ không thế mà lại vì cứu mình mà trêu chọc dám sát vệ tôn nộ g không tâm tình đồng dạng có chút phức tạp tại cùng trọng lê hải dương giao thủ trước đó hắn vốn cho rằng lấy thực lực của mình h ắ n là đủ để đánh bại nhìn cảnh giới cùng mình tương tự trọng lê hải dương nhưng mà các loại sau khi chân chính giao thủ hắn mới cảm nhận được như thế nào chủng tộc đẳng cấp áp chế đ ề u cút r a đây cho ta trọng lê hải dương gặp tôn nộ g không cùng lục ly bạch minh tất cả đều giấu đi không khỏi phát ra gầm lên giận dữ trong tay hắn quang mang l ó ạ i lên hóa thành mấy đạo p h ù văn bay về phía bầu trời một giây sau những vụ văn kêu hóa thành từng cái thiêu đốt đạo luân bắt đầu đối với chung quanh tiến hành không khác biệt công kích tôn nộ không bất đắc dĩ chỉ có thể đem lục ly bạch m ì n h trước thu nhập đại thánh phiên bên trong sau đó từ chỗ ẩn thân nhảy lên một cái vung lên như ý kim cô đ ổ n g đánh tới hướng trọng lê hải dương không giấu được sao trọng lê hải dương trong mắt lóe lên một vòng k i n h thường trường thương trong tay vung lên liền ngăn trở tôn nộ không công kích tôn nộ không thi triển linh biên đặc tinh không ngừng biến đổi thân hình phương vị công hướng trọng lê hải dương mỗi một lần công kích đều huyền diệu đến cực h ạ n vừa mới bắt đầu thời điểm trọng lê hải dương còn mặt mũi tràn đầy k i n h h ư ờ n g cho là mình rất nhanh liền có thể đem tôn nộ không đánh bại nhưng theo chiến đấu tiếp tục hắn lại đ trước mắt t ê n địch nhân này kinh nghiệm chiến đấu thực sự quá mạnh rõ ràng đối với bản nguyên áo nghĩa không chế không bằng chính mình nhưng lại luôn có thể dương trường tránh đoạn dùng t i n h xảo kỹ xảo chiến đấu san bằng tranh l ệ n h của song phương huyền cực kim t r i ể n ấn lôi cất chân n g ủ huyền cương liệt dương ấn tôn nộ không không ngừng thi triển các loại áo nghĩa thần thông đơn nhất áo nghĩa thần thông không phải trọng lê hải dương đối thủ hắn lợi dụng số lượng thủ thắng huyền cực kim t r i ể n ấn những ngày áo nghĩa thần thông mặc dù uy lực không bằng trung yên đạo luân nhưng lại có thể dùng để tiêu hao trọng lê hải dương lực lượng mà tại những n g à áo nghĩa trong thần thông tôn nộ g không thường thường lại sẽ xen lẫn mấy đạo trung yên đạo luân trọng lê hải dương nhất thời vô ý lại bị một đạo trung yên đạo luân đánh trúng mặc dù chưa từng t h ụ thường nhưng lại bị trung yên đạo luân bạo tạc lực lượng là một cái đầy bụi đất đáng giận ta muốn làm t h i t ngươi trọng lê hải dương không nghĩ tới chính mình sẽ bị tôn nộ g không đánh trúng trong lúc nhất thời có chút tức hồn hệ hắn lần nữa thi triển đế thương đạo luân đạo luân như là mặt trời trói trang hướng phía tôn nộ g không đánh tới muốn đem tôn nộ g không triệt để đánh giết tôn nộ không, không ngừng thi triển linh viên đạo tinh bộ hiểm lại càng hiểm tránh thoát đế thương đạo luân công kích thân hình hắn n xuất hiện ở trọng lê hải dương đỉnh đầu trong tay quang mang l ó e lên xuất hiện một khối bản chuyên an ta một gạch tôn nộ không hét lớn một tiếng bản chuyên hóa thành một đạo lưu quang đánh tới hướng trọng lê hải dương trọng lê hải dương vô ý thức phóng thích một cỗ tôn vũ chi lực muốn đánh bay bản chuyên kết quả để hắn ngoài ý muốn sự tính phát sinh bản chuyên thế mà không nhìn thẳng hắn thả ra ngoài lực lượng tiếp tục hướng phía chính mình bay tới biến cố bất thình lình để trọng lê hải dương không khỏi h o a n g hốt sau đó liền nhìn thấy bản chuyên cách mình mặt càng ngày càng gần đang khi nói chuyện trọng lê hải dương chuẩn bị bóp nát trong tay bàn chuyên nhưng mà mặc cho hắn dùng lực như thế nào trong tay khối này nhìn bất quá là phổ thông thạch b ả n chuyên đầu bàn chuyên lại như cũng không có bất kỳ biến hóa nào phệ diện thái hư tiếp tận luôn ngục đúng lúc này mắt thấy bản c h u y ê n đã rơi vào trọng lê hải dương trong tay tôn nộ không rốt cục dùng ra chính mình mạnh nhất d u n g hợp áo nghĩa thần thông trong hư không từng cái màu tím vòng xoáy xuất hiện trong vòng xoáy thủy diệt chi lôi thủy diệt chi kim thủy diệt không gian chi nhận không ngừng h i ệ n hiện tản ra cường đại b u ác đơn nhất bản nguyên áo nghĩa ta đích xác không bằng ngươi nhưng là d u n g hợp nhiều loại bản nguyên vũ trụ áo nghĩa áo nghĩa thần thông ngươi làm sao cản chương năm trăm sáu mươi cuốn vào bị trục xuất chiến trường chương năm trăm sáu mươi cuốn vào bị trục xuất chiến trường dùng hợp t ố n g ệ thủy diện không gian lôi lửa i m sáu loại bản nguyên áo nghĩa áo nghĩa thần thông sao xem ra cái này bị diệt chi vựa hoàn toàn chính xác có chút lai lịch nhìn qua trong hư không cái kia từng cái vòng xoáy nặng lê hải dương ánh mắt ngưng tụ lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt ngưng trọng đế thương đạo luân đạo trưởng căn côn nặng lê hải dương không dám thất lễ bắt đầu ngưng tụ toàn bộ lực lượng hội tụ ra một đạo đế thương đạo luân đạo luân không ngừng xoay tròn từng cái hỏa chi bản nguyên áo nghĩa phủ văn tiêu đốt huyền hóa ra các loại phi c ẩ m tất cả mang theo một đoá hỏa diễn vẹn chuyển n h múa đi tiếp tận lôi ngục tôn ộ không hét lớn một tiếng trong vòng xoáy từng cây xúc tu dối ra hướng phía nặ nặng lê hải dương hai tay nhất cử đế thương đạo luân dâng lên ngăn trở từ trong vòng xoáy rỗi ra xúc tu song phương trong lúc nhất thời lâm vào trong g i ả n g co oanh xúc tu công kích thất bại trong vòng xoáy tràn đầy hủy diệt không gian t h ô n vệ tim lửa lôi các loại bản nguyên áo nghĩa lực lượng hóa thành một đạo d ò n g lũ xông về đế thương đạo luân oanh hai loại áo nghĩa thần thông b a chạm trong lúc nhất thời chấn động đến không gian bốn phía không ngừng d u n g chuyển nặng lê hải dương dưới chân hoang mạc cũng theo đó sụp đổ xuất hiện từng đạo hồng câu phong nặng lê hải dương sắc mặt t r ắ n g nhuận đột nhiên há m ồ t phun ra một ngụm máu tươi hắn mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua tôn ngộ không tựa hồ đối với tôn ngộ không có thể làm bị thương chính mình chuyện này cảm thấy k i ế p sợ không gì sánh nổi tôn ngộ không nhìn qua thụ thương nặng lê hải dương trên mặt nở một nụ cười mặc dù hắn đã đã dùng hết toàn bộ lực lượng vẫn như cũng không thể chiến thắng nặng lê hải dương nhưng ít ra mình đã thương t ổ n tới đối phương điều này nói rõ giữa hai người tranh lệch cũng không có nhìn như vậy cách xa cấp bảy sinh mệnh chưa hẳn liền không thể đánh bại cấp tám sinh mệnh tôn ngộ không hít sâu một hơi trong hư không màu tím vòng xoáy lại lần nữa tụ tập. các loại p h ù văn không ngừng hiển hóa nổi lên công kích kế tiếp hủy diệt chi vựa ta muốn giết người nặng lê hải dương phát ra gầm lên giận dữ thân thể của hắn trong n g á y mắt bị một đạo ánh sáng màu lửa đỏ trụ b á o phủ trong cột ánh sáng nặng lê hải dương một tay kết tấn b i tâm một đạo hỏa d i ễ m p h ù văn không ngừng lấp l ẻ e phệ d i ệ t thái hư kết tận lôi ngục tôn nộ không dẫn đầu thi triển áo nghĩa thần thông vô số xúc tu mang theo lực lượng của bạo hướng phía nặng lê hải dương k h n g tới những nơi đi qua không gian phản phất chịu ảnh hưởng trở nên có chút bóp méo đứng lên đế thương đạo luân viêm hoàng tri nộ nặng lê hải d một đoá h ỏ a d i ễ m hoa sen nở rộ trong hoa sen đế thương đạo luân x o a y quanh đạo luân bên trên từng cái h ỏ a d i ễ m phủ văn l ớ p lóe mỗi một cái h ỏ a d i ễ m phủ văn đều tượng trưng cho h ỏ a chi bản nguyên áo nghĩa trí cao phát tác oanh hai loại áo nghĩa thần thông đụng vào nhau không khí đột nhiên trở nên an tịnh đứng lên ngắn ngủi rằng coi đằng sau hai c ố lực lượng nổ t u n g đem tôn ngộ không cùng nặng lê hải dương t u ô n vệ khi hai c ố lực lượng dư ba tiêu tán lúc trên chiến trường chỉ còn lại có đầy đất thương gì tôn ngộ không cùng nặng lê hải dương tất cả đều không thấy a nơi này là địa phương nào tôn ngộ không cầm trong tay như ý kim cố đồng cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua bốn phía nguyên lai、like, ngay tại trong chiến đấu mới vừa rồi hắn đột nhiên cảm giác không gian hơi khắc t h ư ờ n g sau đó liền bị một cỗ cường đại lực lượng hút vào địa phương k ỳ q u á i này nơi này nhìn đồng dạng là một chỗ chiến trường khắp nơi đều là không gian vỡ tan v ế t đích cho đến ngày nay vẫn không có hoàn toàn chữa trị chẳng lẽ nơi này chính là cự m ộ t linh cơ vẫn là chiến trường bọn hắn trực tiếp đem chiến trường trục xuất ra không gian vũ trụ tôn nộ không trong lòng có suy đoán mặc dù hắn không biết cái gọi là cự mộc linh cơ thực lực đến tột cùng như thế nào bất quá có thể trở thành loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ một phương giới vực đệ nhị ứng giả hắn thực lực làm sao cũng sẽ không thấp hơn trụ thương cảnh trụ thương cảnh thực lực mạnh bao nhiêu lúc này tôn nộ g không còn không cách nào tưởng tượng đừng nói trụ thương cảnh liền ngay cả trụ diễn cảnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu hắn cũng còn không thể chân chính thể nghiệm qua v ò i voi dây núi lúc vạn tượng cung cùng hát một cung trụ diễn cảnh cách chiến hạm thả ra huy áp cũng đã suýt nữa để hắn không cách nào ngăn cản nếu là trực tiếp đối mặt trụ diễn cảnh tôn nộ không hoài nghi đối phương chỉ cần một sợi khí t ư c liền có thể đem chính mình trọng thương mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là trụ diễn cảnh ngay tại tôn ngộ không suy tư thời khắc không gian chung quanh đột nhiên bắt đầu rơi xuống thường khối mảnh vỡ không gian như là pha lê bình thường hướng phía tôn ngộ không đánh tới tôn ngộ không b i ế n sắc vội vàng lách mình tránh né những mảnh vỡ không gian kia rơi trên mặt đất mặt đất bắt đầu và mẹo hồi lâu sau mới chậm rãi khôi phục bình thường nhìn xem một màn này tôn ngộ không, không khỏi ô n g k h một trận hoảng sợ hắn không biết nếu là mình bị mảnh vỡ không gian đánh trúng đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào ừ ti tiện phế vật nghĩ không ra ngươi thế mà còn sống đúng lúc này nơi xa Đột ngươi h hiện i ê n n xuất một b ó n g nặng g ư ờ i này, chính n là、nặng、lê hải dương nghe n dạng vậy không khỏi giận dữ hắn lách mình liền muốn hướng phía tôn nộ không phát động công kích nhưng vừa dung lực liền đưa tới chiến trường không gian bất ổn lập tức một nhóm lớn mảnh vỡ không gian trực tiếp thẳng hướng cường điệu lê hải dương bay đi nặng lê hải dương ngại hãi hắn chú ý không đến tiếp tục tới gần tôn nộ không vội vàng lách mình không gian t r á n h né mảnh vỡ tập kích miễn cưỡng tránh thoát mảnh vỡ không gian tập kích đằng sau nặng lê hải dương nhìn qua tôn nộ không ánh mắt lạnh lùng như cũ cũng rốt cuộc không dám mạo hiểm nhưng điều động lực lượng tôn nộ không nhìn qua nặng lê hải dương nói ra vị này giám sát vệ đại nhân rất rõ ràng hai chúng ta bây giờ đều bị vây ở nơi này hơi không cẩn thận liền có khả năng vĩnh viễn bị nốt ở đây cho nên ta khuyên ngươi hay là đ ư n g lộn sụt tốt nặng lê hải dương ánh mắt văng lãnh nói ra hủy diệt chi vựa ngươi cho rằng ta th ta đã thông chi giám sát vệ đồng bạn chờ bọn hắn vừa đến ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ nghe thấy lời ấy tôn nộ không trong lòng cảm giác nặng nề một cái nặng lê hải dương cũng đã như vậy khó chơi nếu là lại đến mấy cái giám sát vệ chính mình thật đúng là ứng phó không được nhất định phải nhanh giải quyết ra hòa này sau đó tìm đến sinh mệnh nguyên dịch rời đi nơi này tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng s ắ c ý mặc dù hắn cũng không muốn triệt để đắc tội giám sát đi có thể nếu đối phương một lòng muốn đưa mình vào tử địa chính mình lại há có thể khoanh tay chịu chết đã ngươi không muốn để cho ta sống như vậy mọi người liền đều chớ nghĩ sống tôn nộ không điều động tôn vũ chi lực cái này không ổn định không gian lập tức lại có vô số mảnh vỡ không gian giải xuống hướng phía tôn nộ không vị trí rơi xuống tôn nộ không thân hình lắc lư hướng phía nặng lê hải dương lao đi phía sau hắn đi theo một mảnh tản r a lộng lẫy quang mang mảnh vỡ không gian nhìn thật giống như mọc ra một cái đôi tên điên nặng lê hải dương thấy cảnh này không khỏi biến sắc đ ộ i vàng lách mình liền lui chương năm trăm sáu mươi mốt trọng lê hải dương vẫn lạc đối mặt điên cùng hướng phía chính mình đánh tới tôn nộ không trọng lê hải dương lần thứ nhất cảm thấy sợ sệt hắn liều mạng trốn tránh muốn ngăn cản tôn nộ g không tới gần nhưng một điều động lực lượng ngược lại là đưa tới mảnh vỡ không gian công kích đáng chết trọng lê hải dương nhìn qua hướng chính mình bay tới mảnh vỡ không gian nhịn không được thầm mắng một tiếng có thể việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể điều động lực lượng tăng thêm tốc độ không gian t r á n h né mảnh vỡ công kích người sợ sao tôn nộ g không thân ảnh xuất hiện ở trọng lê hải dương bên cạnh hắn nếp miệng cười một tiếng trong mắt lóe lên một tia trào phúng h ừ ta muốn giết người trọng lê hải dương ánh mắt băng lãnh đưa tay một thường đâm về tôn nộ không lại bị tôn nộ không bung ra như ý kim cô bổng ngăn lại lần trì h o a n à y hai người sau lưng mảnh vỡ không gian tất cả đều đuổi theo cảm nhận được mảnh vỡ không gian tới gần tôn ngộ không cùng trọng lê hải dương ăn ý thu tay lại tăng thêm tốc độ không gian tránh né mảnh vỡ truy kích hủy diệt chi bượng tiếp tục như vậy nữa toàn bộ không gian đều sẽ sụp đổ đến lúc đó hai chúng ta đều sẽ bị hỗn loạn không gian r à o sát nhìn phía sau cái t i ê một m chuỗi dài mảnh vỡ không gian trọng lê hải dương run lên trong lòng hắn rốt cuộc không lo được trào phúng tôn ngộ không mở miệng muốn cùng đ à m luận nhưng mà lúc này tôn ngộ không lại hoàn toàn không có muốn để ý tới trọng lê hải dương ý tứ mà là không ngừng biến n o thân hình đem phía sau mình mảnh vỡ không gian dẫn hướng trọng lê hải dương đáng giận chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta đồng quy vô tận sao trọng lê hải dương tức giận gầm nhẹ nói chỉ là trong thanh â m lại không khỏi có chút run rẩy bởi vì sợ hãi mà sinh ra run rẩy tôn nộ g không hé miệng cười một tiếng nói ra muốn theo ta đồng quy vô tận ngươi còn chưa xứng có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi cảm thấy nếu như không gian p h á thoái ngươi còn có thể sống sót phải không trọng lê hải dương nghe vậy nhịn không được lại phải trào phúng mà tôn nộ không nhưng không có muốn để ý tới hắn ý tứ chỉ là không ngừng mang theo sau lưng cái kia một chuỗi dài mảnh vỡ không gian chạy b ộ i đáng chết thủy diệt chi b ự a chúng ta ngưng chiến đi hiện tại thu tay lại chúng ta còn có cơ hội sống sót mắt thấy sau lưng mảnh vỡ không gian càng ngày càng nhiều trọng lê hải dương nhịn không được lần nữa yếu thế muốn cầu h ò a tôn nộ không khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên hắn đương nhiên biết được trọng lê hải dương ý tứ bây giờ toàn bộ bị trục xuất chiến trường không gian đã trở nên phi thường không ổn định bọn hắn m ô i động một cái liền sẽ dẫn động càng nhiều mảnh vỡ không gian theo đôi một khi những mảnh vỡ không gian này đụng vào nhau toàn bộ chiến trường không gian cũng dễ dàng bị hỗn loạn không gian tuấn h ệ đến lúc đó bên trong không gian này hết hại đều sẽ được hóa thành hư vô cho dù là tôn vũ cảnh cũng cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá tôn nộ không vẫn không có thu tay lại ngược lại là không ngừng phóng xuất ra khí thế của mình để càng nhiều mảnh vỡ không gian đi theo chính mình thấy cảnh này trọng lê hải dương triệt để tuyệt vọng hắn hai mắt đỏ bừng cắn răng nói tốt ngươi muốn chết vậy ta liền thành vào ngươi trọng lê hải dương giống giận nhanh chóng hướng phía tôn nộ không đuổi theo giờ khác này hắn cũng triệt để l i n c u n g không cô kỵ nữa không gian bất ổn gọi tới trước mặt tôn nộ không phát giác được trọng lê hải dương động tác b ỉ m cười đột nhiên lách mình quay đầu hướng thẳng đến trọng lê hải dương đối diện đánh tới trọng lê hải dương mở to hai mắt nhìn muốn né tránh có thể đã tới đã không kịp hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tôn nộ không mang theo đầu kia cái đôi t h ậ t dài cách mình càng ngày càng gần cùng chết đi tôn nộ không giống giận như ý kim cô đ ồ n g mang theo hắn toàn bộ lực lượng h u n g hăng hướng phía trọng lê hải dương đập tới trọng lê hải dương thấy thế cũng bạo phát ra toàn bộ lực lượng chuẩn bị cùng tôn nộ không đồng quy vô tận nhưng mà đúng lúc này để trọng lê hải dương khiếp sợ sự tỉnh phát sinh nguyên bản khí thế b u n g hăng tôn nộ g không đột nhiên lập tức đã mất đi khí cơ thân thể tựa như mất trọng lượng bình thường hướng phía phía dưới rơi xuống mà cái k i a m ộ t mực đi theo tôn nộ g không sau lưng mảnh vỡ không gian bởi vì đã mất đi cảm ứng lại tất cả đều hướng phía trọng lê hải dương bay đi không trọng lê hải dương chỉ đến phát ra một tiếng không cam lòng teo gen sau đó thân thể liền bị tiền hậu giáp kích mảnh vỡ không gian đánh chúng thân thể như là pha lê bình thường vỡ vụt trong nháy mắt hóa thành bụi mịt cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt trong mắt l ó e lên một tia nghĩ mà sợ hắn biết nếu như không phải là bởi vì bàn tay mình cầm quy hư thần thông có thể hoàn toàn ẩn nấp chính mình ba động chỉ sợ chính mình bây giờ đã cùng trọng lê hải dương m ộ t dạng theo mảnh vỡ không gian cùng nhau quy về hư vô thật là đáng sợ tôn nộ không cảm khái một tiếng hắn lúc này không dám điều động bất luận cái gì một tia lực lượng cứ như vậy nằm ở trong hư không chờ đợi không gian khôi phục lại bình tĩnh theo thời gian trôi qua nguyên bản lung lay sắp đổ không gian không có ngoại lực ảnh hưởng rốt cục lại khôi phục ổn định tôn nộ không chậm rãi đứng vậy tận lực không làm cho không gian ba động sau đó tìm kiếm lên sinh mệnh nguyên dịch dựa theo gốc kia cây trà già nói tới sinh mệnh nguyên dịch là cái tổ từ chính mình bản thể bên trong để luyện ra một loại bảo vật nếu gọi là nguyên dịch hẳn là một loại nào đó chất lỏng tôn ngộ không thầm nghĩ lấy hắn cẩn thận tìm kiếm lấy mỗi một hẻo lánh hy vọng sinh mệnh nguyên dịch cũng không có bởi vì thời gian mà tiêu tán đó là một gốc cây đột nhiên tôn ngộ không nhãn tình sáng lên hắn thấy được xa xa trong mảnh vỡ không gian xuất hiện một gốc đại thụ đại thụ bị vô số mảnh vỡ không gian vây quanh một khi những mảnh vỡ không gian này rơi xuống đại thụ liền sẽ trong nháy mắt t r h n b ù i đại thụ này không phải là cái gọi là cự m ộ t linh cơ đi tôn nộ không trong lòng tuân ra một cái ý niệm trong đầu không quá đỗi lấy cự m ộ t bốn bề mảnh vỡ không gian hắn trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên như thế nào tới gần mặc dù quy hư thần thông có thể che lấp lực lượng ba động của hắn nhưng điều kiện tiên quyết là hắn không sử dụng bất kỳ lực lượng nào nếu không một khi không gian không thể thừa nhận lực lượng của hắn những mảnh vỡ không gian kia liền sẽ lần lượt rơi xuống đại thụ cùng sinh mệnh nguyễn dịch cũng sẽ triệt để biến mất tô nộ không cách những cái kia lung lay sắp đổ mảnh vỡ không gian n hải ì n qua ở m n không h vỡ g a đang n bên trong như ẩn như hiện đại thủ, trong lúc nhất Cùng trọng Lê tụ, thời, trầm tư. rơi vào tư. Đó, chờ Hải đại đợi đó, lúc lúc dương phục mệnh nặng Lê Kỳ dương bọn người, đột nhiên tiếp mệnh nhiên thu được giám sát tin tức chuyển đến, khi thấy thông thị được tức giám nặng Dương bọn người, tin đến, tin bên trong trọng Dương Lê Lê Kỳ ti biểu Hải đột đã sát vẫn lạc lúc, tại ấ tất t sát vệ trên khuôn mặt, tất cả cả Hải giám Dương khiếp sợ. vệ vẻ vấn ra khuôn đều lộ l c t ạ sao có thể như vậy l ê hải dương thực lực chỉ là một cái tạp hết lục ly b ạ c h minh làm sao lại có thể là đối thủ của hắn nặng lê kỷ dương trên khuôn mặt lộ ra khó mà che giấu phẫn nộ cũng khó có thể tin trọng lê hải dương thực lực mặc dù chỉ có tôn vũ cảnh trùng k ỳ đ ỉ n h p h o n g nhưng hắn dù sao cũng là trọng lê nhất tộc người ngay bình thường cho dù là gặp được một chút tôn vũ cảnh đ ỉ n h p h o n g trọng lê hải dương nương tựa theo đế thương đạo luân cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng mà lục ly bạch minh lục ly bộ tộc nổi danh phế vật chỉ có cấp tám sinh mệnh bản nguyên nhưng lại bởi vì huyết mạch trong người không tinh khiết nguyên nhân không cách nào phát huy ra lục ly bộ tộc trùng tộc ưu thế trọng lê hải dương làm sao lại chết tại một cái lục ly bộ tộc phế vật trong tay bất kể có phải hay không là lục ly bạch minh hại chết ải dương chúng ta đều muốn bắt hắn cho tìm ra là ải dương để m ạ o g chương năm trăm sáu mươi hai biến mất sinh mệnh nguyên dịch chương năm trăm sáu mươi hai biến mất sinh mệnh nguyên dịch đáng tiếc ta bản chuyên không biết r ớ t xuống địa phương nào không phải vậy ngược lại là có thể nếm thử mượn dùng bản chuyên đẩy ra những mảnh vỡ không gian kia tôn nộ không thở dài một hơi hắn bản chuyên bởi vì công kích nặng lê ải dương đã rơi vào nặng lê ải dương trong tay hai người bị hút vào vùng chiến trường này thời điểm cũng không biết nặng lê ải dương đem bản chuyên đặt ở địa phương nào bây giờ theo nặng lê ải dương vất tôn nộ g không cũng không biết bản chuyên đến tột cùng rơi vào địa phương nào mặc dù đáng tiếc chính mình bản chuyên nhưng ở cái này không gian cổ khoái tôn nộ g không cũng không dám lung tung triệu hoán tránh cho gây nên không gian sụp đổ đại thụ phiêu phủ ở mảnh vỡ không gian bên trong không n ú p ních không gian chung quanh mảnh vỡ tựa như từng khối duyên dáng thủy tinh tản ra quan g man g rực rỡ những mảnh vỡ không gian này so với vừa rồi diện sát cái k i a dám sát vệ mảnh vỡ không gian còn nhiều hơn nếu là ta bị những mảnh vỡ không gian này đánh chúng tôn nộ không vô ý thức dùng mình một cái hắn cũng không muốn cùng cái tia xui xẻo nặng lê hải dương một dạ cũng không phải hoàn toàn không có cách nào tôn nộ không nhìn xem những cái kia dày đặc mảnh vỡ không gian trong mắt lóe lên một đạo tinh quang mặc dù những mảnh vỡ không gian này phi thường dày đặc nhưng giữa lẫn nhau hay là có một chút khe hở thật nhỏ những khe hở này tuy nhỏ nhưng chỉ cần cẩn thận một chút hay là có biện pháp từ trong những khe hở này xuyên qua nếu là đổi lại người khác làm như vậy tự nhiên là vô cùng nguy hiểm bởi vì một khi không cẩn thận tiết lộ khí tức không gian chung quanh mảnh vỡ liền sẽ trong nháy mắt đem nó sẽ thành mảnh nhỏ có thể tôn nộ không có được vi hư thần h ô n g có thể hoàn mỹ ẩn tàng tự thân khí cơ căn bản không cần lo lắng sẽ có khí tức tiết lộ nguy hiểm nghĩ tới đây tôn nộ không lúc này quyết định nếm thử một phen thế là hắn cẩn thận từng ly từng tí con rút lại lực lượng của mình chậm dại hướng phía mảnh vỡ không gian tới gần từng khối mảnh vỡ không gian tựa như tinh mỹ lơi dao phiêu phủ ở trong hư không tôn nộ không thân thể từ mảnh vỡ không gian bên cạnh xuyên qua từ từ hướng phía đại t h ủ tới gần rốt cục trải qua một đoạn gian nan tiến lên đằng sau tôn nộ không xông qua vùng không gian kia mảnh vỡ đi tới đại t h ủ bên cạnh khi hắn tới gần đại t h ủ thời điểm mới phát hiện toàn bộ đại thụ lại chỉ là một đoạn bị móc sạch thân cây trong thân cây tâm một cái bọt khí màu trắng nổi lơ lửng tôn ngộ không liền cảm thấy một cỗ mánh liệt sinh mệnh khí tức đập vào mặt sinh mệnh nguyên dịch tôn ngộ không nhãn tình sáng lên hắn suy đoán cái k i a bọt khí màu trắng hẳn là cái gọi là sinh mệnh nguyên dịch tôn ngộ không cất bước đi vào trong thân cây hướng phía sinh mệnh nguyên dịch tới gần đột nhiên hắn ngạc nhiên phát hiện trong thân cây lại khác lấy rất nhiều phủ văn những này là sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa phủ văn tôn ngộ không nhìn xem trong thân cây phủ văn nhãn tình sáng lên hắn phát hiện những phủ văn này chính là sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa phủ văn tôn nộ không sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa lĩnh hội một mực là tất cả bản nguyên áo nghĩa bên trong chấm nhất nhìn thấy nhiều như vậy sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa p h ù văn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lúc này bắt đầu chăm chú nghiên cứu đứng lên thật là cao thâm sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa xem ra cự mộc này linh cơ cũng hẳn là một vị am hiểu sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa tiền bối nó sau khi ngã xuống liền đem truyền thừa của mình là c ấ n tại thân thể của mình bên trên tôn nộ không cảm k h á i nói hắn được cự mộc linh cơ sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa truyền thừa mặc dù tạm thời không có lĩnh ngộ ra cái gì áo nghĩa thần thông nhưng hắn tin tưởng các loại rời khỏi nơi này đằng sau chỉ cần mình mảnh thêm nghiên cứu nhất định có thể cho sinh mệnh bản nguyên của mình áo nghĩa đạt được tăng lên rất nhiều việc cấp bách hay là lấy đi sinh mệnh nguyên dịch đi tôn nộ không ánh mắt lần nữa rơi vào cái tia bao khỏa lấy sinh mệnh nguyên dịch b ọ t khí phía trên hán b u ô n g tay hướng phía b ọ t khí trộm tới vừa mới chạm đến b ọ t khí b ọ t khí liền thuận tôn nộ không tay hướng phía trong thức hải bay đi không tốt hạt giống thần bí tôn nộ không b i ế n sắc quả nhiên ý thức vũ trụ bên trong hạt giống thần bí đối với trong bọn khí ẩn chứa sinh mệnh nguyên dịch sinh ra hưng thu thật lớn vô số dễ cây bay múa đem trong bọn khí sinh mệnh nguyên dịch hốt sạch sành xanh hấp thu sinh mệnh nguyên dịch đằng sau. hạt giống thần bí nụ hoa trở nên càng thêm thành thục đứng tại nụ hoa bên cạnh tôn nộ không có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm sinh mệnh k h í tước ngay tại tư dưỡng chính mình toàn bộ ý thức vũ trụ tôn nộ không không còn gì để nói hắn không biết chính mình chuyến này mục đích đ ế n t ộ t cùng là đã đạt thành hay là chưa đạt thành mặc dù thành công đạt được sinh mệnh nguyên dịch có thể sinh mệnh nguyên dịch lại bị hạt giống thần bí t h ố n vệ trở thành hạt giống thần bí chất dinh dưỡng đáng thương cây trà già không biết không có sinh mệnh nguyên dịch nó còn có thể hay không sống lại tôn nộ không thần sắc cổ k h á i thầm nghĩ hắn vốn là hưu tâm trợ giúp cây trà già phục sinh nhưng bất đắc dĩ hạt giống thần bí động tác quá nhanh bây giờ sinh mệnh nguyên dịch đã bị thốn h ệ cây trà già có thể hay không phục sinh vậy cũng chỉ có thể nhìn nó mệnh số ân bất quá ta ngược lại là có thể đem những sinh mệnh bản nguyên này áo nghĩa phủ văn mang về cho cái kia cây trà già nói không chừng cái kia cây trà già có thể từ những sinh mệnh bản nguyên này áo nghĩa phủ văn bên trong lĩnh n g ộ ra sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa chân lý không có sinh mệnh nguyên dịch cũng có thể hoàn thành phục sinh t ố n lộ không tự lẩm bẩm đúng lúc này hắn đột nhiên nghe được đỉnh đầu truyền đến một tiếng rất nhỏ g i ọ vang ngẩng đầu nhịn lúc lại phát hiện toàn bộ thân cây ngay tại nhanh chóng vỡ nát h o à n g bét tôn nộ g không s ắ c mặt đại biến quả nhiên theo thân cây sụp đổ không gian chung quanh mảnh vỡ nhận dẫn r á t lại tất cả đều hướng phía thân cây bên này tung bay tới phiền phức lớn rồi tôn nộ g không nuốt một ngụm nước bọt hắn không lo được do dự trực tiếp toàn lực thi triển linh viên nặc không muốn cưỡng ép thoát đi chỗ không gian này quanh theo tôn nộ g không thi triển không gian bản nguyên áo nghĩa thần thông không gian chung quanh cũng không còn cách nào tiếp nhận bắt đầu nhanh chóng sụp đổ từng đạo mảnh vỡ không gian đụng vào nhau cùng một chỗ bán ra khí tức hủy diện tôn nộ không một bên đ ỏ n mệnh một bên triệu h á n bản chuyên chỉ gặp một đạo lưu quang t ừ trong mảnh vỡ không gian xuyên thẳng qua rơi vào trong tay của hắn bảo bối tốt toàn bộ nhờ ngươi tôn nộ không nhìn xem trong tay bạn chuyên tâm niệm v ừ a động bạn chuyên trực tiếp hóa thành một khối bia đá to lớn tôn nộ không có bia đá dùng bia đá ngăn cản phía sau mảnh vỡ không gian không ngừng thi triển linh viên nạc không rốt cục tại không gian triệt để sụp đổ trong nháy mắt thoát đi vùng không gian này bên trong h o a n h bia đá mang theo tôn nộ không nặng nghề mà rơi vào trong một mảnh núi rừng phát ra một tiếng nổ ầm ầm toàn bộ sân lâm trực tiếp bị bia đá ném ra một mảng lớn bình nguyên tôn nậm tại trên tấm bia đá trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn dáng tươi cười, cười trong miệng tự lẩm bẩm khó trách rất nhiều bí cảnh di tích đều muốn an bài trước một chút tu vi thấp sinh mệnh đi vào thăm dò không gian bất ổn thật đúng là dễ dàng hại chết người a đúng rồi kém chút đem hai người bọn họ đem quân đi tôn nộ g không đơn giản khôi phục một chút thu hồi bia đá lấy ra đại thánh viên t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba tùy tùng viên bạch minh t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba tùy tùng viên bạch minh tôn nộ g không thôi động đại thánh viên sẽ được vây ở đại thánh viên bên trong liếu vân tiêu xanh tung ra ngoài rời đi đại thánh viên liếu vân tiêu xanh vẻ mặt hốt hoảng không đợi hắn lấy lại tinh thần tôn nộ không liền trực tiếp đưa tay một trưởng đem liếu vân tiêu xanh đánh bay ra ngoài nhìn qua hóa thành một đạo lưu quang biến mất liêu vân tiêu xanh tôn nộ không hài lòng cười một tiếng tự lẩm bẩm đưa tiến ra hỏa này kế tiếp chính là lục ly bạch minh tôn nộ không tâm niệm vừa đậu lại đem lục ly bạch minh từ đại thánh phiên bên trong p h ó n g ra lục ly bạch minh đi ra trong nháy mắt lập tức khẩn trương nhìn một phía khi xác định không có nguy hiểm đằng sau hắn mới rốt cục thở dài một hơi nặng lê hải dương đâu chúng ta thoát khỏi hắn truy cách sao lục ly bạch minh có chút kích động nói nhìn về phía tôn nộ không ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng tôn nộ không khẽ gật đầu nói ra chúng ta tạm thời đã thoát khỏi nặng lê hải dương truy kích ta muốn hắn hẳn là sẽ không lại đuổi giết chúng ta không biết ngươi sau đó có tính t o á n ứng gì lục ly bạch minh nói ra ta muốn đi theo ngươi mặc kệ ngươi là xuất phát từ nguyên nhân gì đã cứu ta nhưng bất kể như thế nào m ệ n h của ta là người cứu tôn nộ không khẽ nhữ mày lục ly bạch minh thực lực cũng không yếu mặc dù thực lực của hắn so ra kém nặng lê hải dương nhưng so với phổ thông tôn vũ cảnh trung kỳ tới nói lại muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu t ô n nộ không đăng o trừng lấy lục ly b ạ c h minh thực lực toàn lực một trận chiến l ờ i nói hẳn là có thể đủ đánh bại phổ thông chung đằng chủng tộc tôn vũ cảnh hậu kỳ thậm chí đối mặt tôn vũ cảnh đình phong hẳn là cũng có thể miễn cưỡng có được sức đánh một trận bất quá lục ly b ạ c h minh dù sao xuất thân từ cao đẳng chủng tộc tôn nộ không không quá yên tâm đem hắn thu nhập khởi nguyên thương hội bởi vì hắn lo lắng lục ly b ạ c h minh thân phận sẽ cho khởi nguyên thương hội mang đến nguy hiểm lục ly mạch minh tự hồ cảm nhận được tôn nộ không ý nghĩ hắn thần tình nghiêm túc nói đại nhân thế nhưng là lo lắng thân phận của ta người yên tâm chỉ cần đại nhân nguy ta nguyện từ bỏ lục ly bộ tộc thân phận về sau ta liền cứ gọi là viên bạch minh nguyện ý trở thành đại nhân trung thành nhất tùy tùng viên bạch minh tôn nộ g không trong mắt lõe lên một kia kinh ngạc hắn lúc này đã không còn là cái kia mới vào thập duy vũ trụ ư u mê thiếu niên hắn biết rõ thập duy vũ trụ sinh linh đối với xuất thân coi trọng tiên tổ truyền thừa xuống dòng họ đối với hậu bồi tới nói là không gì sánh được chân quý vinh dự từ bỏ tiên tổ truyền thừa xuống dòng họ liền mang ý nghĩa từ bỏ chính mình vinh dự mặc dù tôn nộ không, không biết lục ly bộ tộc đến tội cùng là như thế nào một chủ tộc nhưng lục ly bạch minh có thể từ bỏ lục ly bộ tộc thân p h ậ n lựa chọn đi theo chính mình tất nhiên là bỏ ra quyết tâm rất lớn viên bạch minh nguyện ý vĩnh viễn đi theo đại nhân lục ly bạch minh quỷ gối tôn nộ không trước mặt trong ánh mắt tràn đầy của nhật có lẽ đối với người khác mà nói lục ly hai chữ là vô thượng vinh dự nhưng đối với từ nhỏ bởi vì cái họ này mà chịu đủ khuất nhục lục ly bạch minh tới nói lục ly hai chữ càng giống là một cái từ đầu đến cuối lưng bèo trên người mình mình rủa nếu như không phải là bởi vì lục ly bộ tộc xuất thân lấy lục ly bạch minh thiên phú hủy o toàn nào lão, à thành mà, n nhập trưởng khanh, thưởng thụ tôn sùng. Nhưng mà, cũng thể trở thụ có các vực, cái vực khách lục đó gia giới giới đại bởi vì diệt chi vượn xuất hiện để lục ly bạch mình nghĩ đến tuổi nhỏ lúc tại giám sát t i trong trại huấn luyện nghe nói một cái truyền thuyết một cái liên quan tới ngân hồ truyền thuyết t hủy diệt chi vượn cùng trong truyền thuyết ngân hồ quỹ tích trưởng thành quả giống đồng dạng là bốn chỗ gây thủ hẳn đồng dạng là tuyệt sử phùng sinh cuối cùng trở thành để những cái tiệc cao đẳng chủng tộc cũng vì đó t í n h ý tồn tại sao mai danh nhận tích lục ly bạch minh tin tưởng một ngày nào đó hủy diệt chi vượn cũng sẽ cùng trong truyền thuyết ngân hồ một dạng trở thành đông hoàng châu truyền kỳ hắn hy vọng đến ngày đó người khác nhắc lên hủy diệt chi vượn thời điểm sẽ ngẫu nhiên đề cập tại hủy diệt chi thân vượn bên cạnh còn có chính mình như thế một cái tùy tùng đứng lên đi tôn n g ộ không vươn tay đỡ dậy lục ly bạch minh nhìn qua lục ly bạch minh cái kia ánh mắt kiến nghị trong con mắt của hắn cũng không nhịn được có chút động dung thu hay là không thu đây là một lựa chọn khó khăn vất quá tôn nộ không chỉ là do dự mấy tước liền làm ra quyết định tôn nộ không nhìn xem lục ly b ạ c h minh nói ra tốt ngươi có thể đi theo ta nhưng là có một chút ngươi cần nghĩ kỹ đi theo bên cạnh ta ngươi rất có thể sẽ chết ta không sợ chết ta chỉ là không muốn bị những cái kia cao cao tại thượng gia hòa xem thường ta muốn để bọn hắn biết không có cái gọi là lục ly bộ tộc phù hộ ta viên b ạ c h minh đồng dạng có thể trở thành để cho người ta k í n h ngưỡng tồn tại lục ly b ạ c h minh tại lần này c h i t để từ bỏ lục ly cái này vĩ đại dòng họ hắn lấy vợn làm họ biểu lộ đối với hủy diệt chi vợn trung thành tốt hy vọng có một ngày ngươi sẽ không vì chính mình quyết định của ngày hôm nay mà cảm thấy hối lận tôn nộ g không hít sâu một hơi hắn lấy ra một chút vật liệu vận chuyển đảo văn thuật luyện khí là viên bạch minh luyện chế ra một tấm gợn mặt mũi cố mặc dù mặt nạ này không cách nào cùng tôn nộ g không chỗ mang mặt nạ so sánh nhưng tôn nộ g không tại trên mặt nạ khắc vé hạ quy hư thần t h ô n g phù văn phù văn này có thể che lấp viên bạch minh khí tước tại hắn không bột phát lực lượng của mình trước đó không có bất kỳ người nào có thể tìm tới hắn đa tạ chủ nhân viên bạch minh mang lên trên gợn mặt mũi cố từ đó về sau v ũ trụ bảy t h i ế u một cái bị cao đẳng chủng tộc ghét bỏ lục l y bộ tộc hôn huyết mà tại hủy diệt chi vợt ư bên người thì nhiều một cái tên là viên bạch minh t ù y tùng bạch minh chúng ta đi thôi tôn nộ không mang theo viên bạch minh rời đi chỗ sai lầm cùng lúc đó tại cái nào đó trong vách núi liệu vân tiêu xanh cầm chế trên người t i ể u tán hắn rẽ ruổi lấy từ trong vách núi bỏ lên đi ra trong mắt lộ ra thần t ì n h phức tạp ra hoặc kia thế mà cứ như vậy thả ta liệu vân tiêu xanh vẻ mặt h o ả n g hắn có chút không rõ tôn nộ không vì sao muốn thả hắn hắn cảm giác hủy diệt chi vợt tựa hồ cũng không có nghe đồn như vậy ngang ngược thị sát cũng không biết dược viên thế nào ta nhất định phải tranh thủ thời gian liên hệ xích niêu cung liếu vân tiêu xanh vội vàng lấy ra lệnh b à i của mình đến thử liên hệ xích niêu cung khi t ử sư tôn trong tin tức chuyển đến biết dược viên phát sinh hết thẻ đằng sau liếu vân tiêu xanh thần sắc ngốc trệ trong lòng chấn động không gì sánh nổi dược viên hủy chiến miên âm cổ trà cũng hủy hủy diệt chi vợ thật đúng là không hổ là ngọn nguồn hủy diệt liếu vân tiêu xanh tự lẩm bẩm hắn cảm thấy mình lúc trước ý nghĩ có chút ngây tơ một cái có thể được xưng là hủy diệt chi vợn ra hỏa làm sao có thể là người tốt đâu lúc này tôn n ộ không cũng không biết liễ vân tiêu xanh ý nghĩ hắn lúc này chính mang theo viên bạch m i n h chạy tới mai táng triển miên âm cổ t r à thụ làm s â n l â m cùng lúc đó nặng lê kỳ dương b ọ n người ngay tại tìm kiếm khắp nơi lục ly bạch minh hạ lạc bọn hắn muốn tìm tới lục ly bạch minh tìm nặng lê hải dương vẫn lạc trần tướng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi b ố thích la huyền phong tin tức t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi b ố thích la huyền phong tin tức tôn nộ g không mang theo viên bạch m i n h đi tới an táng triển miên âm cổ t r à thụ làm địa phương cũng đem sinh mệnh nguyên dịch biến mất tin tức dạng thuận ra tây cha già sinh mệnh nguyên dịch đã không có vất quá ta t ử cự một linh cơ trên thân thể tàn phế phát hiện một chút sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa phủ văn cũng không biết đối với ngươi có hữu dụng hay không tôn nộ không nói xong đưa tay ngưng tụ từng nét phủ văn đem đại thụ trong thân cây ẩn chứa sinh mệnh áo nghĩa phủ văn toàn bộ đánh vào lòng đất hy vọng triền miên âm cổ t r ả có thể thông qua những sinh mạng này áo nghĩa phủ văn phục sinh viên bạch minh l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên đây hết thạy hắn không có hỏi nhiều chỉ là yên lặng đứng ở một bên làm tốt tùy tùng bản vận tôn nộ không nhìn thoáng qua viên bạch minh hài lòng nhẹ gật đầu viên bạch minh biểu hiện để hắn phi thường hài lòng trắng minh b đã toàn bộ phong tỏa ngươi nói chúng ta có biện pháp nào có thể lặng yên không tiếng động rời đi nơi này tôn nộ g không nhìn về phía viên bạch minh mở miệng dò hỏi viên bạch minh quanh năm trà trộn tại các đại giới vực đối với các đại giới vực tình huống đều tương đối quen thuộc nghe nói tôn ngộ không muốn rời khỏi xích liêu giới vực trong lòng của hắn hơi suy nghĩ một chút liền muốn ra một cái phương pháp viên bạch minh nói ra chủ nhân xích liêu giới cùng lòng không giới vực ở giữa có một đầu tên là tử vong hẻm núi địa phương nơi đó quanh năm bao phụ tại tử vong trương khí bên trong cho dù là tôn vũ cảnh cũng khó có thể thông qua cho nên s í c h niêu cung hẳn là sẽ không ở nơi đó bố trí quá nhiều người ta vừa v ặ n biết một loại phương pháp có thể thông qua cái kia tử vong trướng khí tử vong trướng khí sao tốt chúng ta liền từ nơi đó rời đi s í c h niêu giới vực tiến về lòng không giới vực tôn n g ộ không nghe vậy mỉm cười mặc dù hắn không biết kia cái gọi là tử vong trướng khí đến tột cùng là cái gì bất quà nếu viên bạch mình nói có biện pháp có thể thông qua như vậy từ nơi đó rời đi s í c h niêu giới vực tự nhiên là không thể thích hợp hơn sự t ì n h cùng lúc đó t u ế diễn cung diễn thần tình lạnh nhạt k h o miệng có chút dâng lên khơi gợi lên một vòng mỉm、cười. hắn nhìn về phía trước mặt mấy người nói ra những tên kia hành tung đã nằm giữ bất quá công lao này chúng ta thuế diễn cung không thích hợp độc chiếm ta đã thông chi giám sát đi bảy cái quỷ cử phần công lao này nghĩ đến những cái kia giám sát xứ hẳn là sẽ không muốn bỏ lỡ cung chủ bảy cái quỷ cử toàn bộ tặng cho giám sát đi cái này thích hợp sao một t r ư ờ n g lao có chút trần trở nói bảy cái quỷ cử đây chính là bảy cái trụ diễn cảnh mỗi một cái đều là một món tài sản khổng lồ diễn bình tĩnh nói đơn giản chính là bảy cái trụ diễn mà thôi mà lại chúng ta chỉ là đem công lao tặng cho giám sát đi cũng không có nói thi thể cũng làm cho bọn hắn mang đi à. c u n g chủ anh minh chúng trưởng lão nghe vậy nhao nhao lộ ra v ẹ mặt kích động lui tất cả trưởng lão đằng sau diễn có chút k h o á t tay trong hư không một bóng người xuất hiện trên mặt thình lình mang theo mặt nạc á o chủ nhân xích n i ề u giới bên kia truyền đến tin tức giám sát vệ đã để mắt tới vợ ư n vợ ư n bị vây ở xích n i ề u giới chúng ta là không cung cấp trợ giúp t r ợ vợ ư n thoát thân diễn diêu lắc đầu nói ra không có t a mệnh lệnh bất luận kẻ nào đều không được trợ giúp hai người bọn họ nếu như bọn hắn ngay cả cục diện như vậy đều không thể hưởng đ ố i liền không có tư cách tham gia kế hoạch của chúng ta là chủ nhân ta hiểu được đúng rồi huyền hồ tại long không giới vực k ế t giao long không giới vực l o n g dương tại long dương trợ giúp bên dưới huyền hồ đã trở thành l o n g không giới vực các đại thế lực thượng khách m ặ t á o thân ảnh tiếp tục nói không thể để cho huyền phong tiểu tử kia trải qua quá thư thái nghĩ biện pháp đem nộ không bị truy nã tin tức tiết lộ cho hắn để hắn rời đi long không giới vực diễn đắc biết con của mình đã hôn thành lòng không giới vực các đại thế lực thượng khách không k h i lắc đầu b i ế tại nếu n một chỗ ô n nghĩ g b i ệ phồn hoa trong đại điện một cái mang theo mặt nạ cáo thiếu niên ngay tại một đám long không giới vực quý tộc chen trúc bên dưới thưởng thụ lấy mỹ vị món ngon trong đó một vị mặc cáo hồng thiếu nữ nhịn không được tới gần thiếu niên đưa tay muốn chạm đến trên mặt thiếu niên mặt nạ thiếu niên bất động thanh sắt t r á n h qua tránh né tay của thiếu nữ vừa cười vừa nói mặt nạ sự t ì n h ta ngày đầu tiên liền cùng mọi người nói chúng ta tộc đàn q u ý củ cho dù chết cũng không thể hái c h ư n bị cũng đừng có lại hỏi thăm ta liên quan tới mặt nạ sự t ì n h người ta chỉ là hiếu kỳ thôi thật nọ m ọ t thiếu nữ có chút bất mãn nói ra những người khác cũng nhao nhao phát ra thiện ý tiếng cười long dương nhìn về phía thiếu niên nói ra huyền hồ minh tiếp qua một chút thời gian chính là ta long không giới vực thịnh đại nhất vạn long hải hội không biết huyền hồ huynh nguyện người biết thể mặt. có vạn long hải hội long dương minh ngươi lại tinh tế nói đến thiếu niên nhãn tình sáng lên đối với loại này có thể ở trước mặt mọi người cơ hội lộ mặt hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dù sao hắn nhiệm vụ lịch luyện nhưng là muốn danh dương toàn bộ đông hoàng châu long dương mỉm cười là hắn biết đam mê này náo nhiệt huyền hồ huynh đệ nhất định sẽ đối với b ạ n long hải hội cảm thấy hứng thú mà hắn cũng muốn mượn cơ hội này hảo hảo thăm dò một chút cái này huyền hồ h u n h đệ đ y xem hắn tự lực đến tột cùng mạnh đến cái tình chẳng gì vạn long hải hội yến hội kết thúc về sau thiếu niên rời đi lại điện hắn nhìn xem trong tay vạn long hải hội thư mời không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười nghe nói không hủy diệt chi vợn ư bị vây ở xích niêu giới nghe nói xích niêu c u n g bố hạ t r ù n g đ i ệ p bấy dập đang chuẩn bị vây quét hủy diệt chi vợn ư đâu đáng tiếc lần này hủy diệt chi vợn ư sợ là hai kiếp khó thoát đoạn chừng khó thoát khỏi cái chết à. cũng là vạn tượng cung thế nhưng là lấy ra một kiện trụ diễn chi bảo tiến hành treo giải thưởng xích niêu cung chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái này cần đến một kiện trụ diễn chi bảo cơ hội huyền hô mặt nạ thiếu niên dừng bước trong con mắt của hắn hiện lên vẻ lo lắng sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên hủy sẽ không phải là sư đ ệ đi sư đ ệ gặp nguy hiểm ta nhất định phải đi giúp hắn huyền hồ mặt nạ thiếu niên thầm nghĩ trong lòng thiếu niên này chính là cùng tôn ngộ không cùng một chỗ tham gia lịch luyện thích la huyền phong đeo lên huyền hồ mặt nạ hắn đ ư ơ n g tựa theo một thân thực lực cường đại cùng cái kia sinh ra có q u ý khí thành công cùng long không giới vực long dương các loại thế hệ trẻ tuổi thiên tài hôn thành bằng hưu nguyên bản thích la huyền phong còn muốn lấy các loại tham gia s o n g v ạ n long h ả i hội lại tại long không giới vực nghỉ ngơi cái mấy trăm năm lại đi giới vực khác lịch luyện nhưng tại biết được tôn ngộ không gặp được thời điểm nguy hiểm hắn hay là trước tiên từ bỏ kế hoạch của mình chương năm trăm sáu mươi lăm tiến vào tử vong hẻm núi chương năm trăm sáu mươi lăm tiến vào tử, tử vong hẻm núi hẻm núi này vô cùng nguy hiểm trừ tử vong chương khí bên ngoài còn có không ít am hiểu tử vong bản nguyên áo nghĩa thái hú thu ở bên trong sinh tồn viên bạch minh chỉ về đằng chức đối với tôn nộ không nói ra cái gọi là tử vong hẻm núi là một đầu cực kỳ dài lâu hẻm núi hẻm núi liên thông xích niêu giới cùng l o n g không giới là một đầu tràn đầy nguy hiểm cùng tử vong thông đạo xích niêu c u n g tại phong tỏa xích niêu giới thời điểm cũng phái ra một chi quân đội phong tỏa tử vong hẻm núi bất quá chính như viên bạch minh lời nói bởi vì tử vong hẻm núi quá mức nguy hiểm cho nên xích niêu cung đối với tử vong hẻm núi cũng không có quá mức coi trọng phong tỏa tử vong hẻm núi bất quá hơn ngàn tên xích niêu cung chiến sĩ cầm đầu thậm chí cũng bất quá là một cái chân vũ phá cảnh xích niêu cung tướng lĩnh mạc thôi bọn hắn cái gọi là phong tỏa tử vong hẻ đơn giản chính là tại hẻm núi lối vào đâm một lá cờ sau đó an đ â m một cái doanh trại trừ cái đó ra liền không còn có khác chuẩn bị tôn nộ không cùng viên bạch minh đứng xa xa nhìn xích niêu cung quân đội doanh trại lấy thực lực của bọn hắn những n à y xích niêu cung quân đội tự nhiên không cách nào phát hiện bọn hắn bạch minh người có biện pháp nào có thể thông qua tử vong hẻm núi tôn nộ không nhìn về phía viên bạch minh mở miệng dò hỏi viên bạch minh nói ra tử vong hẻm núi trướng khí mười phần đáng sợ cho dù là tôn vũ chi lực cũng có thể ăn n g n bất quá có một loại tên là xuân thu cỏ linh can no la cây có thể khắc chế những cái kia tử vong trướng khí viên bạch minh trong m i ệ n g nói trong tay quang mang lóe lên lấy ra hai mảnh tản da nhàn nhạt khí tức tử vong cây cỏ cái này hai mảnh cây cỏ chính là xuân thu cỏ lá cây người trước kia đi xuyên qua tử vong hẻm núi tôn nộ không nhìn thoáng qua viên bạch minh trong tay lá cây trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hh quả nhiên cái gì đều không thể gạt được chủ nhân không sai ta đã từng không chỉ một lần từng tiến vào tử vong hẻm núi bởi vì ta từ một quyển sách cổ bên trong biết được tử vong hẻm núi có một kiện thần binh tên là tử vong bị thương nặng ta một mực thiếu khuyết một kiện t i ệ n tay binh khí liền muốn, muốn tìm tới trôi kia tử vong bị thương nặng viên bạch minh vừa cười vừa nói nói đến tử vong bị thương nặng thời điểm trong con mắt của hắn toát ra một vòng dị dạng con mang tử vong bị thương nặng ngươi còn tinh thông tử vong bản nguyên áo nghĩa tôn nộ không nhìn về phía viên bạch minh hắn ngược lại là thật không nghĩ tới viên bạch minh thế mà am h i ể u tử vong bản nguyên áo nghĩa tử vong bản nguyên áo nghĩa xem như một loại tương đối h i hữu bản nguyên áo nghĩa bởi vì tu hành điều kiện hạ khắc cho nên có rất ít người nguyện ý tu hành loại này bản nguyên áo nghĩa viên bạch minh ngay vậy thở dài một hơi nói ra ta đích sắc lĩnh ngộ tử vong bản nguyên áo nghĩa bất quá ta tu hành tử v là một môn bị thánh đình liệt vào cấm thuật áo nghĩa thần thông cho nên ta không dám ở nặng lê hải dương trước mặt sử dụng cấm thuật có ý tứ có thể bị liệt là cấm thuật nghĩ đến ngươi nắm giữ tử vong bản nguyên áo nghĩa thần thông uy lực cũng không yếu đi tôn nộ không vừa cười vừa nói tử vong bản nguyên áo nghĩa bản thân chính là lấy quỷ dị khó lường c h ứ danh nhưng cũng không phải là tất cả tử vong bản nguyên áo nghĩa thần thông đều có tư cách bị liệt là cấm thuật viên bạch minh nói ra ta tu hành tử vong bản nguyên áo nghĩa thần thông tên là tử vong hình bóng không chỉ có uy lực mạnh mẽ mà lại một khi đánh trúng định nhân liền có thể tại trên người bệnh nhân lưu lại tử vong lạc ấn tử vong lạc ấn có thể ăn mòn huyết mạch tại lạng yên không một tiếng động bên trong r ồ n người tử vong ăn mòn huyết mạch lạng yên không một tiếng động bên trong r ồ n người tử vong khó trách thánh đình sẽ đem thuật này liệt vào cấm thuật tôn nộ không được nghe tử vong hình bóng có thể lạng yên không một tiếng động bên trong r ồ n người tử vong lập tức đoán được thuật này bị liệt là cấm thuật nguyên nhân thánh đình làm chính đại thập duy vũ trụ kẻ thống trị trên mặt nội tự nhiên không có khả năng khiến cái này âm độc áo nghĩa thần thông lựa truyền về phần bí mật có người hay không tu luyện loại áo nghĩa này th b ấ t quá, t ô nộ n không tử i nổi liền người nghiên loại đi n tưởng, nếu quả thật có đi lực mạnh mẽ áo nghĩa thần thông, thánh đình trên hẳn không này Chúng thật mặt mật, thuật. ta chưa quả uy cứu cho chỉ, chỉ có lực cấm có cấm mẽ áo đi. dù sợ, bí viên bạch minh trong tay tiếp nhận xuân thu cỏ lá cây dựa theo viên bạch minh nói tới đem nó ngậm tại trong miệng một cỗ có chút đắng c h ắ t hương vị trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoác miệng bất quá loại đắng c h ắ t này nhưng lại chưa đối với thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì viên bạch minh cũng ngậm một mảnh xuân thu cây cỏ sau đó tôn nộ không mang theo viên bạch minh thi triển linh viên đạp tinh bộ lách mình xuyên qua xích niêu cung tại tử vong hẻm núi cửa và o bố trí kết giới tiến nhập trong hẻm núi đây hết h ậ y đóng giữ hẻm núi cửa vào xích niêu cung quân đội tất cả đều không có chút nào phát giác cái này xuân thu có lá cây quả nhiên có thể khắc chế trương khí những cái kia trương khí thế mà hoàn toàn không cách nào tới gần chúng ta tiến vào tử vong hẻm núi đằng sau tôn n g ộ không phát hiện bởi vì xuân thu cây có nguyên nhân chung quanh tử vong trương khí lại tất cả đều chủ động tránh khỏi bọn hắn cái này khiến hắn không khỏi có chút hiếu kỳ hiếu kỳ những này tử vong trương khí đến tột cùng là cái gì cái này tử vong hẻm núi trương khí cùng ca lam sơn trong di tích xương độc hoàn toàn khác biệt ca lam sơn di tích xương độc có tử vong cùng ăn mòn đặc tính mà cái này tử vong hẻm núi trương khí thì tản ra thuần túy tử vong bản nguyên áo nghĩa tôn nộ không đưa tay bắt lấy một đoàn tử vong trương khí cẩn thận cảm thụ được trương khí biến hóa rất nhanh liền phát hiện những trương khí này cùng ca lam sơn trong di tích những cái kia tử vong xương độc chỗ khác biệt bất quá ngược lại là cũng có thể dùng để tế luyện ta đại thánh thiên tôn nộ không thầm nghĩ trong lòng bất quá hắn cũng không có nóng lòng tế luyện đại thánh t i ê n mà là chuẩn bị các loại tiến vào hẻm núi chỗ sâu đằng sau lựa chọn một cái trướng khí nồng nặc nhất địa phương lại đến tế luyện đại thành viên chủ nhân cái này tử vong trong hẻm núi trướng khí tổng cộng chia làm chín loại cái này ngoại vi trướng khí uy lực yếu nhất là màu x á m nhạt chỗ sâu nhất trướng khí mạnh nhất là màu đỏ tím viên bạch minh gặp tôn nộ không đối với trướng khí cảm thấy hứng thú đ ộ i vàng ở một bên giới thiệu tôn nộ không nghe vậy khẽ gật đầu nói ra vậy chúng ta liền đi trong hạp cốc nhìn xem nói không chừng ngươi muốn tìm tử vong bị thương nặng ngay tại hẻm núi chỗ sâu một nơi nào đó cất giấu viên bạch minh cười khổ nói chủ nhân cái này tử vong hẻm núi tôi a r nộ không dưới ngầm đầu nhìn về phía hướng phía chính mình đánh tới bóng đen khổng lồ một bên viên bạch mình thấy thế lấy ra trường kiếm lách mình liền lên hướng bóng đen quanh viên bạch mình cùng bóng đen chiến ở cùng nhau t ô n nộ g không nhìn kỹ phát hiện cái gọi là bóng đen đúng là một cái nhìn hơi khô xẹp tự ưng màu đen chạy trốn viên bạch minh sắc mặt trở nên có chút khó coi hắn có chút quẫn bách nhìn về phía tôn ngộ không lo lắng để một cái tôn vũ cảnh sơ kỳ thái hư thu tôn linh từ trong tay mình trốn sẽ để cho chủ nhân thất vọng chương năm trăm sáu mươi sáu nguy cơ tiến đến truy kích mà đến giám sát vệ chương năm trăm sáu mươi sáu nguy cơ tiến đến truy kích mà đến giám sát vệ chủ nhân ta chủ quan viên bạch minh trở lại tôn ngộ không bên người trong thanh âm lộ ra một tia không cam lòng tôn nộ không nhìn viên bạch minh một chút nói ra không sao lần sau chú ý chính là tôn nộ không an ủi để viên bạch minh cảm giác càng thêm tự trách hắn ở trong lòng âm thầm thể đợi lát nữa nếu là gặp lại đến tập kích thái hữu thú chính mình nhất định phải biểu hiện được càng tốt hơn một chút nhìn xem v i ê n lặng nắm chặt trường kiếm trong tay viên bạch minh tôn nộ không trong lòng không khỏi có chút không đành lòng bất quá liên quan hạt giống thần bí bí mật hắn là t u y ệ t không có khả năng để lộ ra đi bởi vậy cũng chỉ có thể ủ y khuất viên bạch minh hai người tiếp tục đi tới tử vong hẻm núi không hổ là tử v có thể nói là nguy cơ trùng trùng trừ ngẫu nhiên có đi ra săn thức ăn thái hú thú bên ngoài còn có rất nhiều không thấy được nguy hiểm cú may tôn ngộ không cùng viên bạch minh đều có khu trướng xuân thu lá lại thêm viên bạch minh đối với tử vong hẻm núi tương đối quen thuộc bởi vậy hai người trên đường đi còn tính là tương đối thuận lợi duy nhất để viên bạch minh cảm thấy tiếc nuối là ở phía sau dọc đường cũng không có thái hú thú đi ra tập kích để hắn không cách nào tại chủ nhân trước mặt chứng minh chính mình chủ nhân phía sau trướng khí nhan sắc bắt đầu biến sâu chúng ta phải cẩn thận một chút viên bạch minh nhìn qua phía trước do màu xám trắng biến thành trướng khí màu đen bắt đáng ầ u nhắc giận chuyên lệnh xích nhiêu cùng toàn giới v ư ợ truy t nã lục ly bạch minh vô luận như thế nào đều muốn tìm tới tung tích của h ắ n bởi vì không cách nào tìm kiếm được lục ly bạch minh tung tích nặng lê kỷ dương lúc này quyết định mượn nhờ xích nhiêu cung lực lượng bởi vì lục ly bạch minh dù sao cũng là một vị giám sát xứ nhi tử cho nên nặng lê kỷ dương cũng không có trực tiếp hạ lệnh đem nó đánh giết chỉ là muốn trước bắt hắn lại điều tra nặng lê hải dương nguyên nhân cái chết s í c h niêu c u n g tại nhận được mệnh lệnh này đằng sau không dám thất lễ liền tranh thủ lệnh truy nã phát ra đến đỏ nghiêu giới từng cái thành trì đội trưởng có tin tức s í c h niêu cung lệnh truy nã phát xuống không lâu liền có một cái tự xưng là lục ly bạch minh từng có tiếp xúc thương nhân để lộ ra một tin tức cái gì lục ly bạch minh đã từng mấy lần tiến vào tử vong hẻm núi nguyên lai、like, lục ly bạch minh dùng xuân thu cây cỏ r a vào tử vong hẻm núi phương pháp vốn là một cái s í c h niêu cung thương nhân phát hiện trước nhất phương pháp lục ly b ạ c h minh lúc trước vì tìm kiếm tử vong bị thương nặng liền giá cao từ thương nhân nơi đó cầu tới ra vào tử vong hẻm núi phương thức cùng hơn mười phiến xuân thu cỏ lá cây thương nhân khi nhìn đến s í c h liêu cung hạ đạt lệnh truy nã lúc quả quyết lựa chọn đem tự mình biết tin tức nói cho s í c h liêu cung s í c h liêu cung cũng không phân biệt thật giả trực tiếp đem tin tức thông tri giám sát vệ nặng lê kỳ dương làm giám sát vệ tự nhiên rõ ràng tử vong hẻm núi tin tức lúc này liền suy đoán lục ly mạnh minh nhất định là bởi vì thất thủ hại chết nặng lê hải dương sợ s ệ bị phát hiện cho nên trốn vào tử vong hẻm núi tử vong hẻm núi từ gi đừng nói chạy trốn tới tử vong hẻm núi liền xem như trốn vào sinh mệnh c ấ m cụ ta cũng muốn đưa người tìm cho ra nặng lê kỳ dương cười lạnh một tiếng lúc này sai người đem cái k i ê u biết được thông qua tử vong hẻm núi thương nhân mang theo tới sau đó mang theo thương nhân chạy tới tử vong hẻm núi trong hẻm núi tôn n g ộ không cùng viên bạch minh cũng không biết nguy cơ sắp xảy ra lúc này hai người đang cùng một đám chư tiêu chiến đấu chư tiêu một loại tương tự lợn rừng đầu có hai sừng thái h ữ thú bọn chúng ra d à y thịt béo phòng ngự cực mạnh am hiểu tử vong bản nguyên áo nghĩa cùng thổ tri bản nguyên áo nghĩa giống vây công hai người t r ư tiêu hết thể có mấy ngàn đầu trong đó đạt tới tôn vũ cảnh t r ư tiêu vương hết thể có sáu đầu mạnh nhất một đầu t r ư tiêu vương thực lực càng là đạt đến tôn vũ cảnh định phong viên bạch minh hữu tâm tại chủ nhân trước mặt hiện lộ bản lãnh của mình lúc này liền để chủ nhân ở một bên q u a n chiến chính mình cầm kiếm đại chiến mấy ngàn con t r ư tiêu tôn nộ không biết được viên bạch minh ý nghĩ cũng không có ngăn cản mà là một mặt hài lòng đứng ở một bên thưởng thức viên bạch minh cùng t r ư tiêu chiến đấu nhìn xem viên bạch minh không ngừng thu gặt lấy chư tiêu sinh mệnh tôn nộ không, không khỏi khe nhữ mày hắn phát hiện viên bạch minh đối với bản nguyên vũ trụ áo nghĩa không chế tựa hồ có chút vấn đề viên bạch minh sinh mệnh bản nguyên cường độ đạt đến cấp tám đối với bản nguyên vũ trụ áo nghĩa không chế theo đạo lý hẳn là mạnh hơn so với tôn ngộ không nhưng tôn ngộ không lại phát hiện viên bạch minh tại điều động bản nguyên áo nghĩa thời điểm tựa hồ cũng không phải là rất thương thuận đây cũng không phải là một cái cấp tám sinh mệnh bản nguyên cao đẳng chủng tộc hẳn là có biểu hiện là bởi vì hôn huyết nguyên nhân sao tôn ngộ không nghĩ đến viên bạch minh đã từng nói, nói huyết mạch của hắn cũng không tinh tiết trừ lục ly bộ tộc huyết mạch bên ngoài còn có một cái huyết mạch đến từ đê đẳng t r u tộc bình thường tới nói lấy lục ly bộ tộc cấp tám sinh mệnh bản nguyên huyết mạch cường độ phổ thông đê đẳng chủng tộc tuyệt đối không cách nào gánh chịu lục ly bộ tộc dòng roi mới đối tôn nộ không rơi vào trầm tư hắn mơ hồ cảm giác được viên bạch minh mẫu thân có lẽ cũng không có hắn coi là đơn giản như vậy một cái đê đẳng chủng tộc xuất thân nữ tử là một cái giám sát sứ sinh ra dòng dõi không nói đến giám sát sứ thực lực liền vẹn vẹn từ sinh mệnh bản nguyên cường độ tới nói viên bạch minh mẫu thân đều khó có khả năng dựng dục ra cao đẳng c h ủ tộc dòng dõi khả viên bạch minh lại thật sự ra đời đồng thời còn có cấp tám sinh mệnh bản nguyên cao đẳng chủng tộc thiên chỉ là viên bạch minh tựa hồ không cách nào phát huy ra cấp tám sinh mệnh bản nguyên cao đẳng chủng tộc chân chính thiên phú hắn không cách nào như nặng lê hải dương như vậy tùy tâm khống chế bản nguyên vũ trụ áo nghĩa tôn nộ không phát hiện viên bạch minh đối với bản nguyên áo nghĩa khống chế không chỉ có không cách nào đạt tới tám thành thậm chí liền ngay cả bảy thành cũng vẹn vẹn chỉ là khó khăn lắm đạt tới nói cách khác viên bạch minh mặc dù có cấp tám sinh mệnh bản nguyên cao đẳng chủng tộc thiên phú nhưng hắn đối với bản nguyên vũ trụ áo nghĩa khống chế lại chỉ tương đương với cấp bảy sinh mệnh bản nguyên cường độ sinh linh phúc viên bạch minh nhất kiếm đem một đầu tôn vũ cảnh chư kiêu vương chém giết chư kiêu vương tôn linh vừa mới hiện hiện liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa cái này khiến một lòng muốn tại chủ nhân trước mặt biểu hiện viên bạch minh không khỏi sắc mặt biến hóa đáng giận những n à y thái hú thú chạy chối chết tốc độ làm sao lại nhanh như vậy viên bạch minh âm thầm ảo não thủ trung kiếm quang lóe lên chém về phía một đầu khác chư kiêu vương chư kiêu trời sinh tính hung t à n cho dù là nhìn thấy đồng bạn bị chém cũng không có mảy may e ngại ngược lại là khơi dậy bọn chúng hung tính n h o nhao gầm t é t xuống phía viên bạch minh phát khởi t i ế n công viên bạch minh trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng tử vong trường kiếm trong tay của hắn cũng từ nguyên bản ánh sáng nóng bỏng chi bản nguyên áo nghĩa chuyển hóa thành tử vong bản nguyên áo nghĩa tử vong hình bóng viên bạch minh thi t r i ể n ra tử vong bản nguyên áo nghĩa thần thông chỉ gặp hắn cầm trong tay trường kiếm đột nhiên đâm vào mặt đất từng đạo kiếm y hóa thành tàn ảnh lan tràn khắp nơi bị tử vong hình bóng chạm đến t r i ê u thân thể tựa như củng gỗ mục bình thường bắt đầu nhanh chóng mục nát tôn nộ không ánh mắt nhắm lại hắn phát hiện đang thi triển tử vong hình bóng thời điểm viên bạch minh sinh cơ lại trong nháy mắt biến mất liền phăng phất đang thi triển tử vong hình bóng thời điểm viên bạch minh thật biến thành một bộ thi thể hắn đối với tử vong bản nguyên áo nghĩa nắm giữ ngược lại là so với quang chi bản nguyên áo nghĩa càng thêm tinh thông tôn nộ không thầm nghĩ trong lòng hắn cảm giác viên bạch minh tại tử vong bản nguyên áo nghĩa bên trong thiên phú ngược lại là có một k i ê u cấp tám sinh mệnh bản nguyên cao đẳng c h ủ n tộc giám vẽ tại tử vong hình bóng công kích đến chư tiêu tử thương m ạ lớn trong đó một đầu chư tiêu vương tựa hồ là phát giác được viên bạch minh không dễ chọc càng đem mục tiêu chuyển hướng tôn nộ không nhìn xem hướng phía chính mình nào tới chư tiêu vương tôn nộ không nếp miệng lên một vòng cười lạnh đưa tay một quyền thủy diệt bản nguyên áo nghĩa bộ phát một quyền liền đem cái này tôn vũ cảnh trung kỳ chư tiêu vương trực tiếp c h ấ n b ỡ một màn này c h i t để chấn nhiếp rồi còn lại chư tiêu vương bọn chúng phát ra một tiếng gầm nhẹ đằng sau dẫn còn lại chư tiêu hoảng hốt trở ra viên bạch minh thấy thế đang muốn truy kích lại bị tôn nộ không mở miệng gọi lại viên bạch minh con người lúc này đã biến thành mẫu s a n trắng hắn nhìn về phía tôn nộ không thanh â m khàn khàn nói ra chủ nhân những x u ấ t sinh này trời sinh tính hung tàn bọn chúng nhất định sẽ ngóc đầu trở lại tôn nộ không mỉm cười nói ra không cần thiết đuổi tận giết tuyệt nếu như bọn chúng thật còn dám tới phạm lại ra tay giết bọn chúng cũng không mượn viên bạch minh nghe vậy không dám lịch lại tôn nộ không mệnh lệnh l ú c này tán đi tôn linh lộ ra lúc đầu bộ dáng tại viên bạch minh tán đi tôn linh trong nháy mắt tôn nộ không phát hiện viên bạch minh tôn linh chẳng biết lúc nào từ một tuấn mỹ hư ảnh hình người biến thành một nửa mặt là bình thường nam tử tuấn mỹ một nửa khác mặt lại là khô lâu bộ dáng nhìn phi thường cổ k h á i chúng ta tiếp tục lên đường đi đánh lùi chư kêu đằng sau tôn lộ không cùng v i ê n bạch minh tiếp tục xuất phát lúc này bọn hắn khoảng cách tử vong trong hạng ố c đã chỉ còn lại có một đoạn khoảng cách ngắn cùng lúc đó t ử vong hẻm núi cửa vào nặng lê kỳ dương nhìn xem trong tay xuân thu cây cỏ nếp miệng lên một vòng dáng tươi cười nói ra thật không nghĩ tới cái này không đáng chú ý xuân thu lá lại có thể khắc chế tử vong hẻm núi t r ư ơ n g khí chu bình tân ngươi yên tâm chỉ cần ngươi mang theo chúng ta tiến vào tử vong hẻm núi tìm tới lục ly bạch minh ta nhất định bạn đãi không được ngươi chu bình tân một cái nhìn con mắt hẹp dài nam tử trung yên mặc dù nhìn như không thế nào thu hút có thể một thân tu vi lại là không thấp đặt đến tôn vũ cảnh sơ kỷ cảnh giới viên mãn chu bình tân vừa cười vừa nói có thể là giám sát đi các đại nhân hiệu lực là nhỏ vinh hạnh các ngươi yên tâm t a đối với lục ly b ạ c h minh hiểu rõ vô cùng hắn một lòng muốn có được tử vong c h i thương cho nên lúc này hắn nhất định ngay tại tử vong trong hẻm núi nặng lê kỷ dương k h o á t tay nói dẫn đường đi một đoàn người tiến nhập tử vong hẻm núi chu bình tân làm hành tàu ở từng cái giới vực thương nhân đối với tử vong hẻm núi tự nhiên là rất tin tưởng tại dưới sự hướng dẫn của hắn rất nhanh liền phát hiện một chút manh mối đây cũng là tử linh nói mớ ưng l ô n g vũ xem ra hẳn là chết bởi lục ly bạch minh trong tay chỉ có hắn có thể có như thế cường đại quang c h i bản nguyên áo nghĩa chu bình tân nhìn xem trước mặt một cây không trọn vẹn mang huyết vũ lông mở miệng nói ra chiếc lông c h i m này chính là viên bạch minh đánh chết cái kia cự ưng lưu lại mặc dù tôn nộ g không cùng viên bạch minh lấy đi cự ưng thi thể nhưng vẫn là lưu lại bộ phận l ô n g vũ huyết dịch quá tốt rồi xem ra ra hỏa kia đích thật là tiến nhập tử vong hèm núi tăng thêm tốc độ phải tất yếu tại tử vong trong hèm núi đem hắn bát nặng lê kỳ dương mở miệng nói ra trong mắt lộ ra sát ý lạnh như băng một bên trọng lê triều dương trong lòng thoáng có chút bất an so với nặng lê kỳ dương các loại xem thường lục ly b ạ c h minh giám sát vệ trọng lê triều dương trong lòng đối với lục ly b ạ c h minh cũng không có bất kỳ địch ý nào tương phản đối với lục ly b ạ c h minh trọng lê triều dương ngược lại là có một tia không hiểu đồng bệnh tương liên cảm giác mặc dù trọng lê triều dương cũng không phải là hốt huyết có thể bởi vì thiên phú nguyên nhân tại giám sát vệ bên trong hắn đồng dạng thường xuyên bị đồng tộc có thể là giám sát đi cái khác cao đẳng chủng tộc xuất thân thiên tài xa lánh chơi ừ a mặc dù, bởi vì gần nhất l à công nguyên nhân trọng lê triều dương xem như mở mày mở mặt một thanh nhưng hắn còn có thể cảm nhận được bên người những đồng bạc kia đối với hắn vẫn như c ũ không phải phi thường để ý bất quá trọng lê triều dương biết mình thấp cổ bé họng lại thêm lại chết một cái tôn vũ cảnh trùng kỳ tộc nhân bởi vậy hắn không dám tùy tiện mở miệng là lục ly bạch minh nói chuyện đành phải yên lặng đi theo nặng lê kỳ dương bọn người sau lưng ngay ở chỗ này đi bạch minh ta chuẩn bị ở chỗ này tế luyện ta một kiện bảo vật ngươi có thể ở đây chờ đợi tôn nộ không cùng viên bạch minh hai người lúc này đã đi tới tử vong hẻm núi c h ố sâu nhìn trước mắt màu đỏ tím c h g khí tôn nộ g không nhãn tỉnh sáng lên lúc này lấy ra đại thánh viên chuẩn bị mượn nhờ nơi này c h g khí tăng lên đại thánh viên uy vi lực viên bạch minh n g a y vậy nói ra chủ nhân yên tâm ta ở một bên là chủ nhân hộ pháp tôn nộ g không nhẹ gật đầu sau đó đưa tay đem đại thánh viên đưa vào trường khí bên trong đại thánh viên bắt đầu thôn vệ lên t r u n g quanh c h g khí mà tôn nộ g không lại chỉ là ngồi xếp bằng ở một bên quan sát đến đại thánh viên biến hóa một khi đại thánh viên không thể thừa nhận chữ khí hắn liền cần kịp thời xuất thủ đem đại thánh viên thu hồi theo đại thánh viên không ngừng thôn vệ lấy chữ khí chướng khí bên trong lại tạo thành một cái vòng xoáy chung quanh chướng khí đều hướng phía vòng xoáy rung mánh lao tới theo chướng khí bị liên tục không ngừng hút vào đại thánh phiên bên trong tử vong trong hẻm núi sinh tồn thái hú thú bọn họ đã nhận ra dị t h ư ờ n g nao nao hướng phía vòng xoáy vị trí chạy đến d ầ m d ầ m d ầ m thái hú thú bọn họ tạo thành động tĩnh đưa tới tôn nộ g không cùng viên bạch minh chú ý tôn nộ g không nhỡ mày nhìn về phía viên bạch minh nói ra bạch minh ngăn cản bọn chúng tới gần viên bạch minh nghe vậy nhẹ gật đầu lách mình hướng phía những cái kia hướng vòng xoáy đánh tới thái hú thánh hắn tin tưởng lấy v i ê n b ạ c h minh thực lực hẳn là có thể đủ ngăn trở thái hú thú bọn họ tới gần ân t r ư ơ n g khí đang di động phía trước tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn những t r ư ớ n g khí này cùng lúc đó tiến vào tử vong hẻm núi giám sát v ệ bọn họ cũng cảm nhận được t r ư ớ n g khí biến hóa bởi vì khoảng cách khá xa bọn hắn cũng không có phát hiện vòng xoáy nhưng lại có thể cảm nhận được trừ ư ớ khi đang theo lấy trong hạp cốc di động chẳng lẽ là tử vong chi thương thật xuất hiện chu bình tân nhãn tỉnh sáng lên hắn nghĩ tới liên quan tới tử vong chi thương truyền thuyết nặng lê kỷ dương cười lạnh nói tử vong chi thương có chút ý tứ xem ra lần này chúng ta còn có thể có ngoại ý muốn thu hồi đâu giám sát vệ bọn họ tăng nhanh tốc độ hướng phía trong hạp cốc lao đi bọn hắn mỗi một cái đều có được thập phần cường đại thiên phú cho dù là yếu nhất trọng lê t r i ề u dương cũng có được đánh bại tôn vũ cảnh hậu kỳ chiến tích chương năm trăm sáu mươi tám viên bạch minh quyết đấu nặng lê sầm dương chương năm trăm sáu mươi tám viên bạch minh quyết đấu nặng lê sầm dương oanh viên bạch minh thi triển ra tử vong hình bóng đem muốn đến gần thái hú thú toàn bộ đánh giết thân hình hắn giống như q u mị trường kiếm trong tay tung bay những nơi đi qua không có một cái thái hú thú là nó đủ hắn không phải hủy diệt chi vựa ngay tại viên bạch minh đánh giết thái hú thú thời điểm nơi xa nặng lê kỷ dương các loại giám sát vệ đã phát hiện thân ảnh của hắn chỉ là bởi vì viên bạch minh sử dụng chính là t ử vong bản nguyên áo nghĩa cho nên những n à y giám sát vệ cũng không có trước tiên nhận ra viên bạch minh thân phận bất quá chu bình tân lại là ánh mắt chấn động trầm giọng nói hắn là lục ly bạch minh ta đã từng thấy qua hắn thi triển t ử vong bản nguyên áo nghĩa chính là bộ dáng như vậy nghe thấy lời ấy một đám giám sát vệ không khỏi nhãn tình sáng lên nặng lê kỷ dương bên cạnh một cái tên là nặng lê sầm dương giám sát vệ dẫn đầu lấy ra một thanh chiến truy. thân hình thoát một cái hướng phía viên bạch minh dứt tới ngay tại đánh giết thái hú thú viên bạch minh đột nhiên phát giác được một cô m á n h liệt sát ý hắn lần theo sát ý nhìn lại lập tức trong lòng giật mình trong con mắt h i ệ n lên một vòng bối rối giám sát vệ là nặng lê sầm dương viên bạch minh nhận ra nặng lê sầm dương bọn hắn đều thuộc về cùng thế hệ tuổi nhỏ lúc đều từng cùng một chỗ ở trại huấn luyện tu luyện đối với lẫn nhau thực lực cũng coi là có hiểu biết thừ lục ly bạch minh ngươi lẩn t à n đủ sâu à thế mà còn vụ trộm đem từ vòng bản nguyên áo nghĩa tu luyện đến trình độ như vậy nặng lê sầm dương cười lạnh l hỏa chi bản nguyên áo nghĩa bộc phát sinh hùng quang mang hung hăng đánh vào viên bạch minh trên h â n đem hắn đánh chúng bay ngược ra ngoài viên bạch minh con ngươi hiện ra bạch quang con mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào nặng lê sầm dương tấm kia vượn mặt mũi cố bởi vì hắn biểu lộ mà trở nên có chút b và mẹo lục ly bạch minh hiện tại thúc thủ chịu trói nói cho ta biết ải dương là thế nào chết có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng nếu không hôm nay chính là tử kỷ của ngươi nặng lê sầm dương âm thanh lạnh lùng nói hắn cũng không cho là lục ly bạch minh có năng lực giết chết nặng lê hải dương nhưng nặng lê hải dương lại tại tiến về đội bắt lục ly bạch minh trong nhiệm vụ không hiểu vẫn lạc cho nên hoài nghi là lục ly bạch minh cấu kết hủy diệt chi v ư ợ n g lúc này mới hại chết nặng lê hải dương viên bạch minh thanh â m khàn khàn nói ra ta cũng không nhận ra cái gì lục ly bạch minh ngươi nhận l ầ m người a còn dám không thừa nhận sao đã như vậy vậy ta liền đánh tới ngươi thừa nhận nặng lê sầm dương trong tay chiến truy bố gậy từng đạo quang mang màu đỏ đánh phía viên bạch minh viên bạch minh không ngừng trốn tránh nhưng vẫn là bị quang mang màu đỏ đánh trúng thân thể lảo đ nặng lê sầm dương thực lực thực sự quá mức cường đại cho dù không dung hợp tôn linh viên bạch minh cũng không phải đối thủ của hắn quanh trung quanh thái hú thú nguyên bản còn bị trong hạp cốc vòng xoáy hấp dẫn kết quả bắt gặp giám sát vệ những ngày s á t tinh tại cảm nhận được bọn hắn uy áp đằng sau nhao nhao đi từ t á n phốc viên bạch minh lần nữa bị nặng lê sầm dương công kích đánh trúng thân thể trùng điệp đến đụng vào hẻm núi trên vách đá d ự đứng hám i ệ n g vung ra một bộ máu tươi ha ha ha ha phế bật quả nhiên là phế bật coi như che giấu thực lực tại trước mặt chúng ta vẫn như cũng là phế bật nặng lê sầm dương trào phúng nhìn qua viên bạch minh, trong ánh mắt viên bạch minh trầm mặc trong ánh mắt lại toát ra vẻ không c ă m lòng sầm dương đừng bùa tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu đi phía trước vòng xoay kia tựa hồ là cái nào đó tôn vũ cấp bảo vật hiện thế dấu hiệu nặng lê kỳ dương thanh â m từ đằng xa chuyển đến nghe nặng lê kỳ dương thanh â m viên bạch minh ánh mắt khẽ biến hắn lần theo thanh â m nhìn lại vừa vặn trông thấy một mặt định n ọ ạ đứng tại nặng lê kỳ dương bên cạnh chu bình tân nhìn thấy chu bình tân trong nháy mắt viên bạch minh trong nháy mắt minh bạch những này g á m sát vệ tìm tới nơi này nguyên nhân trong con mắt của hắm không khỏi toát ra một vòng thương, trưởng tay giun nhẹ nhẹ chu bình tân l mười một cái giám sát vệ chủ nhân cũng không phải bọn hắn đối thủ ta phải nhắc nhở chủ nhân mau trốn đi việc đã đến nước này viên bạch minh đã minh bạch chính mình không có khả năng có cơ hội chạy trốn hắn chỉ có thể chờ đợi chủ nhân có thể phát giác được không thích hợp mau trốn chạy để tránh rơi vào giám sát vệ trong tay về phần nặng lê hải dương cái chết viên bạch minh thì thật sự là không biết chút nào hắn vẫn cho là chủ nhân có thể mang theo hắn từ nặng lê hải dương truy kích bên trong đảo vòng cũng đã là nó cự c hạn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến chủ nhân không chỉ có mang theo chính mình đảo thoát nặng lê hải dương truy sát còn phản s á t nặng lê hải dương nghĩ tới đây viên bạch minh trực tiếp thiêu đốt toàn bộ lực lượng cường đại tử vong bản nguyên áo nghĩa ba động lan tràn con ngươi của hắn triệt để trở nên trong suốt trường kiếm trong tay tách ra quỷ dị thương bạch quan mang cùng quang tri bản nguyên áo nghĩa bạch quan khác biệt viên bạch minh trên thân kiếm bạch quang không có một tia ánh s chỉ có vô tận khí tức tử vong chủ nhân hy vọng ngươi có thể thành công thoát thân đi. chỉ hận không có khả năng cùng ngươi cùng một chỗ trở thành đông hoang châu truyền kỳ viên bạch minh trong lòng âm thầm thở dài trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên cắm vào mặt đất tường đạo tàn ảnh lấp lóe hướng phía nặng lê sầm dương phát khởi công kích đây là cái gì công kích nặng lê sầm dương hơi biến sắc mặt hắn chưa bao giờ thấy qua công kích quỷ dị như vậy thủ đoạn trong lúc nhất thời có chút bối rối bất quá dù sao cũng là dám sát vệ thân thủ bất phảm tại phát giác được thời điểm nguy hiểm trước tiên lựa chọn lách mình né tránh ngươi lại dám làm tổn thương ta nặng lê sầm dương đưa tay vớt ve mặt mình hắn khó có thể tin nhìn qua viên bạch minh trong ánh mắt nổi lên sát cơ mãnh liệt viên bạch minh nhìn qua chúng chính mình tử vong hình bóng nặng lê sầm dương n é t miệng lên một vòng ý cười trên mặt nạ v ừ a mặt cũng theo đó lộ ra dáng tươi cười dáng tươi cười q u ỷ dị m u ố n chết nặng lê sầm dương nổi giận một đạo thiêu đốt lên liệt diễm hình người tôn linh hiện hiện cùng h ắ n hòa thành một thể d u n g hợp tôn linh nặng lê sầm dương tức giận huy động chiến truy một truy này hắn lại không lưu thủ chuẩn bị triệt để đánh giết viên bạch minh viên bạch minh cắn răng chuẩn bị liều ch chính mình vô cùng có khả năng chết tại dưới một truy này nhưng hắn cũng không có từ bỏ cho dù là chết hắn cũng muốn tại nặng lê sầm dương trên thân lưu lại một đạo vĩnh cửu tổn thương đi chết đi chiến truy thiêu đốt lên liệt diễm hung hăng đánh tới hướng viên bạch minh mắt thấy liền muốn đem viên bạch minh đánh chết thời điểm một cây gậy trống rông xuất hiện trực tiếp giữ lấy chiến truy công kích tôn ngộ không xuất thủ trên thực tế sớm tại giám sát vệ xuất hiện một khắp này tôn ngộ không cũng đã có chỗ phát giác chỉ là bởi vì giám sát vệ tới quá nhanh cho nên hắn căn bản không kịp xuất thủ mang theo viên bạch minh nào tàu bây giờ mắt thấy viên bạch minh liền muốn mất mạng tôn nộ không cuối cùng vẫn là lựa chọn xuất thủ cứ việc xuất thủ đại giới là để cho mình lâm vào tuyệt cảnh giống như trong nguy cơ chương năm trăm sáu mươi chín từ chiến thoát thân duy nhất cơ hội chương năm trăm sáu mươi chín từ chiến thoát thân duy nhất cơ hội chủ nhân vốn cho rằng hẳn phải chết viên bạch minh nhìn qua xuất hiện tại trước người mình tôn nộ không trong mắt lộ ra thần tính phức tạp tôn nộ không trong tay như ý kim cô đồng chấn động thừa dịp trọng lê sầm dương chưa kịp phản ứng thời điểm lôi kéo viên bạch minh thi triển linh viên đạc không liền muốn vào tàu chạy đi đâu trọng lê sầm dương hét lớn một tiếng trong tay chiến truy n h ó á n g một cái hóa thành vô số hư ảnh ném ra đảo loạn không gian phòng ngừa tôn ngộ không thoát đi tôn ngộ không huy động như ý kim c ô đồng không ngừng ngăn cản trọng lê sầm dương chiến truy trong trước mắt song phương liền riêng phần mình thi triển ra hơn ngàn lần công kích v a n cuối cùng tôn ngộ không bị đánh gãy linh viên đ ặ c t i n h cùng viên bạch minh t ố i lui đến b á c h núi mà trọng lê sầm dương lại có chút thần sắc cổ quái sờ lên mặt mình hãn cảm giác mặt mình có chút dị thường lục ly bạch minh ngươi đến tội cùng thi triển cái gì áo nghĩa thần thông tử vong của ngươi bản nguyên áo nghĩa làm sao như vậy khó mà khu trừ trọng lê sầm dương lạnh g i ọ n g cắt hỏi không biết vì cái gì trong lòng của hắn đột nhiên có chút bối rối viên bạch minh không nói gì chỉ là yên lặng cầm kiếm mà đ ứng làm xong liệu mạng chuẩn bị cùng lúc đó mặt khác giám sát v ệ gặp hủy diệt chi vượn hiện t h ầ n nao nhao lách mình phong tỏa ngăn cán tất cả phương v ị phòng ngừa hủy diệt chi vượn chạy trốn bọn hắn mặc dù không có xuất thủ có thể trên thân khí thế đã một mực k hóa chặt tại tôn ngộ không t r ê n thân một cái tôn vũ cực cảnh hai cái tôn vũ cảnh đình phòng năm cái tôn vũ cảnh hậu kỳ hai, vũ cảnh kỳ hai cái tôn vũ cảnh trung kỳ hai cái tôn vũ cảnh sơ kỳ tôn ngộ không trong lòng cảm giác nặng n ề hắn rất nhanh liền đã đoán được những n à y giám sát vệ thực lực mười một tên giám sát vệ bên trong chỉ có hắn quen thuộc trọng lê triệu dương vẫn như c ũ là tôn vũ cảnh sơ kỷ viên mãn tu vi mà đổi thành một cái tôn vũ cảnh sơ kỷ thì là một cái sinh mệnh bản nguyên chỉ có cấp ba d đ ẳ n g chục tộc người này tự nhiên chính là dẫn đường thương nhân chu bình tân trọng lê triệu dương nhìn qua cầm trong tay như ý kim cô đ ồ n g tôn ngộ không t r o n g mắt lóe lên vẻ k h ắ c lạc hắn cảm giác trước mắt cái này hủy diệt chi v ư ợ n binh khí trong tay có chút quái mắt bất quá hắn rất nhanh liền phủ định nội tâm ý nghĩ dù sao ra n g o kia mới đột phá đến tôn vũ cảnh không lâu làm sao có thể có được thực lực cường đại như vậy về phần binh khí tương tự thì hẳn là chỉ là trùng hợp mà thôi trọng lê sầm dương gặp trên mặt tử vong bản nguyên áo nghĩa chi lực không cách nào khu trừ trong lòng vừa sợ vừa giận hắn nhìn thoáng qua mặt khác giám sát vệ nói ra hai người bọn họ giao cho ta các ngươi đ ừ n g xuất thủ nghe thấy lời ấy tất cả giám sát vệ đều đem ánh mắt nhìn phía nặng lê kỷ dương nặng lê kỷ dương khẽ gật đầu hắn biết trọng lê sầm dương là cảm giác mình mất mặt mũi muốn tự tay đánh bại hủy diệt chi v ư n cùng lục ly mạnh minh đối với cái này làm đội trưởng hắn tự nhiên nguyện ý tắc thành cho hắn mà hắn cũng tin tưởng lấy trọng lê sầm dương thực lực đánh bại hủy diệt chi vượn cùng lục ly bạch minh hẳn không phải là vấn đề trọng lê sầm dương c ư ờ i l ạ n h nhìn qua tôn nộ không cùng viên bạch minh nói ra hai người các ngươi cùng lên đi viên bạch minh nghe vậy cầm kiếm lách mình tiến lên hướng phía trọng lê sầm dương phát khởi công kích tôn nộ không đồng dạng lựa chọn xuất thủ bởi vì lo lắng bị trọng lê triều dương nhìn ra thân phận của mình hắn chỉ sử dụng hủy diệt bản nguyên áo nghĩa tại hủy diệt bản nguyên áo nghĩa ra chỉ bên dưới như ý kim cô bồng phát huy ra không tầm thường n g lực cùng viên bạch minh cùng nhau hướng phía trọng lê sầm dương phát khở hắn đang lợi các loại một cái chạy ra trùng vây cơ hội mặc dù hắn biết cơ hội này mượn phần xa b ờ i như ý kim cô đ ồ n g cùng trọng lê sầm dương chiến truy va chạm bộ phát ra hào quang trói sáng viên b ạ c h minh thì giống như quỷ mị thỉnh thoảng từ các nọ ngách xuất hiện trên gai một kiếm một kiếm không thành liền lách mình trở ra cái này hủy diệt chi vượn thực lực không gì hơn cái này xem ra chuyên n g ô n có sai à thực lực của hắn còn lâu mới có được đạt tới vạn tượng cung nói cường đại như vậy bất quá ngược lại là phải cẩn thận để phòng dưới tay hắn những cái kia thái hư t ú nặng lê kỳ dương chỉ là nhìn thoáng qua liền đã đoán được tôn nộ không thực lực căn bản không có v ạ n tượng cung nói cường đại như vậy thậm chí đại đội ngũ bên trong thực lực yếu nhất trọng lê triều dương đều muốn so với hắn lợi hại cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia khinh thường mà mặt khác giám sát vệ cũng cùng hắn có phán đoán giống nhau theo bọn hắn nghĩ cái gọi là hủy diệt chi vợn ư g chỉ thương thôi bất quá là một cái miễn cưỡng đạt tới cao đẳng t r ù n g tộc tôn vũ cảnh t r ù n g kỳ mà thôi là v ạ n tượng cung người quá phế vật không có kiến thức mới đưa hủy diệt chi vợn ư g chuyển đi cường đại như vậy những n à y giám sát vệ không biết là tôn nộ không chính là cố ý như vậy mới tốt để bọn hắn những n à y giám sát vệ vông lòng cảnh giác đã tại nặng lê hải dương trên thân lĩnh giáo qua giám sát vệ thực lực tôn nộ không biết rõ chính mình không thể nào là những n à y giám sát vệ đối thủ sinh cơ duy nhất chính là đang đánh cực cực những n à y cao ngạo giám sát vệ sẽ không đồng loạt ra tay vây công hai cái kẻ yếu mà trên thực tế hắn thành công những n à y xuất thân từ cao đẳng t r ù n g tộc giám sát vệ tất cả đều cao ngạo lại tự phụ đối mặt hai cái trong mắt bọn hắn như là phế vật gia hỏa bọn họ đích xác lựa chọn do trọng lê sầm dương một người xuất thủ trọng lê sầm dương mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hắn mỗi một lần công kích đều cảm giác sắp đem hủy diệt chi vượn cùng lục ly bạch minh đánh giết có thể mỗi một lần đều l ệ một ly nếu là bình thường hắn tất nhiên đã kịp phản ứng nhưng lúc này hắn giận dữ căn bản không có phát hiện đến tội cùng là ai tại chủ đạo trận chiến đấu này tôn nộ không một bên ngăn cản trọng lê sầm dương công kích một bên suy tư chạy trốn phương pháp trừ trọng lê sầm dương bên ngoài ở đây còn lại mười tên giám sát vệ hai hai một tổ phong tỏa ngăn cản tất cả chạy trốn phương hướng trong đó yếu kém nhất một vòng vốn phải là trọng lê triều dương có thể chọn lê t r i ề u dương bên cạnh một cái khác i á m sát vệ lại là một cái tản ra tôn vũ cảnh đỉnh phong khí tức tồn tại cường đại tôn nộ không không có nắm chắc tại tôn vũ cảnh đỉnh phong cao đẳng chủng tộc cường giả trước mặt thoát thần chỉ có thể từ bỏ trọng lê t r i ề u dương cái này điểm yếu kém mặt khác i á m sát vệ đồng dạng đều là một mạnh một yếu phối hợp tôn nộ không trong lòng tính toán phá vòng vây hy vọng kết quả lại tất cả đều cơ hội không có bất kỳ hy vọng gì nhất định còn có biện pháp thực sự không được liền lấy ra chiến hạm dùng chiến hạm phá vây tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tình quang lấy luyện mục chiến hạm ý lực chỉ cần những n à y giám sát vệ bên trong không có ẩn tàng trụ diễn cảnh liền không có người có thể ngăn cản chiến hạm phá b y chỉ là chiến hạm động tĩnh thực sự quá lớn tôn nộ không thực sự không nguyện ý mạo m ộ i sử dụng chiến hạm có đúng lúc này tôn nộ không đột nhiên cảm ứng được đại thánh viên thôn vệ đã đến cực h ạ hãn tâm niệm kẽ h động lúc này thôi động đại thánh viên bắt đầu phun ra trương khí đại thánh viên hóa thành một đạo màn trời kích cỡ tương đương k ỳ phiên đột nhiên phóng xuất ra giống như nước thủy chiều phun ra ngoài sương n g ù những sương mù kia cùng từ vong hẻm núi trương khí kết hợp trong nháy mắt bao phủ lại tất cả g á m sát vệ ngay tại lúc này tôn nộ không tâm niệm vừa động thừa dịp trướng khí che lấp hắn trực tiếp một thanh n u lại viên b ạ c h binh thi triển quy hư thần thông biến mất khí cơ chương năm trăm bảy mươi nguy cơ chiến hạm tái hiện chương năm trăm bảy mươi nguy cơ chiến hạm tái hiện mượn đột nhiên buộc phát trương khí tôn nộ g không mang theo viên b ạ c h binh hướng phía hẻm núi chỗ sâu bỏ chạy tại quy hư thần thông che lấp lại hai người đã trốn vào hẻm núi trong cái khe bất quá hai người đều rõ ràng bọn hắn còn không có vượt qua nguy cơ tìm kiếm vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn cho chạy trốn nặng lê kỷ dương sắc m ặ tâm trầm trong tay hắn xuất hiện một cái vũ trụ bàn vũ trụ bàn bên trong từng đạo quang mang lấp lóe không ngừng thăm dò chung quanh sinh mệnh ba đ ộ n g một đám giám sát vệ nhau n h a u hóa thành lưu quang tại trong trướng khí tìm kiếm lên hai người tung tích tôn nộ không vụng trộm thu hồi đại thánh thiên cảm thụ được giám sát vệ bọn họ khí tức cường đại hắn biết lúc này nếu là bại lộ khí t ứ c chính mình cùng biên bạch mình cơ hội là hắn phải chết không nghi ngờ duy nhất s i n h lộ chính là tàng tử vong hẻm núi dù sao cũng là một đầu quản thông hai cái giới vực đại hấp cốc tại lớn như vậy trong một hẻm núi tàng bên trên hai người giám sát vệ mặc dù thực lực cường đ cũng chưa chắc liền có thể phát hiện bọn hắn chủ nhân tử vong hẻm núi trương khí cách mỗi ba mươi ngày liền sẽ bộc phát một lần có lẽ chúng ta có thể mượn nhờ t r ư ơ n g khí bộc phát cơ hội thoát thân viên bạch minh dù sao nhiều lần ra vào tử vong hẻm núi hắn rất nhanh liền nghĩ đến phá giải tình thế nguy hiểm phương p h á t tôn nộ không nghe vậy nhãn tình sáng lên hắn cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội rất tốt đáng chết thế mà hoàn toàn không phát hiện được bất cứ ba động gì huyền diệu như thế liêm tất tuật liền xem như thánh đỉnh cũng không nhiều gặp nặng lê kỳ dương gặp hủy diệt chi vượn cùng lục ly bạch minh liền tựa như biến mất bình thường không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng liêm tức thần thông cũng không tính cái gì đặc biệt huyền diệu cao thâm áo nghĩa thần thông từng cái t r ủ n g tộc cơ bản đều nắm giữ như vậy một hai loại liêm tức thần thông nhưng có thể làm đến hoàn toàn không có một tia khí cơ liền ngay cả giám sát t i vũ trụ bản đều dò xét không ra bất kỳ ba động lại ít càng thêm ít một bên trọng lê triều dương thấy thế nhịn không được mở miệng nói ra đội trưởng nếu không chúng ta từ xích niêu cung hoặc là lòng không cung điệu một chút quân đội đến nặng lê kỳ dương nghe vậy lắc đầu nói ra chẳng lẽ ngươi muốn để những người ngoài kia chế rêu phải không cái này trọng lê triều dương nghe vậy hơi b i ế n sắc mặt bất quá hắn cũng minh bạch nặng lê kỳ dương y tứ giám sát vệ v ấ t lạc mười một tên giám sát vệ xuất thủ lại ngay cả chỉ là hai cái địch nhân đều không có bắt lấy ngược lại là cần phải mượn ngoại lực chuyện này nếu là chuyện ra ngoài không thể nghi ngờ sẽ để cho giám sát t v tín chịu ảnh hưởng một bên chu bình tân hơi nhũ mày trên mặt hắn lộ ra lấy lòng dáng tươi cười nói ra giám sát vệ đại nhân ta có biện pháp có thể tìm được hai người bọn họ a người có biện pháp nào lời vừa nói ra nặng lê kỳ dương không khỏi nhãn tỉnh sáng lên lúc này đem ánh mắt rơi vào chu bình tân trên thân chu bình tân vừa cười vừa nói mặc dù cái kia hai cái tập nhân liễm tức thủ đoạn huyền diệu khó lường bất quá bọn hắn trong miệng chứa xuân thu cỏ lá cây mà nhỏ ta nuôi dưỡng một chút đồ chơi nhỏ đối với xuân thu cỏ mùi phi thường vẫn c ả m tốt chu bình tân đúng không chỉ cần ngươi có thể trợ giúp chúng ta tìm tới cái kia hai cái tập t ử ta nhất định trùng điệp thường ngươi nặng lê kỳ dương nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng chu bình tân mở ra một cái hộp trong hộp bay ra từng dãy tựa như con mũi bình thường lớn nhỏ phi trùng chu bình tân đối với phi trùng n i ệ m tục lấy chú ngữ phi trùng bọ ở trước hướng phía nơi x a bay đi gặp tình hình này chu bình tân không khỏi lộ ra đắc ý dáng tươi cười một bên nặng lê k ỳ dương lúc này hạ lệnh còn lại mười tên giám sát vệ đi theo phi chủng phải tất yếu đem hủy diệt chi vượn cùng lục ly bạch minh bắt được đáng chết chu bình tân t u ồ n g ta lúc đầu cứu ngươi tính mệnh không nghĩ tới ngươi thế mà còn ẩn giấu một tay như thế g i ấ u ở chỗ tối tôn nộ không cùng viên bạch minh đã nhận ra giám sát vệ động tác viên bạch minh nhịn không được thầm mắng một tiếng trong mắt tràn đầy hối tiếc hắn có chút hối hận lúc trước cứu được cái này thấy lợi quên nghĩa ra hỏa tôn nộ không thở dài một hơi hắn biết nếu như tùy ý những phi t r ù n g kia hướng bọn hắn bay tới bọn hắn rất nhanh sẽ bị bại lộ một khi bại lộ gặp phải chỉ sợ sẽ là giám sát vệ hợp lực vây công trốn mắt thấy phi t r ù n g càng ngày càng gần tôn nộ không không do dự nữa dắt lấy viên bạch mình phi tốc hướng phía hẻm núi một bên khác lao đi trốn chỗ nào thấy hai người hiện t h ầ n nặng lê kỳ dương đại hỷ lúc này đưa tay tế ra một hạt châu hóa thành một đạo lưu quang đánh tới hướng tôn nộ không hai người tôn nộ không cảm nhận được nguy hiểm vội vàng trốn tránh nhưng vẫn là bị hạt châu đánh trúng trực tiếp bị đánh tan t ô linh một cái lạo đạo hướng phía dưới hẻm núi rơi xuống chủ nhân viên bạch minh thấy thế quá sợ hãi đ ộ i vàng con g tôn nộ không lách mình muốn tiếp tục chạy trốn có thể bởi vì lần trì hoãn này sớm có g i á m sát vệ phủ kín ở đường đi của hắn viên bạch minh con g tôn nộ không trường kiếm trong tay hiện ra nồng đậm t ử khí nhìn qua từng cái thần sắc lạnh lùng g i á m sát vệ trong mắt không khỏi hiện lên một tia đám chát đội trưởng để cho ta giết hai tên này nặng lê sầm dương cười lạnh mang theo chiến truy liền muốn hướng tôn nộ g không cùng viên bạch minh đi đến trên mặt của hắn bây giờ đã bị ăn mòn ra một cái đầu ngón tay lớn nhỏ đống đen cái này khiến hắn đối với viên bạch minh tràn đầy hận ý viên bạch minh cầm trong tay trường kiếm con mắt nhìn chòng chọc vào nặng lê sầm dương trong lòng suy tư nên như thế nào mới có thể để cho chủ nhân thoát khốn bạch minh ta không sao ngay tại viên bạch minh không biết nên như thế nào cho phải thời điểm tôn nộ không lúc này cũng đã chập lại hắn tử viên bạch minh trên lưng xuống tới đưa tay cầm lên rơi xuống tại cách đó không xa như ý kim quốc n g tôn nộ không hít sâu một hơi lúc này hắn tôn linh bị hao tổn có thể nói là nguyên khí đại t ư ơ n g một thân chiến lực mười không còn một nhưng hắn việt sẽ không thúc thủ chịu tr bởi vì hắn còn có một cái át chủ bài không có sử dụng chỉ gặp tôn nộ không tâm niệm v ừ a động một chiếc chiến hạm chống rông xuất hiện bốn phía giám sát vệ trong lúc nhất thời không kịp trốn tránh bị chiến hạm trực tiếp đụng bay t h ừ a cơ hội này tôn nộ không một bà nhấc lên viên b ạ c h mình lách mình tiến nhập chiến hạm sau đó thôi động chiến hạm chuẩn bị phá không mà đi thư đã sớm ngờ tới ngươi muốn dùng chiến hạm nhìn ta định tinh tác nặng lê kỳ dương ổn định thân hình hắn gặp tôn nộ không lấy ra luyện mục chiến hạm không khỏi hư lạnh một tiếng đưa tay phóng xuất ra một đạo tinh quang xiềng xích xiề quanh còn lại giám sát vệ lúc này cũng phản ứng lại nhao n h a u xuất thủ công hướng chiến hạm tôn nộ không sắc mặt nghiêm trọng hắn phát hiện chiến hạm bị cái kia tinh quang xiềng xích vây quanh đằng sau trong lúc nhất thời càng không có cách nào động đậy liêu mạng mắt thấy không cách nào đào thoát tôn nộ không quyết tâm trong lòng trực tiếp thúc giục chiến hạm công kích mạnh nhất cầm chế chỉ gặp chiến hạm quanh thân quan g mang chấn động sau đó một đạo quang trụ hóng ánh xuất hiện hướng phía bốn phía giám sát vệ quét ngang mà đi không tốt giám sát vệ bọn họ mặc dù thực lực cường đại có thể đối mặt luyện mục chiến hạm công kích hay là bản năng lựa chọn lưu lại cho dù nặng lê kỳ dương khi nhìn đến luyện n g ụ c chiến hạm bắn ra cổ sáng lúc cũng sát mặt trắng bệnh vội vàng lách mình tránh né chương năm trăm bảy mươi mốt tự b ả o chiến hạm chương năm trăm bảy mươi mốt tự bạo chiến hạm oanh nương theo lấy một tiếng oanh minh chiến hạm bắn ra cổ sáng đánh chúng vào tử vong hẻm núi vách núi vách núi ẩm van g mã nát một cỗ càng thêm nồng đậm c h g khí từ phá thoái địa phương vắt ra cho ta khóa nặng lê kỳ dương hai tay kết ấn tinh quang tắc không ngừng lóng lánh phù văn ý đồ phong ấn luyện mục chiến hạm mặt khác giám sát vệ thì tiếp tục xuất thủ không ngừng công kích tới luyện mục chiến hạm cấm chế phòng ngự muốn phá hư chiến hạm phòng ngự đem tôn nộ g không hai người b ư ớ c hạ chiến hạm trên chiến hạm tôn nộ g không thần sắc nghiêm trọng lúc này hắn tôn linh chính xếp bằng ở hạt giống thần bí nụ hoa trước tại nụ hoa tẩm b ổ bên dưới khôi phục nhanh chóng bất quá tôn linh khôi phục cũng không có để tôn nộ g không có chút vui vẻ bởi vì hắn phát hiện theo tinh quan g tác không ngừng rút lại chiến hạm cấm chế ngay tại phi tốp tăng g ã nếu là lại tiếp tục tiếp tục như vậy không bao lâu chiến hạm liền sẽ triệt để mất đi tác dụng tôn nộ không làm sao biết tinh quan này tác vốn là thánh đỉnh vì khắc chế chiến hạm mà luyện chế một loại bảo vật đặc thù tinh quan g tác cầm chế vừa vặn có thể khắc chế chiến hạm cầm chế tại tinh quan g tác trước bất luận cái gì chiến hạm đều không chịu n ổ i mục đích lần này nặng lê kỳ dương bọn người vốn là vì chiến hạm mà đến đương nhiên sẽ không không có chút nào chuẩn bị tinh quan g tác chính là giám sát đi vì phong ấn chiến hạm mà đặc biệt bàn cho nặng lê kỳ dương sử dụng bảo bối mắt thấy chiến hạm hoang mang càng ngày càng mờ t ố nộ không trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng hắn nhìn về phía một bên viên bạch minh nói ra bạch minh người hối là không viên bạch minh nghe vậy xưng sở lập tức kiên định nói ra, ta không hối hận tôn nộ không nói ra t ố t vậy chúng ta chơi một cái lớn đi ta chuẩn bị mở ra chiến hạm tự b ả o cấm chế cái gì chủ nhân chiến hạm này nếu là tự b ả o chỉ sợ toàn bộ t ử vong hẻm núi đều đem hóa thành cho bụi hai chúng ta viên bạch minh sắp mặt đại biến hắn không nghĩ tới chính mình cái này chủ nhân lại có ý tưởng điên cuồng như thế tại viên bạch minh xem ra sự t ì n h đến trình độ này sau đó chủ nhân hẳn là từ bỏ chống lại sau đó do chủ nhân thế lực phía sau ra mặt hóa giải nguy cơ hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chủ nhân đến lúc này nghĩ thế mà không phải hướng mình thế lực sau lưng cầu cứu mà là muốn tự bạo chiến hạm một chiếc chiến hạm tự bạo uy lực mạnh bao nhiêu viên bạch minh không rõ ràng lắm nhưng hắn biết chiến hạm tự bạo uy lực khẳng định so một cái tôn vũ cực cảnh sinh mệnh tự bạo mạnh hơn mấy lần một khi chiến hạm nổ tung những cái tia giám sát vệ có thể hay không sống không biết dù sao hắn cùng chủ nhân khẳng định là sống không được nữa nhìn xem viên bạch minh có chút hốt hoảng ánh mắt tôn n ộ không nết miệng cười một tiếng hắn đương nhiên không có khả năng thật tự bạo chiến hạm dù sao chiếc chiến hạm này thế nhưng là hắn trở về cựu duy hư không duy nhất công cụ không có chiến hạm này hắn muốn xé rách thập duy vũ trụ không gian bích trướng tiến vào cựu duy hư không chỉ sợ chí ít cũng phải tu luyện tới trụ diễn cảnh mới có hy vọng bất quá tôn nộ không dù sao đạt được đảo tổ truyền thừa đối với luyện khí có chính mình đặc biệt lý giải cho nên hắn chuẩn bị kích hoạt chiến hạm tự bạo cơm chế nhưng lại không phải muốn thật tự bạo mà là làm bộ tự bạo thoát thân tự bạo cơm chế khởi động tại viên bạch minh c h ấ n kinh mà hốt hoảng trong ánh mắt luyện g ụ c chiến hạm nổi lên một vòng cổ quan mang khi thấy loại quan mang này trong n á y mắt một đám giám sát vệ tất cả đều lộ ra vẻ kinh hoàng đáng chết hắn kích hoạt lên chiến hạm tự b chiến hạm muốn tự bạo lui mau lui lại làm giám sát vệ nặng lê kỳ dương bọn người quá rõ ràng chiến hạm bí lực bọn hắn rõ ràng hơn chiến hạm một khi tự bạo tạo thành tổn thương khủng bố đến mức nào bởi vậy khi nhìn đến chiến hạm tự bạo cấm chế khởi động một khắc này tất cả giám sát vệ không chút do dự tất cả đều lách mình liền trốn nặng lê kỳ dương trước tiên thu hồi t i n h quan tác lách mình liền hướng phía tử vong ngoài hẻm núi bỏ chạy chu bình tân thấy tình thế không ổn cũng đội vàng chạy trốn bên trong một cái giám sát vệ nể tình hắn hỗ trợ tìm lục ly bạch minh có công lo lắng tốc độ của hắn quá chậm hảo tâm đạm hắn một cước trợ giúp hắn tăng thêm tốc độ hướng phía t ử v o n g hẻm núi chạy ra ngoài trong chiến hạm viên bạch minh tuyệt vọng nhắm mắt lại làm xong tiếp nhận tử vong chuẩn bị mặc dù hắn trong lòng có lấy quá nhiều không cam lòng cùng nghĩ hoặc có thể việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận tôn nộ không nhìn xem nằm ở trên chiến hạm chờ đợi tử vong viên bạch minh khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một tia nụ cười cổ k h á i chỉ gặp h ắ n trong tay đảo văn Lóe, một cái nguyền phù văn ngưng tụ bay về phía nguyên bản chiến hạm tự bạo cấm chế một khi kích hoạt liền không cách nào bỏ dở có thể tôn ngộ không tại chữa trị chiến hạm thời điểm liền phát hiện chiến hạm này thủ pháp l u y ệ n chế bên trong có đào tổ t r o n g truyền thừa một chút đào vận luyện k h í thuật bóng dáng đối với người khác mà nói bị kích hoạt tự bạo cấm chế không cách nào gián đoạn nhưng đối với có đào tổ truyền thừa tôn ngộ không tới nói kết thúc tự bạo cấm chế thì là một kiện phi thường chuyện dễ dàng chỉ cần tự bạo cấm chế không có hoàn toàn kích hoạt hắn liền có biện pháp đem tự bạo trồng cấm chế rừng theo tự bạo trong cấm chế rừng chiến hạm cấm chế đình chỉ tự hủy tôn ngộ không thao túng chiến hạm đang mu lại đột nhiên cảm ứng được tại tử vong trong hẻm núi lại có một chỗ phi thường cường đại phong ấn chẳng lẽ nói bạch minh trong miệng tử vong bị thương nặng thật giấu ở tử vong hẻm núi tôn nộ không trong lòng hơi đ ộ n g lúc này khống chế chiến hạm phá vỡ h ư không tiến nhập mảnh kia nơi phong ấn không đối chiến hạm làm sao còn không có tự bạo cùng lúc đó nặng lê kỳ dương bọn người đã nhận ra dị thưởng dựa theo bọn hắn đối chiến hạm tự bạo cấm chế hiểu rõ tự bạo cấm chế một khi kích hoạt sau ba hơi thở chiến hạm tất cả cấm chế liền sẽ đồng thời tự bạo mà bây giờ thời gian ba cái hô hấp đã sớm đi qua bọn hắn nhưng lại chưa cảm nhận được chiến hạm tự bạo ba động bị lừa rồi nặng lê kỳ dương rất nhanh liền phản ứng lại hắn lúc này lách mình hướng phía tử vong hẻm núi lao đi những người khác lúc này cũng đều biết chính mình trung k ế lúc này cũng lách mình hướng phía chiến hạm vừa rồi vị trí lao đi chẳng qua là khi bọn hắn trở lại tử vong hẻm núi chỗ sâu thời điểm chiến hạm đã sớm biến mất không thấy gì nữa lưu lại không gian ba động nói cho bọn hắn chiến hạm cũng không có tự bạo mà là phá vỡ không gian rời đi a đang chết hủy diệt chi vựng đang chết lục ly mạnh các người dám trêu đũa tại ta nặng lê kỳ dương phát ra gầm lên giận dữ hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình có một ngày lại bị trong mắt hai cái phế vật treo bừa trọng lê t r i ề u dương cúi đầu không nói nhưng trong lòng đang nghi ngờ không biết hủy diệt chi vượt bọn hắn đến tột u cùng là sử dụng thủ đoạn là gì lại có thể để chiến hạm tự bạo cấm chế mất đi hiệu lực tiểu tử kia đối chiến hạm khống chế cũng không mạnh truyền lệnh chung quanh từng cái giới vực một khi có phát hiện chiến hạm ba động lập tức hồi báo cho giám sát đi mặt khác để luyện mục phái người tới trợ giúp chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm chiến hạm còn có cha nhìn xem cái nào cấp bảy sinh mệnh bản nguyên cao đảng chủng、tộc. có am hiểu vị diệt bản nguyên áo nghĩa tôn vũ cảnh trùng kỳ chương năm trăm bảy mươi hai tử vong c h i thương thần bí đầu lâu chương năm trăm bảy mươi hai tử vong c h i thương thần bí đầu lâu tôn ngộ không thu hồi chiến h ạ n g hắn cùng viên bạch minh nhìn qua phía trước viên đầu lâu to lớn kia trong mắt lộ giá vẻ khiếp sợ lúc này hai người đã thông qua chiến h ạ n g đi tới một cái dấu ở tử vong hẻm núi chỗ sâu trong phong ấn tại trước mặt bọn hắn thì là một cái đen kịp thái hú tổ thú đầu lâu đầu lâu s、so、ọ đ ỉ n h còn cắm một thanh l ư ớ i kiếm lóe ra lục quang trường kiếm tử vong tri thương ngôi lai trong truyền thuyết tử vong bị thương nặng thật tại tử vong hẻm núi viên bạch minh nuốt một vũng nước bọt mặc dù hắn chưa từng gặp qua tử vong chi thương có thể căn cứ hắn ở trong sách cổ thấy liên quan tới tử vong chi thương miêu tả hắn cơ hồ có thể xác định trước mắt trôi này bốc lên lục quang kiếm chính là trong truyền thuyết tử vong bị thương nặng tốt n ộ không ánh mắt thì chủ yếu tập trung vào viên kia thái hú tổ thú trên đầu lâu cái đầu kia thật sự là quá lớn ánh sáng một cái đầu lâu liền chiếm cứ phong ấn chín thành không gian trong đầu lâu không ngừng tràn ngập màu đỏ tím sương mù h i ệ n nhiên toàn bộ tử vong hẻm núi trường khí tất cả đều bắt nguồn từ viên này thái hú tổ thú đầu lâu bạch minh ngươi cũng đã biết cái đầu lâu này lai lịch. tôn nộ không mở miệng nói ra so với tử vong c h i thương hắn càng để ý là viên này thái hú tổ thú lâu lâu viên bạch minh trầm giọng nói căn cứ cổ tịch đ i chép tử vong c h i thương là loạn cổ thần diễn kỷ nguyên một vị tên là v ông cường giả chế tạo một thanh tử vong c h i kiếm mà liên quan tới v ông đ i chép trong cổ tịch chỉ có giải rác vài câu ta tu hành tử vong hình bóng chính là v ông lưu lại truyền thừa một trong nói đến đây viên bạch minh có chút khổ não nói ra về phân v ông đến t ộ n cùng thuộc về chủng tộc nào hắn cuối cùng lại tại sao lại biến mất cùng tử vong tri thương tại sao lại lưu lạc đến tận đây thì đều không có bất luận cái gì g i chép liên quan nghe thấy lời ấy tôn ngộ không nhìn về phía viên kia thái hú tổ thú đầu lâu như có điều suy nghĩ hắn thấy cái đầu lâu này cùng tử vong chi thương bị phong ấn nơi này hẳn là cái kia cái gọi là ông đem đầu lâu chủ nhân chém giết cũng lấy tử vong bị thương nặng đem phong ấn đương nhiên còn có một loại khả năng khác loại khả năng kia chính là trước mắt viên này thái hú tổ thú đầu lâu chính là cái gọi là ông b ắ t thân hắn bị người chém giết nơi này tính cả tử vong chi thương cùng nhau bị phong ấn ở nơi này bất quá mặc kệ là loại nào khả năng đối với tôn ngộ không cùng viên bạch minh tới nói tốt nộ không trọng yếu, đối với viên bạch minh nói ra nghe thấy lời ấy viên bạch minh trong mắt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn lúc này lách mình hướng phía tử vong chi thương bay đi oanh viên bạch minh còn chưa tới gần tử vong chi thương liền đập đầu lâu chung quanh dâng lên từng đạo tử vong bản nguyên áo nghĩa phủ văn đem hắn trực tiếp chấn động đến bay ngược trở về tôn nộ g không thấy thế trong mắt lóe lên một vòng tinh quang vươn tay phóng xuất ra một nguồn lực lượng trợ giúp viên bạch minh ổn định thân hình viên bạch minh cảm kích nhìn tôn nộ g không một chút sau đó c a o mày nhìn về phía tử vong chi thương trong mắt tràn đầy không cam lòng theo viên bạch minh bị đánh bay tử vong chi thương chung quanh phủ văn cũng biến mất theo phảng phất vừa rồi hết thảy cũng chỉ là ảo giác mở dạng viên bạch minh không cam tâm cứ như vậy thất bại lúc này ngưng tụ tôn vũ chi lực lần nữa hướng phía tử vong chi thương bay đi kết quả những cái tiêu biến mất phủ văn xuất hiện lần nữa viên bạch minh vẫn như cụ không địch lại bị phủ văn đẩy đẩy đáng giận viên bạch minh mặt mũi tràn đầy không cam lòng hắn đang muốn thử lại một bên tôn nộ không lại cản lại hắn nói ra bạch minh không cần lỗ mãng ngươi cẩn thận quan sát những cái kia xuất hiện phù văn có lẽ chỉ có hiểu thấu đáo những phù văn kia ngươi mới có thể dựa vào gần tử vong c h i thương nghe nói lời ấy viên bạch minh không khỏi trong lòng hơi động hắn bình tĩnh lại cẩn thận hồi tưởng đến vừa rồi nhìn thấy những phù văn kia cảm thấy mình chủ nhân nói tựa hồ rất có đạo lý chủ nhân ta hiểu được viên bạch minh hướng phía tôn nộ không nhẹ gật đầu sau đó lại lần tới gần tử vong tri thương khi phù văn thần bí dâng lên thời điểm hắn không có tiếp tục tiến lên mà là chăm chú quan sát những phù văn này tôn nộ không cũng tương tự đang quan sát phù văn t h ầ n bí, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một vòng tinh quang những phù văn này toàn bộ ẩn chứa t ử v o n g bản nguyên áo nghĩa tôn nộ không mặc dù không có ý định tu hành t ử v o n g bản nguyên áo nghĩa nhưng gặp được loại cơ hội này hắn cũng không muốn bỏ lỡ tuân theo thêm một loại thủ đoạn liền nhiều một phần chiến lược ý nghĩ tôn nộ không chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút cái này t ử vòng bản nguyên áo nghĩa cho dù không sắp chết vòng bản nguyên áo nghĩa làm chủ yếu thủ đoạn cũng có thể đưa nó cùng hủy diệt bản nguyên áo nghĩa kết hợp tăng cường hủy diệt bản nguyên áo nghĩa lúc này thì hoàn toàn lâm vào tử vong bản nguyên áo nghĩa trong thang lộ hắn quanh thân tràn ngập nồng đậm tử khí cả người cũng cơ hồ không có huyết sáp nhìn tựa như là một bộ tươi mới thi thể tử vong tôn n g ộ không cùng biên bạch mình đều lâm vào tử vong bản nguyên áo nghĩa l i n h hội mà nặng lê kỳ dương mang theo giám sát vệ lúc này thì ngay tại liên lạc các đại giới bực tìm kiếm l ấ y chiến hạm cùng hủy diệt chi vợn ư tung t í c h bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến lúc này hủy diệt chi vợn ư như c ũ còn tại tử vong trong hẻm núi huyền hồ huynh đệ ngươi thật không đợi tham gia xong vạn lòng triều sẽ mới đi sao cùng lúc đó long không giới bực long dương nhìn xem đến đây từ giã huyền hồ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc huyền hồ nói ra ta còn có chuyện quan trọng muốn làm long dương huynh h ả o ý ta xin tâm lĩnh thư mời này hay là trả lại cho người đi đang khi nói chuyện huyền hồ trong tay xuất hiện một tấm thư mời đưa nó bỏ vào long dương trước người long dương thở dài một hơi nói ra nếu huyền hồ huynh có chuyện quan trọng ta cũng không tiện lưu ngươi chỉ hy vọng huyền hồ huynh chớ có quên long dương ha ha ha long dương huynh yên tâm ngày khác ta nhất định sẽ thăm long không giới vực huyền hồ cười cười ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi long dương đột nhiên lấy ra một mặt thông tin lệ bài khi xem hết trên lệnh bài tin tức đằng sau hắn không khỏi nhớ mày long dương minh ngươi đây là gặp được phiền phái gì huyền hồ thấy thế nhịn không được dừng bước lại tò mò hỏi long dương nghe vậy lắc đầu nói cũng là không phải phiền phái gì chỉ là nhận được một tin tức nói là một cái được xưng hủy diệt chi vượn ra hỏa có khả năng chạy trốn tới long không giới bực giám sát ti bên kia để cho chúng ta hỗ trợ chú ý một khi phát hiện hủy diệt chi vượn lập tức báo cáo giám sát ti hủy diệt chi vượn huyền hồ nhan tình sáng lên hắn không nghĩ tới chính mình còn không có đi đỏ nghĩa giới sư lệ liền chạy rời đỏ nghĩa giới bất quá đang nghe là giám sát đi đang tìm kiếm sư đ ệ lúc trong lòng của hắn lại không khỏi lo lắng làm sao huyền hồ huynh nhận biết cái này hủy diệt chi vợ long dương trong mắt lóe lên một vòng dị sắc huyền hồ lúc này lắc đầu nói ra chỉ là nghe nói qua một chút liên quan tới hủy diệt chi vợ tin tức đối với hắn có chút ấn tượng thôi đúng rồi long dương huynh ta đột nhiên cảm thấy hay là không muốn bỏ qua vạn lòng t r i ề u sẽ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba vạn lòng t r i ề u sẽ thông thiên bản lòng trụ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba vạn lòng t r i ề u sẽ thông thiên bản lòng trụ đây chính là tử vong bản nguyên áo nghĩa sao một loại cùng sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa hoàn toàn tương phản lực lượng nơi phong ấn tôn nộ không xuể bàn tay ra lòng bàn tay nổi lơ lửng một đoàn quỷ dị tái nhợt hỏa diễm hỏa diễm bên ngoài còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt tử khí cái này chính là tôn nộ không tìm hiểu ra tử vong bản nguyên áo nghĩa thần thông hắn đem mệnh danh là tử linh nuốt tinh diễm tôn nộ không tán đi tử linh nuốt tinh diễm đem ánh mắt nhìn phía viên bạch minh chỉ thấy lúc này viên bạch minh đã xuất hiện ở viên kia to lớn thái hú tổ thú trên đầu lâu, hai tay nắm tử vong bị thương nặng, cả người như là thi thể bình thường q u gối tử vong bị thương nặng phía trước. Xem ra, bạch minh hiện đang tiếp nhận tử vong bị thương nặng khảo nghiệm nếu là có thể thông qua khảo nghiệm hẳn là liền có thể trở thành tử vong bị thương nặng tân chủ nhân tôn nộ không tự lẩm bẩm trong lòng không khỏi là viên bạch minh cơ duyên cảm thấy cao hứng hắn tin tưởng đ ã được tử vong bị thương nặng sau viên bạch minh nhất định sẽ thực lực tăng nhiều đến lúc đó sẽ trở thành bên cạnh mình mạnh nhất giúp đỡ xem ra muốn thông qua tử vong bị thương nặng khảo nghiệm cũng không phải là một chuyện dễ dàng tôn nộ không nhìn qua quỷ gối tử vong bị thương nặng trước mặt toàn thân tràn ngập tử vong bản nguyên áo nghĩa phủ văn viên bạch minh trong mắt lộ ra vẻ trầm o n g mắt thấy viên bạch minh thời gian ngắn không cách nào hoàn thành tử vong bị thương nặng khảo nghiệm tôn nộ không lưu lại một đầu tin tức đằng sau liền thi triển linh viên nặc không rời đi phong ấn một lần nữa về tới tử vong hẻm núi tôn nộ không trước tiên thi triển quy hư thần thông biến mất chính mình khí cơ gặp giám sát vệ người đã rời đi tôn nộ không thở dài một hơi tự l ầ m bẩm xích liêu giới là không thể trở về chẳng đi long không giới vực bạn long đạo theo bạn long triệu biết tiền đến bây giờ bạn long đạo có thể nói là phi thường náo nhiệt các đại chủng tộc thiên cũng kêu tể tụ một đường cũng không nguyện ý bỏ lỡ trận thịnh hội này vạn long c h i ả u sẽ là vạn long đảo một trận khó được kỳ quan mỗi khi vạn long đảo xung quanh nước biển biến thành màu đỏ đằng sau vạn long đảo xung quanh trên mặt biển liền sẽ xuất hiện vạn l o n g vi xào huyết tượng tuy là huyết tượng nhưng này vạn long vi xào c h ẳ n g cảnh lại không gì sánh được chân thực từng có không ít thiên tài đang quan sát vạn l o n g vi xào lúc tìm hiểu ra đặc biệt áo nghĩa thần thông bởi vậy mỗi khi vạn long đảo dù sao chỉ là một cái đảo nhỏ không cách nào dung nạp quá nhiều sinh linh long không giới vực trường không giả l i ê n tại vạn long đảo thích hợp nhất quan sát vạn lòng quy xào địa phương thiết hạ mười hai cây thông thiên bản lòng trụ cũng đưa ra mười hai tấm thư mời chỉ có đạt được thư mời thiên tiêu có thể leo lên thông thiên bản lòng trụ quan sát vạn lòng quy xào v ề phần không có đạt được thư mời người lại chỉ có thể đợi tại vạn long đảo t r u n g quanh hòn đảo mặc dù cũng có thể nhìn thấy vạn lòng quy xào nhưng lại không cách nào cùng thông thiên bản lòng trên trụ thiên tài như vậy khoảng cách gần cảm thụ vạn lòng quy xào rung động lúc này thông thiên bản lòng trên trụ đã ngồi xếp bằng mấy đạo thân ảnh bọn hắn đều là lòng không giới vực gần trăm cái vũ, niên ở giữa, sinh tôn vũ cảnh thiên tài cái kêu mang theo mặt nạ cáo ra hỏa chính là những năm gần đây thanh danh chuyển sang huyền hồ công tử đi nghĩ không ra hắn thế mà cũng có thể được bạn long triều biết thư mời thông thiên bàn long trên trụ một bóng người đưa tới chú ý của mọi người bởi vì người này cũng không phải là long không giới v ư ợ t sinh linh mà là một cái những năm gần đây thanh danh vang dội thần bí thiên tài huyền hồ công tử nghe nói huyền hồ công tử thực lực cao thâm mặt chắc liền xem như tôn vũ cảnh định phong cũng b ô pháp đem nó đánh bại người chung quanh nghị luận huyền hồ công tử lấy hảo giao bạn nổi tiếng mà liên quan tới hắn thực lực tất cả cùng huyền hồ công tử giao thủ con người đều nói năng thận trọng trong đám người một cái mang theo mũ rộng đành thân ảnh lõe lên một cái rồi biến mất hắn nhìn qua xếp bằng ở thông thiên bản lòng trên trụ đạo thân ảnh quen thuộc kia nếp miệng lên một vòng dáng tươi cười người này chính là đi tới l o n g không giới vực tôn nộ không hắn vừa tiến vào lòng không giới vực liền nghe nói b ả n lòng triệu biết tin tức thế là liền lặng lẽ đi tới vạn long đ ả o chuẩn bị quan sát trận này long không giới vượt thịnh hội bất quá vì phòng ngừa thân phận của mình rước lấy phiền p h ớ c tôn nộ g không cố ý cho mình luyện chế ra một cái có thể che lấp khí tức mũ rộng đành đ e o ở trên đầu ngăn trở trên mặt mình v ư ợ n mặt mũi cỗ h ì n h thú như vậy mặc dù cổ q u á i nhưng nhiều lắm là cũng chính là bị nhiều người nhìn vài lần mà thôi cũng sẽ không có người đem mang theo mũ rộng đành tôn nộ g không c ũ n g đang bị giám sát đi vạn tượng cùng các thế lực truy nã hủy diệt chi vượt liên hệ với nhau các ngươi nói sẽ có người khiêu chiến thông tin bàn lòng trụ tư cách sao trong đám người bắt đầu nghị luận đạt được thư mời cũng không có nghĩa là liền nhất định có tư cách đạt được tại thông thiên bản lòng trên trụ lĩnh hội bản lòng quy x á o tư cách nếu là có người khâm phục tự nhiên cũng có thể lựa chọn khiêu chiến thông thiên bản lòng trên trụ thiên tài bất quá có thể có được thư mời thường thường đều là long không giới vực gần trăm cái vũ trụ niên ở giữa đản sinh thiên tài có thể có thực lực khiêu chiến bọn hắn thực sự không nhiều lúc này tất cả mọi người đang thảo luận thảo luận có người hay không cùng huyền hồ công tử tranh đoạt thông thiên bản long trụ vị trí theo thời gian trôi qua thông thiên bản lòng trên trụ thân ảnh cũng càng ngày càng nhiều không bao lâu mười hai cây thông thiên bản lòng trên trụ cũng đã riêng phần mình ngồi xếp bằng một bóng người bọn hắn đều không ngoại lệ tất cả đều là tôn vũ cảnh trong đó một người cường đại nhất càng làm mơ hồ tản ra tôn vũ cảnh đ ỉ n h phong k h í tước long không giới v ư ợ thiên t tài thật đúng là không í t bất quá có thể cùng huyền phong sư huynh phân cao thấp hẳn là chỉ có long dương cùng cái kêu mang theo thủy tinh mặt nạ nữ tử tôn nộ không, không phát hiện phía trên mười hai người bên trong chính mình nhận biết hết thể có ba cái một cái là dùng tên giả huyền hồ thích la huyền phòng mặt khác hai cái theo thứ tự là tại tọa vong tháp thí luyện thấy qua long không giới vực thí luyện giả long dương cùng tại thuế d i ệ n giới thấy qua đỏ kỉnh tộc tôn vũ cảnh xích đũ kiệt mà trừ ba người bọn họ bên ngoài nhất làm cho tôn nộ không chú ý thì là một cái mang theo thủy tinh mặt nạ nữ t ử áo tím khí tức của nàng phi thường cổ quái cho dù là lúc này tôn nộ không khi nhìn đến nữ t ử áo tím trong nháy mắt cũng bản năng sinh ra một t i ê u kim ê kỵ ngay tại tôn nộ không chú ý nữ t ử áo tím đồng thời nữ t ử áo tín tựa hồ là đã nhận ra cái gì đột nhiên dương mắt quét về đám người nhưng mà lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì k ỳ p ai nữ tử á o t í m trong mắt lóe lên một vòng dị sắc nàng vừa rồi rõ ràng cảm nhận được có người đang dòm ngó chính mình nhưng tìm một vòng nhưng không có phát hiện trong bóng tối kia thăm dò chính mình tồn tại long không giới bực quả nhiên tàng long lọa hổ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố khách không mời mà đến đến t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố khách không mời mà đến đến nữ nhân này thật là nhạy cảm năng lực nhận biết mặt nạ của nàng giống như có che lấp sinh mệnh bản nguyên năng lực ta hoàn toàn cảm ứng không ra tính mạng của nàng bản nguyên đến tột cùng đạt đến trình độ gì dẫu ở trong đám người tôn nộ không âm thầm kinh hãi tu vi đến bọn hắn loại cảnh giới này quan sát một người đã không chỉ là quan sát bề ngoài mà là quan sát sinh mệnh bản nguyên dù sao mặc kệ ngoại hình làm sao biến hóa sinh mệnh bản nguyên khí tức đều từ đầu đến cuối không cách nào cải biến cho nên rất nhiều cơn giả g vì không để cho người khác phát hiện thân phận của bọn hắn thường thường liền sẽ luyện chế một chút che lấp sinh mệnh bản nguyên khí tức bảo vật nữ tử mặc áo tím kia thủy tinh mặt nạ cùng tôn nộ g không vượn mặt m ũ i cỗ thích la huyền phong huyền hồ mặt nạ trên bản chất đều là loại bảo vật này thông thiên bản lòng c h i n trụ thích la huyền phong cũng đang lặng lẽ đánh giá cái khác thông thiên bản lòng c h i n trụ thiên tài h ắ n có thể có được bạn lòng triều biết thư mời không chỉ có riêng chỉ là bởi vì hắn cùng l o n g dương quan hệ thân cận l o n g dương nguyện ý đem thư mời giao cho hắn cũng là đối với hắn thực lực thắn thành tại long không giới vực huyền hồ công tử thực lực vẫn luôn là một điều bí ẩn từng có một vị tôn vũ cảnh đ ỉ n h phong đối với huyền hồ công tử xuất thủ qua nhưng cuối cùng tên kia tôn vũ cảnh đ ỉ n h phong lại trở thành huyền hồ công tử bằng hữu đối với mình cùng huyền hồ công tử cuộc chiến đấu kia hắn lại vẫn luôn là tránh không nguyện ý đàm luận tại cuộc chiến đấu kia đến tội cùng xảy ra chuyện gì cũng không biết sư đệ hiện tại đến tội cùng thế nào có phải thật vậy hay không đi tới long không giới vực thích la huyền phong trong lòng thở dài một hơi trải qua tìm hiểu hắn đã biết hủy diệt chi vượn công tích vĩ đại đối với mình người sư đệ này xông ra tới t h a i họa hắn đang lo lắng sau khi cũng không nhịn được cảm nhận được một tia dị dạng kích thích toàn bộ đông hoang châu dám t r e o chọc dám sát vệ chỉ sợ cũng chỉ có k i a cái gì cũng không sợ sư đệ đi thích la huyền phong cũng không biết trong lòng của hắn nhớ sư đệ lúc này chính giấu ở trong đám người lặng lẽ quan sát đến chính mình trong tay còn cầm một viên không biết từ nơi nào thuận tới linh quả ừ ta long không g i i vực cơ duyên dựa vào cái gì tiện nghị các ngươi những người ngoài này ta chính là lòng không giới vực thương hình tôn muốn khiêu chiến huyền hồ công tử đúng lúc này một cái ba khí thanh â m vang lên chỉ gặp một bóng người từ xa mà đến gần hướng thẳng đến thích la huyền phong chỗ thông thiên bản lòng trụ bay đi thích la huyền phong có chút nhữ mày nhìn qua h ư ớ n g chính mình bay tới thương hình tôn hắn thần t i n h lạnh nhạt khoe miệng thậm chí khơi gợi lên một vòng mỉm cười thương hình tôn đứng ở thích la huyền、phong、phía trước chắp tay nói huyền hồ công tử căn cứ bạn lòng triệu biết quy củ ta muốn khiêu chiến công tử người bị thua khi nhường ra thông thiên bản lòng trụ thích la huyền phong bình tĩnh nhẹ gật đầu nói ra đã ngươi muốn khiêu c h i ta vậy liền ra tay đi vậy ta liền đã tội thương hình tôn cười lạnh một tiếng chỉ gặp một đạo toàn thân lóng lánh huyền hoàng sắc quang mang hình người tôn linh xuất hiện cùng h ắ n hòa thành một thể dung hợp tôn linh đằng sau thương hình tôn trong tay xuất hiện một cây ô đầu đồng đối với thích la huyền phong liền đập tới tôn vũ cảnh trung kỳ cái này thương hình tôn thật là lợi hại thương hình tôn cái tên này tốt q u e n h a y chẳng lẽ đã từng săn giết thái hư quỷ quật một tên quỷ thủ bị k i a thương long tộc thiên tài quá tốt rồi lần này có trò hay để nhìn cái này thương hình tôn cho dù không phải huyền hồ công tử đối thủ hẳn là cũng có thể b ư ớ ra huyền hồ công tử thủ đoạn trong đám người nghị luận ở mỹ tất cả đều chờ mong có thể nhìn thấy một trận đặc sắc chiến đấu tôn lộ không cũng lộ ra vẻ tò mò hắn rất m u ố n biết đeo lên mặt nạ huyền phong sư m ì n h đến tột cùng là dựa vào cái gì đạt được thông thiên bản lòng trụ tư cách có loại suy nghĩ này người không phải sỗi chứ hắn và huyền hồ công tử giao thủ qua người bên ngoài những người khác rất ngạc nhiên t h i ế u kỳ huyền hồ công tử thực lực đến tột cùng như thế nào tại mọi người trong ánh mắt mong chờ huyền hồ công tử thích la huyền phong chỉ là lặng lặng nhắm mắt lại quanh thân từng cái phù văn thần bí lấp lóe đem chính mình cùng t ư ơ n g hình tôn cùng một chỗ bao khoả một lát sau quang mang tiêu tán thương hình tôn một mặt chán nản đứng sôi tay đối với thích la huyền phong nói ra huyền hồ công tử quả nhiên ghê v ớ m mới vừa rồi là ta có nhiều đ ắ c tội hôm nào có cơ hội ta nguyện tại vạn lòng các thiết yến khoản đãi công tử nói xong thương hình tôn quay người cũng không quay đầu lại rời đi cái này kết thúc vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì thương hình tôn làm sao lại đi trong đám người không ít người đều lộ ra nghi ngờ thần sắc bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì không rõ thương hình tôn khí thế hùng hồ mà đến làm sao nhanh như vậy liền lựa chọn nhận thua thời gian bản nguyên áo nghĩa tôn nộ không nhễ mày hắn nhận ra thích la huyền phong vừa rồi sử dụng là thời gian bản nguyên áo nghĩa nhưng đối với thích la huyền phong là như thế nào đánh bại thương hình tôn cho dù là tôn mộ không cũng không có thấy rõ ta chính là long không giới vực kha ma thiên muốn khiêu chiến không bao lâu lại có một vị long không giới vực tôn vũ cảnh hiện thân bất quá hắn muốn khiêu chiến lại không phải huyền hồ công tử mà là thông thiên bản long trên trụ một cái khác thiên tài hai người tại thông thiên bản long trên trụ triển khai chiến đấu không thể không nói có thể có được thư mời hoàn toàn chính xác đều không phải là đơn giản tồn tại không bao lâu vị kia người khiêu chiến liền không địch lại bị thua xám xịt rời đi ở sau đó trong một đoạn thời gian trước trước sau sau có hơn mười tên tôn vũ cảnh hiện t h ầ n khiêu chiến thông tin ê bản lòng trên trụ thiên tài bất quá kết cục đều không ngoại lệ tất cả đều bị thua không ai có thể đánh bại thông tin ê bản lòng trên trụ thiên tài long không giới b ự c nội tình không cạn a chí í không thể so với thuế d i ệ n giới yếu tôn nộ không yên lặng đứng ở trong đám người hắn đối với bạn lòng triều sẽ có chút hứng thú nhưng vì không để cho người chú ý hắn cũng không có lựa chọn khiêu chiến thông tin ê bản lòng trụ ý tứ dù sao thông tin bản lòng trụ chẳng qua là có thể tốt hơn quan sát vạn lòng quy xào mà thôi cho dù không leo lên thông thiên bản lòng trụ ở trên đảo một d ặ g có thể nhìn thấy vạn lòng quy xào dị tượng theo thời gian trôi qua trong nước biển hào quang màu đỏ càng ngày càng sâu tất cả mọi người biết đây là vạn lòng quy xào dị tượng sắp xuất hiện dấu hiệu a g i a hỏa kia tôn nộ g không ánh mắt rơi vào một cái thân ảnh quen thuộc trên thân khi thấy thân ảnh kia trong nháy mắt sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên trong đám người một cái sắc mặt chấm bệnh con mắt hẹp dài nam tử lạnh lùng chính một mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên mặt biển người này đương nhiên đó là kim tê man long tộc phản đồ hấp hắn thế mà cũng xuất hiện ở vạn long đ ả o hấp lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên mặt biển hưởng băng làm loạn cổ thần diễn kỷ nguyên tồn tại cổ lão hắn biết rất nhiều hậu thế sinh linh không biết bí mật trong đó liền bao gồm vạn long vi xào chân tướng mà trừ hấp bên ngoài trong đám người còn có một cái sắc mặt có chút cứng ngắc nam tử cũng chính một mặt ưu ám đánh giá mặt biển trên người hắn khí tức phi thường cổ quái mơ hồ tản ra một cỗ kinh khủng hủy diệt bản nguyên áo nghĩa khí t ư c chương năm vạn long vi xào dị tượng mở ra chương năm vạn long vi xào dị tượng mở ra ra hỏa này làm sao lại xuất hiện ở đây tôn nộ không t r o n g mày đối với hấp cái này tồn tại cổ lão hắn xưa nay không dám có nửa phần kinh thường bởi vì hắn rất rõ ràng người này thực lực cường đại c ỡ nào cho dù là tu vi chưa từng khôi phục hắn triển lộ ra thực lực vẫn như c ũ có thể xưng khủng bố nhớ ngày đó tại thích gia thành có trận pháp gia chỉ đông liêu thích giả đối mặt lúc đó chỉ khôi phục một bộ phận tu vi hấp đúng là hoàn toàn đã rơi vào hạ phòng bởi vậy có thể thấy được người này thực lực cường hát bao nhiêu nhất định phải nghĩ biện pháp thông chi sư mình tôn nộ không trong lòng tự lẩm bẩm bởi vì lo lắng hai người tại lịch luyện lúc gian lận cho nên rời đi thuế d i ệ n r i i bắt đầu lịch luyện lúc sư tôn diễn xóa đi hai người thông tin trong lệnh bài lẫn nhau ấ n ký bởi vậy lúc này tôn ngộ không cùng thích la h u y ề n phong cũng không có biện pháp thông qua thông tin lệnh bài tiến hành câu thông ngay tại tôn ngộ không nghĩ đến làm như thế nào mới có thể tại không bị thích la h u y ề n phong phát hiện chính mình đồng thời đem hấp tin tức truyền lại cho hắn lúc trên mặt biển đột nhiên dâng lên lúc thì đỏ s ắ c hơi nước vạn long vi xảo vạn long vi xảo muốn bắt đầu nhìn qua cái tia đột nhiên xuất hiện hơi nước trong đám người phát ra từng tiếng kích động gieo họ Bọn hiện hiện, h ắ trong đám người hắp nhìn qua cái gọi là vạn long quy xảo n ế n miệng lên một vòng cười lạnh khi biết cái gọi là vạn long quy xảo dị tượng lúc hắn cùng hao liền suy đoán ra cái gọi là vạn long quy xảo phải cùng đông hoàng châu tại loạn cổ thần diễn kỷ nguyên lúc một cái chủng tộc cường đại thái sơ tổ long có quan hệ thái sơ tổ long loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ một cái khủng bố đến cực hạn chủng tộc cường đại bất quá theo loạn cổ thần diễn kỷ nguyên kết thúc cường đại thái sơ tổ long bộ tộc đồng dạng cũng biến mất tại trong dòng chảy lịch sử toàn bộ long không giới vực đã sớm không có bất luận cái gì liên quan tới thái sơ tổ long ghi chép nhưng làm loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ chính là một phương cường giả h ấ p hòa hao lại biết được cái này chủng tộc thần bí cường đại bởi vậy bọn hắn lần này mục đích chính là tiến vào thái sơ tổ long tộc di tích trừ hớp hòa hao biết được vạn long quy xảo chân tướng bên ngoài trong đám người còn có một người khi nhìn đến vạn l trong mắt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái vạn long quy s á o bắt đầu đ ư ơ n g theo lấy một tiếng kinh hô tất cả mọi người vô ý thức n í n tở ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn phía hư không chỉ gặp bị chiếu d ọ i đến đỏ bừng trong hư không từng đầu cổ lão tinh không cự long xuất hiện bọn chúng vây quanh bầu trời không ngừng xoay quanh tiếng giống như sấm càng ngày càng nhiều tinh không cự long hư ảnh xuất hiện bọn chúng không ngừng lượn vòng lấy quanh thân lóe r a quang mang t h ầ n bí phảng phất từng nét phủ văn đang không ngừng lóe ra thông tin bản long trên trụ thích la huyền phong trong mắt lộ ra vẻ kích động bởi vì thông tin bản lòng trụ nguyên nhân hắn lúc này, t h một một cả vạn, vạn long rơi hải chi sau vạn long vi xảo dị tượng cũng không có kết thúc trong hư không thường viên tinh thần hư ảnh thiêu đốt lên đồng dạng bắt đầu h ư n g phía trong biển rơi xuống mặc dù tất cả mọi người biết đây chỉ là ấn tượng nhưng nhìn trước mắt cái này chán quan tràn cảnh mọi người trong lòng vẫn là không nhịn được cảm thấy rung động t ô n lộ không trong mắt đồng dạn g toát ra vẻ chấn động mặc dù hắn từ h n g hoang thế giới một đường tu hành đến nay thấy qua rất nhiều so vạn lòng quy xảo càng thêm tráng quan trắng cảnh nhưng mới rồi trắng cảnh vẫn như cũ để hắn cảm thấy phi thường rung động hắn tại vừa rồi trong dị tượng mơ hồ suy đoán h ra kia cái gọi là vạn lòng quy xảo dị tượng có thể là đã từng chân thực phát sinh qua sự t ì n h bị lực lượng nào đó đi xuống cái gọi là vạn lòng quy xảo trên thực tế là cái nào đó c h ủ tộc cường đại đứng trước cường địch lúc tuyệt vọng bị ca trong hư không dị tượng vẫn như cũ theo tinh thần rơi hải chi sau trong hư không xuất hiện lần nữa từng đầu tình không cự long thân ảnh bọn chúng đem chính mình xoay quanh quấn quanh ở cùng một chỗ tựa hồ đang ngăn cản cái gì tồn tại kinh khủng ân giá hỏa kia muốn làm gì ngay tại tất cả mọi người đắm chìm tại trong dị tượng thời điểm tôn nộ không đột nhiên phát hiện h ấ t đã lặng lẽ rời đi đám người chính hướng phía mặt biển lao đi tôn nộ không hơi chút do dự hay là lấy ra một khối ngọc giản phất tay tại trong ngọc giản khắc xuống một ít chữ p h ù đằng sau đem ngọc giản ném về thông tin bản lòng trên trụ thích lao u y ê n p h n g Thích la huyền phong mặc dù lúc này đang chìm ngâm ở vạn long pi x à o trong dị tượng nhưng ở ngọc giản tới gần lúc trước hắn hay là có cảm ứng hắn nhũ mày đưa tay tiếp nhận ngọc giản cái gì khi nhìn rõ trên ngọc giản tin tức đằng sau thích la huyền phong trong lòng giật mình hắn vội vang nhìn m ộ n phía nhưng không có phát hiện đạo thân ảnh quen thuộc kia nghĩ đến trong ngọc giản tin tức thích la huyền phong không khỏi cho mày nếu như không phải hắn có thể xác định cho ngọc giản đích thật là sư đệ khí tước hắn thật muốn hoài nghi là có người cố ý muốn trêu đổi chính mình nếu sư đệ không muốn hiện thân như vậy liền để sư h u n h ta giúp ngươi hoàn thành ý nghĩ của ngươi、đi. thích la huyền phong bóp nát ngọc đản một màn này tự nhiên đưa tới không ít người chú ý bất quá hắn tịnh không để ý bóp nát ngọc giản đằng sau thích la huyền phong trực tiếp từ bỏ tiếp tục quan sát vạn lòng quy xảo mà là lách mình đi tới một căn khác thông tin bản lòng chủ trước long dương nhìn về phía thích la huyền phong hỏi huyền hồ minh ngươi đ â y là thích la huyền phong nói ra long dương minh vừa rồi quan sát để cho ta được í t lợi không nhỏ cho nên ta chuẩn bị trả lại ngươi một món nợ ân tình ha ha ha, ha. huyền hồ minh nói vừa lấy thực lực của ngươi cho dù không có ta ngươi một dặm có thể đứng ở chỗ này long dương vừa cười vừa nói thích la huyền phong nói ra long dương minh ta chuẩn bị đưa ngươi một cái đại công một cái đủ để cho ngươi tại phụ thân ngươi trước mặt l ộ mặt đại công nghe thấy lời ấy long dương không khỏi nhãn tình sáng lên long dương long không giới vực trưởng khống giả c h i tử vất quá cùng thích la huyền phong không giống mới long dương cũng không phải là long không giới vực trưởng khống giả duy nhất dòng dõi long không giới vực trưởng khống giả hết thể có chín cái dòng dõi long dương chính là con trai thứ chín làm ẫ u tử long dương tại trước mặt phụ thân cũng không được sủng á i mà cái này cũng là hắn tiến về t u ế diện giới tham gia tọa vong tháp thí luyện nguyên nhân hắn muốn chứng minh chính mình nhìn qua long dương ánh mắt thích la huyền phong cười hắn biết đối phương tâm đậu huyền hồ minh người rốt cuộc muốn đưa cho ta cái gì đ ạ i công long dương nhìn qua thích la huyền phong mở miệng dò hỏi thích la huyền phong thấp giọng với long dương nói mấy câu long dương con mắt càng ngày càng sáng khoe miệng dáng tươi cười cũng càng ngày càng rõ ràng chương năm trăm bảy mươi sáu nạn nhân thân tôn nộ không bị quản chế chương năm trăm bảy mươi sáu nạn nhân thân tôn nộ không bị quản chế bái kiến hấp hội đại nhân hải vực nơi nào đó mấy tên thủy thân đi vào hấp trước mặt cùng kính thi lễ một cái hấp có chút khoác tay hỏi ta muốn các ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong chưa hấp hội đại nhân yên tâm quỷ cừ đại nhân nói để cho chúng ta toàn lực phối hợp ngươi thứ ngươi muốn chúng ta đều đã vì ngươi chuẩn bị xong một tên quỷ thủ mở miệng nói ra đối với hấp lộ gia càng tôn kính ngươi lai từ khi hấp tại vạn tượng giới vực toàn quân bị diệt đằng sau vì không bị truy cứu trách nhiệm liền chủ động nói ra một chút loạn cổ thần diễn kỷ nguyên bí mật để vạn tượng giới vực quỷ cừ đạt được không ít chỗ tốt kể từ đó hấp tại thái hư quỷ quật liền trở thành bánh trái thơ ngon không ít quỷ cừ đều biết hắn tồn tại cũng, cũng đều muốn n ư ợ t hắn đạt được một chút chút ch thấp vì đạt được thái hư quỷ quật trợ r ú t cũng không keo kiệt không chỉ có truyền thụ cho quỷ cừ một chút loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ bí pháp còn nói cho bọn hắn một chút loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ một chút đại tộc đạo tràng cổ thành những địa phương này mặc dù sớm đã là thương hải tam đ i ể n nhưng ngẫu nhiên lưu lại tới một chút di tích đối với thái hư quỷ quật mà nói cũng là không nhỏ thu hoạch chính vì vậy thấp tại thái hư quỷ quật địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên bị thái hư quỷ quật bổ nhiệm làm sứ giả có thể điều động các đại giới vực quỷ cừ trở xuống bất kỳ lực lượng nào Tốt, ta đã tìm được thái sơ tổ long di tích lối vào các ng chuẩn bị cùng ta tiến vào thái sơ tổ long di tích hấp hài lòng cười một tiếng lần này hắn tập kết ba mươi tên vị thủ hơn một vạn vị phương vì cái gì chính là có thể có được thái sơ tổ long truyền thừa hấp đến tột cùng chuẩn bị làm cái gì tôn nộ không ẩn thân tại trong sóng biển lặng lẽ đi theo hấp cùng những cái kia thái hư quỷ v ậ t quỷ v ậ t sau lưng tôn nộ không không biết hấp đến tột cùng có mục đích gì bất quá hắn tin tưởng sư minh cũng đã đem hấp tin tức thông chi lòng không cung đến lúc đó mặc kệ hấp có mục đích gì đối mặt long không cung hắn cũng thua không nghi ngờ long không giới vực cường đại nhất long không nhất tộc cung thích la nhất tộc m ộ t dạng đều là cao đẳng chủng tộc bởi vậy thực lực tổng hợp so với bạn tượng giới vực sinh niêu giới vực mạnh hơn rất nhiều cho dù chỉ là trên mặt n ổ i thực lực cũng đủ để đem hấp đánh bại không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống thật là làm cho ta cảm thấy n g o à i ý muốn a đột nhiên một thanh â m xuất hiện ở tôn nộ không biên h a i tôn nộ không biến sắc vô ý thức thi triển linh viên đạm tinh liền muốn chạy trốn một giây sau tôn nộ không chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ thân thể bị một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp ổn định ở giữa không trung hắn nhìn về phía trước mặt cái tên xa lạ nam tử thần bí trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ tôn nộ không làm sao cũng không có nghĩ đến uy hư thần thông trạng thái giới chính mình lại bị người phát hiện càng không nghĩ đến chính là chính mình rõ ràng đã thi triển linh viên đ ặ c tinh kết quả lại bị người trước mắt cưỡng ép đánh gãy người là ai tôn nộ không nhìn qua trước mắt cái này thần sắc cứng ngắc nam tử xa lạ trong mắt l ó e lên một tia kinh dị không biết vì cái gì hắn lại cảm giác người trước mắt có chút không hiểu quen thuộc nam tử nhìn xem tôn nộ không khoe miệng kéo ra một cái cứng ngắc dáng tươi cười nói ra tiểu tử mệnh của ngươi thật cứng rắn a n của ta một cái hủy diệt tri cầu thế mà còn có thể sống sót nghe được hủy diệt tri cầu bốn chữ tôn nộ không chấn động trong lòng lập tức minh bạch người trước mắt lai lịch người trước mắt chính là lúc trước cái kia tại mẫu tổ mai táng trong quan tài quân lấy chính mình màu đen ra người cũng chính là triền miên âm cổ trà trong miệng cường g i ả khủng bố nạ n ta cảm nhận được ngươi sợ hãi của nội tâm nạn nhìn qua tôn nộ không tựa hồ phi thường hài lòng tôn nộ không sợ hãi trong lòng tôn nộ không hít sâu một hơi h ắ n biết trước mắt lao quái vật này so với hấp còn kinh khủng hơn ba lần nếu là thật sự muốn sát hại chính mình mình lúc này chỉ sợ đã chết nghĩ tới đây tôn nộ không bình phục một chút tâm tình của mình mở miệng nói chúc mừng tiền bối thoát hốn nói đến còn muốn cảm tạ tiền bối ngày đó chỉ điểm không phải vậy ta cũng vô pháp đột phá đến tôn vũ cảnh trung kỳ tiểu tử ngươi ngược lại là rất thức thời nạn đánh giá tôn nộ không làm loạn cổ thần diễn thời kỳ tồn tại cổ lão hắn kiến thức quá nhiều thiên tài có thể gây nên hắn chú ý người đã không nhiều lắm mà trước mắt cái này rõ ràng mười phần nhỏ yếu lại có thể từ chính mình hủy diệt chi cầu bên trong sống sót tiểu g i a hỏa lại làm cho hắn có một tia hứng thú tôn nộ không hỏi không biết tiền bối tìm ta thế nhưng là có chuyện gì phân phó nạn khẽ gật đầu nói ra tiểu tử ngươi thật sự rất thông minh ta biết sau lưng của ngươi hẳn là có trụ diễn cảnh che chở bất quá ở trước mặt ta trụ diễn cảnh cùng sâu t i ế n không cũng không khác biệt gì đang khi nói chuyện nạn giữa ngón tay đột nhiên xuất hiện một cái hủy diệt q u a n c ầ u hắn nhìn qua tôn nộ g không nói ra tiểu tử giúp ta một chuyện ta có thể tha cho ngươi một mạng đồng thời còn có thể ban thưởng ngươi một trận cơ duyên nghe thấy lời ấy tôn nộ g không trong lòng hơi lậu mặc dù không biết lao ra hỏa này đến tột cùng muốn làm gì bất quá vì hóa giải nguy cơ trước mắt tôn nộ g không hay là quyết định chứ ổn định lao ra hỏa này lại nói nghĩ tới đây tôn nộ không đội bằng nói có thể là tiền bối cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta、Tốt. nạn hai lòng cười một tiếng sau đó một chỉ điểm hướng tôn nộ không mi tâm tôn nộ không thần sắc cứng đờ hắn cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng tiến nhập chính mình ý thức vũ trụ sau đó liền bị hạt giống thần bí trong nháy mắt thôn vệ không còn nạn nói ra ngươi yên tâm chỉ cần ngươi hoàn thành ta giao cho ngươi sự t ì n h ngươi trong ý thức viên này hủy diệt q u a n cầu liền sẽ không bị kích hoạt nhưng ngươi nếu là kết thúc không thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu ngươi ý thức vũ trụ cùng tôn linh đều đem trong nháy mắt bị hủy diệt q u a n cầu phá hủy đừng b ọ n g tưởng lấy tìm người giúp ngươi giải khai một khi có ngoại lực chạm đến hủy diệt quang cầu nó đồng dạng sẽ bị kích hoạt đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ nạn l ệ n h lùng nhắc nhở nguyên lai hắn bị phong ân quá lâu vũ trụ bảy đã sớm cảnh còn người mất hắn ngày xưa nắm giữ thế lực bây giờ cũng đã không còn tồn tại vì để sớm ngày khôi phục lực lượng nạn chỉ có thể căn cứ trong đầu ký ức tìm kiếm một chút có thể trợ giúp chính mình khôi phục bảo vật mục tiêu của hắn đồng dạng là thái sơ tổ long di tích bất quá bởi vì không biết di tích tình huống cụ thể hắn không dám mạo hiểm nhưng tế bảo bởi vậy tại phát hiện tôn nộ g không cái này chịu đựng lấy chính mình một lần hủy diệt chi cầu g i a hỏa đằng sau nạn liền có một ý kiến hắn cần một người cho hắn dò đường mà tôn nộ g không thực lực này không kém g i a hỏa vừa vặn có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này nghe nạn uy hiếp tôn nộ g không trong lòng không khỏi có chút buồn cười bất quà nếu đối phương muốn để cho mình làm việc chính mình có lẽ có thể mượn nhờ lực lượng của hắn tới đối phó hấp g i a hỏa này tiền bối yên tâm ta nhất định hào hào giúp ngươi làm việc chỉ là không biết ngài muốn để cho ta làm những gì tôn nộ không mở miệng hỏi nhưng trong lòng đã có suy đoán